Hôn mê tự nhiên không cần hành lễ. Dung Quyết thật sâu nhìn Trần Phú Nhân liếc mắt một cái, rối tay đem nam hải lộ ở chăn ngoại cánh tay dơ lên quan sát kia phía trên đại khối ứ thành, đây đều là cùng khác học sinh đánh nhau khi chịu thương. Trần Phú Nhân giật giật ngôi, còn không có tới kịp nói chuyện, Trần Phú Thương liền ở phía sau nói, đúng là, ta chạy về phủ khi đứa nhỏ này cũng đã thương thành như vậy, ta cũng không biết nơi nào thảo lý, như thế nào quốc tử dám kia đầu, con ta còn thành náo sự người đâu. Vương Gia Minh dám A. Dung quyết buông lòng tay, đô sát viện sẽ tự có người cha cái cha ra manh mối, thanh giả tự thanh không cần lo lắng. Hắn nói xong, không hề nhiều xem Trần Phu Nhân mặt, xoay người liền đi ra ngoài. Mới đi rồi một đoạn, Trần Phu Nhân liền từ phía sau đuổi theo, nàng truy đến thở hừng hộp, ở phía sau kêu hắn, vương ra xin dừng bước. Dung quyết nhiều đi rồi vài bước mới dừng lại tới, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Trần Phu Nhân là lẻ loi một mình đuổi theo. Phu Nhân khó khăn chạy đến hắn trước người, thở hồn hển địa đạo, quốc tử giám. Ta nhi tử sẽ không có việc gì, có phải hay không?" Dung quyết nhìn nàng, nếu sự tình thành như các ngươi hai người theo như lời. Trần Phu Nhân vỗ về ngực, biểu tình rất là bất đắc dĩ, chúng ta người một nhà vừa tới thành biện kinh, là ta không nghĩ tới quốc tử dám lục đục với nhau, còn tưởng rằng đều là tiểu hài tử cãi nhau ở mỹ, không nghĩ sự tình nháo đến lớn như vậy. Chờ lần này phong ba qua đi lúc sau, chắc chắn hảo hảo dạy dô báo cho, không hề làm lần này sự tình phát sinh lần thứ hai." Nàng nói xong lúc sau Tạm dừng một lát, không chờ đến Dung Quyết hồi phục, đành phải lại tiếp theo nói tiếp. Dung Quyết, lần trước ngươi tới tìm ta muốn kia ngọc bài, ta cũng không hỏi ngươi muốn làm cái gì liền cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái tiểu đội, hảo sao? Dung Quyết rốt cuộc nâng tay, hắn lòng bàn tay thượng lớn một đoạn cho đen sắc nước sơn, trấn chấp dễ thương là giả. Hắn chịu quá lớn lớn nhỏ tiểu không biết nhiều ít miệng vết thương, giả tạo ứ thương đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, chỉ dùng lực một mạng. Quả nhiên liền cọ thuốc màu xuống dưới. Trần Phu U Nhân tầm mắt bay nhanh mà thông rong quyết trên tay sẽ qua, cắn chặn răng, nói, không phải, ta chỉ là. Làm hắn thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng chút, hắn sắc thật bị kinh hách, này cũng không tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Dung quyết có chút thất vọng, hắn trong ấn tượng Dung Phu U Nhân là cũng không sẽ làm ra loại sự tình này tới, kia vì sao phải làm như vậy. Người đã quên sao? Trần Phu U Nhân vội vàng địa đạo, Saka năm đó cũng là vì bị cuốn vào quốc tử giám đánh nhau hầu đả trung, nhân bị thương bị phu tử chú ý thường thức, ở tiên đế trong lòng cũng để lại ấn tượng, cuối cùng thi đình mới nhất cử đoạt bảng nhãn. Dung quyết sắc thật nhớ rõ này một chuyến, nhưng năm đó Dung Sa là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền người, thật thật là vô tội bị cuốn vào trong đó quăng ngã chặt đứt cánh tay, từ nay về sau còn mang thương đi học, văn thải lại sắc thật nổi bật, đủ loại thêm ở bên nhau, mới đoạt năm ấy thi đình bảng nhãn. Con ta 8 tuổi còn không đến. Nếu là hắn có thể ở thi đình thượng mở ra phong thái, lại có ngươi ở sau lưng âm thầm giúp đỡ nói, về sau liền cái gì đều không cần lo lắng. Trần phu nhân thở sâu, muốn thuyết phục Dung quyết, huống hồ, lần này hổ đã hắn xác thật cũng không phải làm chủ người, ta nhiều nhất là mượn đề tài ái tử xuất ruột, cũng không phải từ không thành có. Dung quyết dụ mắt thấy dịu dàng vội vàng Trần phu nhân, trong đầu hiện lên lại là Tiết gia hòa an an tĩnh tĩnh ngồi ở tây đường viện, tiếp nhận đen như mực chén thuốc mắt cũng không chấp một ngụm uống xong bộ dáng lại cứ tiết ra hỏa là không bị ái kia một cái. Dung quyết. Trần Phu Úi Nhân thấy Dung quyết không nói lời nào, càng thêm nôn nóng lên, ta chỉ là thỉnh ngươi giúp cái tiểu đội, ngươi sẽ không bỏ mặc đi. Trần Phu Úi Nhân Dung quyết đột mà nói, lại quá 20 ngày sau, chính là tiết ra hỏa mẹ đẻ ngày rỗ. Trần Phu Úi Nhân bị hắn để tài này vừa chuyển đổi mang đến sướng sốt, rồi sau đó theo bản năng mà bỏ qua một bên tầm mắt, đó là đều là ngươi hài tử, vì cái gì nàng không giống nhau? Nàng không phải ta. Trần Phu Úi Nhân trong nháy mắt lộ ra như là bị làm tức giận biểu tình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại đây để thấp tiếng nói, ta trước nay không muốn đứa nhỏ này quá. Kia vì sao hoài Hải Tử, chết giả rời đi Biện Kinh. Nếu là ta lưu tại thành Biện Kinh, ta sẽ trở thành mọi người cho cười. Trần Phu Úi Nhân thấp giọng quát, Tiết chiêu sẽ không làm ta đem Hải Tử lấy rớt, tất cả mọi người sẽ biết ta sinh hạ chính là con của ai. Dung Quyết mặt vô biểu tình nói, bọn họ hiện tại cũng biết. Trần Phu Úi Nhân dùng sức cắn môi, Dung Quyết. Ngươi cho rằng ta không hối hận, không ấy nay sao. Ta tuy rằng không thích hắn, không thích A Hòa, nhưng rốt cuộc là từ ta trên người rơi xuống thịt, ta sau lại cũng tưởng tận phương pháp mang theo nàng sống sót. Ta sinh nàng dưỡng nàng, chẳng lẽ này còn đều là ta sai rồi sao? Nàng hít sâu một hơi, ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng nhìn đến A Hòa, nghĩ đến A Hòa, ta trong lòng liền đều là tiết chiêu bóng, dáng, làm ta hận đến nghiến răng nghiến lợi tiết chiêu. Lại không trốn, ta liền sống không nổi nữa. A Hòa hiện tại có ngươi coi chừng, nàng vận khí đủ hảo, mới có thể sống đến gặp được ta. Dung Quyết lãnh đạm nói, ngươi giấu giếm nàng, bỏ xuống nàng khi, không nghĩ tới nàng khả năng sẽ liền như vậy đã chết sao. Trần Phu nhân trừng lớn đôi mắt đảo chịu một tiếng khí lạnh, ta năm đó tới Biện kinh là vì tìm ngươi, ngươi hiện tại là đang trách ta. Dung Quyết trầm mặt một lát, mới nói, nàng đều không trách ngươi, ta có cái gì tư cách. Tiết Gia Hòa hiển nhiên là đêm này phân đoán đều gây tới rồi Dung Quyết cùng nàng chính mình trên người. Trần phu nhân cũng đi theo an tĩnh lại, nàng hô hấp thông thả bình phục, một lát sau mở miệng nói, nàng hiện tại quá đến hảo sao. Phu nhân thật sự muốn biết sao. Dung quyết hỏi lại. Trần phu nhân ánh mắt lập lệ lên, nàng môi run run, run. chính mình trả lời chính mình vấn đề, có ngươi tại bên người, lại là tôn quý hoàng gia trưởng công chúa. Nói vậy nhật tử hẳn là quá đến so với ta khá hơn nhiều, nơi nào dùng đến ta quan tâm, càng không nợ ta một câu xin lỗi, với nàng mà nói, ta còn là không cần xuất hiện càng tốt. Dung quyết suy nghĩ vấn đề này đã có mấy ngày, nghe được Trần Phu U Nhân nói như vậy cũng hoàn toàn không kinh ngạc, mà là nhắm mắt tán đồng nàng lời nói, với tiết gia hòa mà nói, ngươi không cần chết mà sống lại càng tốt. Hắn nói xong liền muốn xoay người, Trần Phu U Nhân lập tức gọi lại hắn, thấp thỏm bất an nói, quốc tử giám sự. Dung quyết cặp kia so binh khí còn lãnh còn dẹt, con người hướng trên người nàng quét một chút, ta sẽ phái người nhìn. Trần Phu U Nhân được Dung quyết hứa hẹn, lúc này mới không đuổi theo đuổi, đứng ở tại chỗ để lại chính mình ngực run dẩy mà thở dài một cái, dung quyết còn không có ra trần ra liền cảm thấy tâm phủ khí táo, dùng ngựa trở lại nhiếp chính vương phủ lúc sau thẳng đến diễn võ trưởng phát tiết một hồi, ra một thân hãn, trong ngực tích tụ chi khí lại không có chút nào tan đi. càng là nhìn thấy trần phu nhân, hắn trong lòng đối tiết ra hỏa ấy nấy liền càng là muốn từ ngực tràn đầy ra tới. Nói là bên vực kẻ yếu lại không giống, nói là đồng tình thương hại lại quá mức cao cao tại thượng, dung quyết đem luyện kiếm khi dùng chế thức một kiếm hướng bên tùy tay một ném. Ba bước cũng làm hai bước đi thư phòng, đưa ra Tiết Gia Hòa trở về cho hắn tế cung liền đi tây đường viện, đem hộp gỗ đẩy cho Tiết Gia Hòa lúc sau. Hắn phiền muốn hỏi, ngươi có hay không, cái gì muốn đổ vật? Tiết Gia Hòa vẻ mặt buồn bực mà ngẩn đầu xem hắn, một đôi thanh triệt trong ánh mắt dường như có thể thấy khe nước chi thủy róc rách chạy qua, làm Dung Quyết càng thêm cảm thấy bị ảnh ngược ra chính mình xấu xa vẫn đục lên. Nàng hỏi, cái gì? Vì thế Dung Quyết sao động bất an động động chính mình ngón tay, ngươi muốn đổ vật hắn muốn đem nàng bỏ lỡ. Không chiếm được, muộn tới, hết thể đưa đến nàng trước mặt, nàng cấp không được ngươi, ta đều tiếp viện ngươi. Hắn hỏi xong mới vừa rồi cảm thấy chính mình khen cái cửa biển. Thế gian này chân quý chi vật, chỉ cần là có thể sử dụng tiền tài mua tới, Dung Quyết đều sẽ không nhiều chấp một chút đôi mắt mua tới đưa nàng, nhưng cố tình tiết ra hòa mớn, đều không phải cái gì có thể sử dụng tiền mua được đến đồ vật. Làm ấu đế tự mình chấp chính, Dung Quyết sẽ không gật đầu, nàng muốn dọn ly nhiếp chính vương phủ ly trụ, Dung Quyết cũng không nghĩ đồng ý. Nhưng mà bị đón đầu hỏi như vậy cái không đầu không đuôi vấn đề Tiết Gia Hòa chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt hồ gỗ, cười nói, nhiếp chính vương điện hạ hồi kinh ngày thứ hai ta liền nói, ta muốn chỉ có một kiện đổ vật Tiết Gia Hòa cũng không hỏi Dung Quyết theo như lời nàng cấp không được ngươi là ở chỉ ai, tạm dừng một lát mới tiếp đi xuống. Giờ này khắc này, nếu là nhiếp chính vương điện hạ thực sự có ý này, còn thỉnh hứa ta một cái hứa hẹn đi. Dung Quyết căng thẳng hàm dưới, cái gì hứa hẹn? Đem mỗi sự quên. Làm như chưa bao giờ phát sinh quá hứa hẹn. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nếu là ta làm cái gì không thỏa đáng sự, nói không thể lời nói, đến lúc đó hy vọng nhiếp chính vương điện hạ có thể đem này bóc quá không dự kiến so. Lời này nghe tới cơ hồ như là nàng đã làm không thỏa đáng sự, không nên lời nói dường như. Dung quyết meo lại đôi mắt nhìn trầm trầm Tiết Gia Hòa, ngươi làm cái gì? Kia phải chờ ta làm mới biết được. Tiết Gia Hòa tâm bình khí hòa nói, nếu là này hứa hẹn nhiếp chính vương điện hạ không thể cấp nói có thể dung quyết nơi nào dung đến chính mình khen cửa biển viên không thượng lập tức một ngụm cắt đức tiết gia hòa nói tiết gia hòa cong lên khỏe miệng cười cười nàng dơ lên trang tham trả cái ly triều dung quyết ý bảo quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy dung quyết từ trong lỗ mũi hừ một tiếng lúc này mới cảm thấy trong lực từ trần gia trở về sau tích tụ chi khí thoáng giảm bớt hai phần không giống vừa rồi như vậy áp lực trầm trọng tiết gia hòa xác thật là không biết trần phu nhân như cũ trên đời hảo có lẽ này cũng đúng là hai bên đều hy vọng cục diện Quang ngã toái ngọc bài đâu? Dung quyết uống ngụm trà, lơ đã hỏi, ném. Hắn đương nhiên biết Tiết gia hòa làm người đem vỡ vụ ngọc bài đi trôn ở Dung gia địa chỉ cũ, chỉ là vẫn muốn rắc mặt hỏi một câu nghe một chút nàng đáp án. Ân. Tiết gia hòa vô tình nói nhiều, Dung quyết chống cằm, ý vị thâm trường mà nhìn Tiết gia hòa trong chốc lát. Ngươi cùng bệ hạ chỉ nhận thức ngắn ngủn nửa năm thời gian liền vui vì hắn nhảy hố lửa, có phải hay không bởi vì ngươi đệ đệ? Ngươi có khác một cái thân sinh đồng bào đệ đệ? Có. Tiết gia hòa đuôi lông mảy rốt cuộc nhu hóa hai phần, mang ra một chút ý cười tới, nàng nhẹ nhàng chuyển trong tay không ly, nói, chỉ so ta chậm nửa khắc chung rơi xuống đất, nhũ danh là cái vật tự. Ta giờ thân thể cường tráng thật sự, cũng không nhiễm phong hàn, cùng hiện tại bất đồng. À vẫn lại. Tự mình nhớ rõ bắt đầu, hắn liền vẫn luôn là ốm yếu. Dung quyết không tỏ ý kiến mà đảo qua tiết gia hòa yếu đuối mong manh tiểu thân thể. Hắn bốn tuổi sinh nhật còn không đến khi, liền bệnh đến đi. Tiết gia hòa để hồ chăm trà, nặng trí hồ ở nàng trong tay run rẩy. Ban đầu ta cũng không quá nhớ rõ, chờ nhìn thấy bệ hạ khi mới bỗng chốc phát hiện, bọn họ lớn lên rất là tương tự, đều có vài phần giống tiên đế. Tiết gia hòa chính mình lại là cơ hồ không có di truyền đến tiên đế diện mạo địa phương, ngũ quan đều cùng loại mẫu thân. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, Tiết gia hòa nhớ rõ mẫu thân đặc biệt không thích đệ đệ, so đối đãi nàng khi càng vì chẳng quan tâm. Tiết thức không phải người đệ đệ. Dung Quyết nhất châm kiến huyết địa đạo. Hắn là Tiết Gia Hòa nhẹ dọng phản bắt nói, chỉ là một cái khác đệ đệ. Nàng lại như thế nào chịu mến ấu đế, cũng là có thể phân rõ thiếu niên hoàng đế cùng chính mình mới sống đến ba tuổi nhiều thân sinh đệ đệ chi gian khác nhau. Dung Quyết nhíu nhíu mày, thấy Tiết Gia Hòa đuôi lông mày khỏe mắt lộ ra kia một chút ý cười lại thu đi xuống, xách một tiếng, kia muốn đi địa phương đâu. Muốn ăn đồ vật. Tiết Gia Hòa kinh ngạc dương mắt lúc này là thật cảm thấy dung quyết có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhưng một cái chớp mắt lại đem này ý niệm cấp đè ép đi xuống dung quyết mặc dù làm cái gì đối nàng bất lợi sự tình làm sao cần cảm thấy thẹn trong lòng không được an bình đâu nàng rũ mắt bình đạm mà cười cười lễ phép mười phân nói tây đường viện liền rất hảo này ba tháng gian nàng là tận lực liền ra ngoài cũng không cần có hảo dung quyết nhìn chăm nàng nhìn sau một lúc lâu đột mà nói bát tiên lâu có một đạo danh đồ ăn đỗ khang say gà ra đồ ăn khi có thể phiêu hương ba giảm. Lời nói vừa rơi xuống đất, hắn quả nhiên liền nhìn đến Tiết Gia hỏa mắt sáng rực lên. 40. Đệ 40 chương. Tiết Gia hỏa không biết Dung Quyết là khi nào phát giác nàng thích ăn gì đó. Có lẽ sớm hơn, nhiếp chính vương phủ phòng bếp rốt cuộc cũng là Dung Quyết địa bàn, lại có lẽ mới không lâu. Tóm lại, Dung Quyết nắm Tiết Gia Hòa uy hiếp, ngày thứ hai thế nhưng thật sự liền tới Tây Đường Viện muốn mang nàng một đạo ra nhiếp chính vương phủ. Dung Quyết tới khi Tiết Gia Hôm qua nghe qua kia nói lệnh người thèm nhỏ dãi đố khang say gà lúc sau, Tiết gia hòa làm cả một đêm ăn uống thỏa thích mộng, lên khi pha đói đến có chút váng đầu hoa mắt, kết quả đến trong miệng lại trước hết là chén muốn có khổ hay không muốn ngọt không ngọt chén thuốc, khó được ghét bỏ mà nhữ như mày. Lục doanh lập tức phát giác nàng khác thường, điện hạ, dược có cái gì không đúng? Không có. Thiết gia hòa triển khai hai hàng lông mày, ta có chút đói bụng. Lục doanh cười nói, mấy ngày này là sẽ đói đến mau chút, ta đây liền đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Dung Quyết đã vén dẻm vào được. Tiết ra hỏa từ gương đồng thoáng nhìn hắn cao lớn thân ảnh, tính tính thời gian pha rắc kinh ngạc. Hôm nay lâm chiều thế nhưng kết thúc đến nhanh như vậy, Dung Quyết mà ngay cả chiều phục đều thay cho. Dung Quyết trang phục chỉnh tề, hắn ôm cánh tay ở tiết Gia hỏa sau lưng như mày, còn không có hảo. Tiết Gia hỏa từ trong gương cùng nam nhân đối diện, mang theo ba phần khó hiểu, nhiếp chính vương điện hạ có gì về gấp. Bắt tiên lâu không đi. Dung Quyết lời ít mà ý nhiều Tiết gia hòa lập tức xoay mặt xem hắn, sáng ngời trong ánh mắt là dễ dàng bị thắp sáng vui sướng, nhưng mà ngựa khí vẫn cứ là cường tự chấn định bộ dáng, đi bắt tiên lâu. Từ bắt tiên lâu ra roi thúc ngựa đưa lại đây cũng muốn nửa canh giờ, đã sớm qua nhất hương thời điểm. Dung quyết mặt vô biểu tình, ngươi lại quần áo cũng không đổi. nay liên đuổi. tiết gia hòa biết chính mình không nên bị dung quyết nắm cái mũi đi, lại càng không nên ở thời điểm này tùy tiện ra ngoài, húng chi vẫn là cùng dung quyết đồng hành nhưng kia chính là biện kinh đệ nhất danh đồ ăn thiên kim khó cầu đố khang say gà một ngày mới làm ba con tới trước thì được cung không đủ cầu thích ăn gà người như thế nào cũng không có khả năng nguyện ý bỏ lỡ tuyệt đỉnh món ngon ở phía sau bình phong đổi quần áo tiết gia hòa hạ quyết tâm liền khác người lúc này đây lục doanh giúp đỡ tiết gia hòa sửa sang lại váy áo có chút lo lắng điện hạ ngài không thể uống rượu say gà rốt cuộc là dùng rượu đương gia vị tiết gia hòa trầm tư một lát vẫn là không có thể ngăn cản rụng hoặc Ta biết xây gà cách làm, rượu là gia vị, nấu qua đi cũng không thừa cái gì, ta ăn ít chút, lại có tiêu đại nhân cấp hương, ta mang một ít ở trên người. Lục Doanh đứng thanh là, thế tiết gia hòa đem làn váy áp hảo, liền mang tới hoa túi cấm bước, cất vào an thần hương sau, tay chân nhẹ nhàng mà treo ở tiết gia hòa bên hông. Tiết an thần hương hương vị, đã nhiều ngày gian tiết gia hòa đã sớm nghe thói quen, hướng trong gương nhìn thoáng qua liền vòng ra bình phong, nhẹ nhàng hít vào một hơi đem tràn đầy chờ mong nhảy nhót đáp xuống, nhiếp chính vương điện hạ. Thỉnh. Dung quyết ngước mắt đảo qua tiết gia hòa không chút cầu thả dáng vẻ quần áo, cùng nàng như cũ sáng lấp lánh đôi mắt, trong lòng hử cười một tiếng. Thiên kim và kim, kết quả còn so ra kém một con gà, phi. Dung quyết cùng tiết gia hòa đều không có trang phục lộng lẫy đi ra ngoài ý tứ, quản gia cô ý chuẩn bị thoạt nhìn thập phần điệu thấp một chiếc xe ngựa, tiết gia hòa đi vào trong xe sau, tiếp theo theo vào đi lại không phải lục doanh, mà là dung quyết. Mới vừa ngồi xuống tiết gia hòa suýt nữa dâm chính mình làn bấy. Nàng ra bên ngoài nhìn mắt, nhiếp chính vương điện hạ không cưới ngựa. Kỵ! Dung Quyết chưa đi đến thùng xe, hắn trên giới đánh giá Tiết Gia hỏa liếc mắt một cái, quản gia nói ngươi còn không có dùng cơm. Tiết Gia hỏa theo bản năng nói, này không phải liền phải đi bắt tiên lâu sau. Sáng sớm ăn say gà. Dung Quyết trào phung xong, thu tay lại liền đem màn xe buông xuống. Tiết Gia hỏa sửng sốt công phu, xe ngựa đã từ từ hành động lên, nàng một người ngồi ở trong xe ngựa, tức khắc cảm thấy có chút nhàng chán xe ngựa được rồi một đoạn đường ngắn tiết ra hỏa cũng đã có thể nghe thấy bên ngoài thét to thanh âm nàng đối biện kinh không quen thuộc chỉ có vài lần đi ra ngoài cũng là ngồi thường nhân né tránh xe ngựa đối này la lên hét xuống thanh âm pha rắc thân thiết nghĩ nghĩ liền muốn duỗi tay đi sốc dẻm thường một góc tay mới vừa nắm dẻm thường bên ngoài liền truyền đến thùng thùng hai tiếng gõ vang tiêu nàng sợ tới mức tay run lên lại cấp thả trở về tiếp theo nháy mắt rèm thường bên ngoài vòi vào một bàn tay đem này nhấc lên dung quyết đem một cái ống trúc bộ dáng đổ vật đệ tiến bảo Uống. hắn lời ít mà ý nhiều. Tiết gia hòa bị vừa rồi kia một dọa còn có chút tim đập bay nhanh, ngơ ngẩn ngầm ý thức liền rối tay tiếp ống trúc. Vừa thấy mới biết được này ống trúc trên đỉnh đã mở miệng nhi. Bên trong trang chính là thơm ngọt cháo, còn mạo nhiệt khí. Tiết gia hòa nhấc khẩu, cháo khẩu vị trung lại có chút trung cường, có chút tò mò thứ này là địa phương nào tới, liền đánh bạo lại đi đem rèm thường sốc lên nho nhỏ một góc, một con mắt hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mà đi. Xe ngựa tiến chính là một cái cực kỳ rộng lớn đường phố nhưng Tiết Gia Hòa điểm này khe hở chỉ có thể thoáng nhìn một góc phong cảnh. Con đường bên là hợp quy tắc cửa hàng cùng tiểu quán tiểu thương, làm cái gì sinh ý người đều có. Tiết Gia Hòa nhìn một lát liền lại thấy một cái bán ống trúc cháo tiểu thương, rơ rơ lên mi, đem ống trúc đưa đến bên miệng lại uống một ngụm. Tiết Gia Hòa khi còn bé sinh hoạt ở cơ hồ ngăn cách với thế nhân thôn nhỏ, sau lại nhiều lần trằn trọc cũng đều ở cùng loại địa phương, sau lại trực tiếp vào hoàng cung, tận xa tận bần hai cực đều gặp qua, miệng kinh như vậy náo nhiệt phố xá lại vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi nhìn ra thần, Phùng ở trong tay cháu cung cấp đã quên. Dung Quyết liền cưới ngựa đi theo nàng xe ngựa bên, bởi vì hành vi đội ngũ điệu thấp, chung quanh nhận ra người của hắn thế nhưng cũng không có mấy cái, ngẫu nhiên có hoài nghi chính mình đôi mắt cũng chỉ là nhiều ngó hai mắt tiện lợi là nhận sai người. Đi đến nửa đường khi, Thiết Gia hỏa loáng thoáng nhìn thấy Dung Quyết gìm ngựa ở ven đường ngừng lại, từ nàng trong tầm nhìn biến mất một lát mới đuổi kịp tới. Rối tay lần thứ hai gõ bọn cướp đường xe xe vách tường. Thiết Gia Hòa lập tức buông tay ngồi nghiêm chỉnh. Quả nhiên, ngay sau đó Dung Quyết liền đem rèm thường sốc lên. Lần thứ hai truyền đạt cái giấy dầu bao, ngữ khí vẫn như là mệnh lệnh. ăn Tiết Gia Hòa thăm dò nhìn xem, giấy dầu trong bao trang hai cái một phấn một bạch định thằng bánh, nhấp môi lại tiếp qua đi. Nhưng lần này Dung Quyết không lập tức thu tay lại, mà là chiều nàng ngoắc ngón tay. Tiết Gia Hòa túi đầu đánh giá chính mình, chỉ đương Dung Quyết có chuyện muốn nói. Xê dịch liền thò người ra qua đi. Dung quyết, hắn theo bản năng đem thiếu chút nữa chọc đến tiết gia hỏa trên mặt ngón tay thu trở về, ống trúc đâu. Tiết gia hòa minh bạch, ta vô dụng xong. Dung quyết ninh mi cùng nàng đối diện hai thức, như là không kiên nhẫn lại như là không thể nời hả ngay sau đó quay đầu thu tay. Ngăn cách ở hai người gian dèm thường một lần nữa rơi xuống, tiết gia hỏa nhìn xem tay phải ống trúc cháo tay trái định thằng bánh, theo bản năng cười cười, lại cắn khỏe miệng đem tiết lộ ra một tiêu ý cười thu trở về. Túi đầu nhẹ nhàng mà cắn một ngụm nhiệt khí bốc hơi, thơm ngọt mềm mại điểm tâm. Chờ xe ngựa rốt cuộc dừng lại khi, Tiết Gia Hòa đã đem trong tay đồ ăn đều dùng xong, ăn ăn tĩnh tĩnh mà chờ mảnh một ta khởi, liền ngước mắt nhìn qua đi. Quả nhiên, xuất hiện không phải lục doanh, mà là Dung Quyết. Nghĩ đến lục doanh căn bản không bị Dung Quyết cho phép đi lên. Tiết Gia Hòa rũ mắt, tiến lên hai bước liền không lưng nương Dung Quyết cánh tay sức lực xuống xe, tự nhiên mà vậy mà đem tay rút ra Đem ống trúc cùng giấy dầu dao cho đứng ở phía sau lục doanh, mới ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt có vẻ có chút chen chúc phương thị. Bắt tiên lâu ở bên trong, từ nơi này bắt đầu cần đi bộ tiến vào Dung quyết túi đầu đảo qua tiết gia hòa trên chân dài chưa nói cái gì, đem roi ngựa dao cho bên cạnh thị vệ, theo sát chút. Tiết gia hòa biết hắn lời này là ở cùng chính mình nói, nhưng nàng khi còn bé như thế nào cũng là thường đi đường núi cũng leo cây người, tiểu dưỡng 2 năm nhưng không ý nghĩa đường lát đá đều đi không được. Lục doanh cũng chưa tới cái cản, Tiết Gia Hòa đã đi theo Dung Quyết phía sau vào trong đám người, nàng đành phải theo Dung Quyết thị vệ chờ cùng truy ở phía sau. Phương thị chen chúc đến có chút quá mức, Dung Quyết đi rồi vài bước liền nhữ mày dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, không biết Tiết Gia Hòa có phải hay không cấp tế ném. Liền đi theo hắn góp chân mặt sau Tiết Gia Hòa không rõ nguyên do mà đi theo dừng lại, ngẩng đầu nói, đi nhầm. Dung Quyết trầm mặt một lát, quay đầu lại tiếp tục khai đạo. Cũng may hắn một thân khí lạnh sát ý. Nên diện thấy người đều sợ tới mức tự động nhường đường, có hắn ở phía trước mở đường, đi theo phía sau, dáng người nhỏ sinh Tiết Gia Hòa nhưng thật ra tỉnh không ít công phu. Đi đến nửa đường khi, Tiết Gia Hòa đã nghe thấy được loáng thoáng thịt gà hương khí, đảo mắt khắp nơi vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy bát tiên lâu chiêu bài đã liền ở cách đó không xa lâu ngoại quải. Dung quyết vừa lúc lúc này quay đầu lại, hắn nói, thấy không? Chính là kia, nói đến một nửa, bị Tiết Gia Hòa trên mặt biểu tình cấp đổ trở về. Lại cứ tiết ra hòa còn không biết chính mình đã như là cái sắp van đến đường hài tử dường như, lưu luyến mà đem tầm mắt từ bắt tiên lâu chiêu bài chuyển tới Dung Quyết trên mặt, bương trưởng công chúa cái giá nói, ta thấy. Dung Quyết nhìn chầm chầm tiết ra hòa sau một lúc lâu, thấy nàng là thật không tự biết, nắm tay ngăn chặn khỏe miệng ho khan một tiếng, không cần phải gấp gáp, hôm nay bắt tiên lâu không có khắc khách nhân. Chờ vào bắt tiên trong lâu, quả nhiên giống như Dung Quyết theo như lời, bên trong chỉ có trưởng quầy tiểu nhị ở cửa đón còn lại muốn tiến lâu khách nhân đều ở ngoài cửa bị ngăn cản xuống dưới. Thiếu nhân gặp qua vương gia, bát tiên lâu trưởng quầy tiến lên hành lễ, khí khí dương dương nói, hôm nay đỗ khang say gà lập tức ra lò, thỉnh vương gia đến trên lầu nhã tỏa chờ một chút một lát. tiết gia hòa nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, thấy hắn lực chú ý tất cả tại dung quyết trên người, dơ dơ lên mi, xem ra dung quyết không nói cho bát tiên lâu người hắn muốn mang đến ăn gà người là ai, cũng hảo, nàng tùy ý rời đi nhiếp chính vương phủ tin tức càng ít người biết càng tốt. Dũng chi là vì ăn chỉ say gã như vậy hoang đường lý do. Dung quyết quay đầu khi thấy Tiết Gia Hòa rũ mặt không nói lời nào, nhíu mày nghĩ nghĩ, cho nàng trước vào tòa. Bát Tiên lâu trưởng quay mắt sắc mà liếc đến một màn này, như suy tư gì mà nhìn nhìn Tiết Gia Hòa, trong lòng tức khắc phỏng đoán lên, này chẳng lẽ chính là nhiếp chính vương Tân Hoan. Tiết Gia Hỏa an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng, thoạt nhìn trầm tĩnh mạch văn, tâm tư đã sớm tất cả đều bay tới kia càng thêm nồng đậm mùi hương lên rồi. Liền dung quyết ở đối diện lại muôn chút khác cái gì cũng chưa nghe, hết sức chuyên chú rũ mắt liễm mi áp chế chính mình bản tính. Tuy nói không ai biết nàng là trưởng công chúa, nhưng bạn nhất đâu. Điện hạ, uống trà. Lục doanh ở bên nhẹ giọng nhắc nhở. Tiết ra hòa ừ một tiếng, nâng chén một nếm lại là quen thuộc tham trà, cũng không biết lục doanh là như thế nào một đường mang lại đây. Tiết ra hòa mặt không đổi sắc mà đem tham trà uống lên một nửa, nhìn thấy dung quyết lo chính mình đổ rượu, kia thoạt nhìn cùng bạch thủy dường như rượu rơi vào ly chung. Nhìn như vậy vô hại, Tiết Gia Hòa lại sẽ không quên chính mình liền uống lên hai chén tiêu đào tử lúc sau thành cái gì bộ ráng. Dung Quyết bưng cái ly cùng Tiết Gia Hòa đối diện một lát, nhướng mày, ngươi cũng tưởng uống. Cha liên thực hảo. Tiết Gia Hòa hơi hơi mỉm cười. Tưởng cũng là. Dung Quyết hừ nhẹ, hai chén rượu liền làm ngươi bệnh lên, vẫn là không chạm vào đến hảo. Tiết Gia Hòa, cũng không biết ngày ấy say lợi hại hơn người đến tột cùng là ai. Ngày ấy nhiếp chính vương điện hạ tựa hồ cũng say đến không nhẹ. Liền sân cũng đi nhầm dung quyết một ngụm đem rượu đảo tiến trong cổ họng không lập tức nói tiếp ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình lần đó là đi như thế nào đến tây đường Viện đi lại vì cái gì ở nơi đó túc một buổi tối ngày thứ hai mới tỉnh lại hắn còn chưa bao giờ lấy phương thức này say quá tiết gia hỏa chuyển biến tốt liền thu Rốt cuộc hôm nay ăn người miệng mềm Nếu là say gà thật như vậy Mỹ vị dung quyết ngoài miệng tổn hại nàng vài câu tiết gia hỏa cũng đều có thể không đau không ngứa mà bị thứ nơi này trông ra có thể thấy kia thanh màu lam nóc nhà. Dung Quyết chỉ chỉ ngoài cửa sổ, kia bên cạnh ba tòa sân, đó là đã từng Dung ra Trạch từ nơi địa phương. Tiết ra hòa theo bản năng mà theo Dung Quyết ngón tay nhìn đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy ba tòa không nhỏ tòa nhà đua ở bên nhau, đan sen có hứng thú, nhưng xem ra hiển nhiên là bất đồng nhân ra. Dung ra nếu là có như vậy đại chiếm địa, liền cũng cùng hiện giờ nhiếp chính vương phủ không sai biệt lắm. Ta thượng là lần đầu tiên thấy. nang nhan nhạt nói, Dù sao cũng là 10 năm trước sự tình, ta hồi kinh sau, lại không thường ra ngoài. Hiện giờ đã không thấy được nguyên lai like Dung ra trưởng cái dạng gì, có chút đáng tiếc. Ngươi không thấy được hảo Dung quyết lại nói, Dung ra cùng ngươi không quan hệ. Thiết ra hỏa cười cười, sắc thật. Dung quyết lại nói, nhiếp chính vương phủ cũng thực hảo. Đó là tự nhiên. Thiết gia hỏa tán đồng Dung quyết nói. Dung ra mặc dù là cái gia đình giàu có, rốt cuộc là một đám người huy hoàng, vẫn là dựa tổ tiên che chở. Cùng Dung quyết một người khiêng lên một cái nhiếp chính Vương phủ Uy phong có thể so sánh. Dung quyết lại nặng nề đem tầm mắt dừng ở Tiết Gia Hỏa trên người, dường như đối nàng việc này không liên quan mình đánh giá rất không vừa lòng dường như. Tiết Gia Hỏa chớp chớp mắt, như thế nào, khen đều không được. Đúng lúc này, một cổ xo so lúc trước mùi thơm nào ngạt nùng liệt đến nhiều mùi hương từ dưới lầu phiêu đi lên, Tiết Gia Hỏa lực chú ý tức khắc bị mang đi, tinh thần chấn động, ra lò. Dung quyết cùng Tiết Gia Hỏa khi còn nhỏ đều quá quá khổ nh tử. Chỉ cần có đến ăn, cũng không cái ăn. Dung quyết nhiều nhất có chút thích rượu, Tiết Gia Hòa đối đuổi gà dị thường chấp niệm đã kêu hắn rất muốn không rõ. Đùi gà thế nào Tiết Gia Hòa? Bát tiên lâu trưởng quay thực mò đi mà quay lại, đem cắt xong rồi một chỉnh bàn say gà đặt ở cái bàn trung ương, cười ha hả nói, vương, ra, này đó là bát tiên lâu chiêu bài, đố khang say gà. Này đồ ăn sử dụng đố khang rượu, chính là. Hắn quan tính mà giới thiệu lên tên này đồ ăn cách làm. Tiết Gia Hòa không thể không gian nan mà đem tầm mắt chuyển qua hắn trên mặt. Dung quyết nhìn lướt qua Tiết Gia Hòa liền biết nàng thất thần, đánh gậy bắt tiên lâu trưởng quầy, "Không cần, ngươi lùi ra." Bắt tiên lâu trưởng quầy lập tức im tiếng, một cái nói lắp cũng không đánh, không lưng cung cung kính kính nói, nhị vị thỉnh trầm dùng, tiểu nhân liền ở dưới lầu chờ vương gia sai phái." Trưởng quầy lanh lẹ mà đi rồi, Tiết Gia Hòa lúc này mới giơ lên chiếc đũa, dùng tâm kín đáo mà cấp Dung quyết gấp một khối thịt gà, mượn hoa yến phật, nhiếp chính vương điện hạ thỉnh đi, dung quyết từ một tiếng tùy ý mà đem tiết gia hòa kẹp cho hắn ức gà thịt ăn, đùi gà bị cắt tiểu khối, tuy rằng thiếu cử ở trong tay an phong vị, nhưng cũng phương tiện rất nhiều, tiết gia hòa ăn hai chỉ đùi gà phân, tinh tế phẩm sắc thật không có gì mùi rượu, mới yên tâm dương mắt quan sát đối diện tựa hồ không có gì muốn ăn dung quyết, nhiếp chính vương điện hạ không đói bụng, mang ngươi tới ăn, dung quyết thuận tay đem cắt ra đùi gà thịt đều bát tới rồi tiết gia hòa trước mặt, cái gì kỳ chân dị bảo hắn đều đưa được. Thiếu này kẻ hèn mấy cái đùi gà. Dung Quyết nói như vậy, Tiết Gia Hòa tự nhiên không cùng hắn khách khí, nhưng chính mình thích nhất đùi gà thì tan cái cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy không hưởng công chuyến này. Nếu là ngày sau ly biện kinh, nàng nói vậy sẽ tương đương tưởng nghiệm bắt tiên lâu say gà. No rồi. Dung Quyết có một ly không một ly mà ở đối diện uống rượu, có chút kinh ngạc Tiết Gia Hòa cư nhiên có thể thật nuốt trôi, còn sớm, muốn đi khác địa phương nào. Chịu người ân huệ một chút hai điểm cũng không quá lớn khác biệt. Tiết Gia Hòa nhấp tham trà nghĩ nghĩ, nói, đêm này đó thịt gà mang theo, ta muốn đi xem kêu bán tiểu mặt người lão nhân ra. Dung quyết chấp nhất chén rượu động tác một đốn. Lão nhân ra một phen tuổi còn ra tới làm buôn bán, chắc là trong nhà yêu cầu, này đó nếu ăn không hết, liền tiện đường mang cho hắn. Tiết Gia Hòa nói, cũng hảo hôm nay lại đi xem hắn lại méo cái gì mặt người. Ngồi ngay ngắn ở Tiết Gia Hòa sau lưng lục doanh khó khăn mới đưa chính mình khỏe miệng ý cười cấp đè ép đi xuống. Dung quyết hơi có chút dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác, nhưng lời nói đã là chính mình hỏi ra khẩu cũng không hảo thu hồi đi. Ngửa đầu đem hồ chung rượu uống một hơi cạn sạch liền làm thị vệ chiếu, Tiết gia hòa nói đi làm. Là hắn bởi vì Trần Phu nhân thỉnh cầu mà ấy nấy, mới tiến tới tưởng đối Tiết gia hòa tốt một chút. Ra tới đi này một chuyến vốn chính là thỏa mãn Tiết gia hòa, Dung quyết tự dấp còn có thể lại nhẫn mại cá biệt canh giờ. Hắn lắc lắc đã không bầu rượu, thầm nghị sớm biết rằng vừa rồi liền uống nhiều một bầu rượu. Mối ở đối diện tiết gia hòa đã đứng lên, ôn lương cung kiệm làm bộ dáng tuyệt làm người phỏng đoán không đến này tiểu cô nương ra vừa rồi gió cuốn mây tan mà ăn sáu chỉ đại đùi gà. Dung quyết đem bầu rượu một phóng, tầm mắt hướng ngoài cửa sổ đảo qua, biên đứng dậy biên tính ra thời gian, ánh mắt lại bị trên đường người đi đường chung một cái quen thuộc bóng dáng cấp hấp dẫn. Trần phu nhân như thế nào sẽ vừa vặn hôm nay xuất hiện ở chỗ này? Dung quyết trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía hoàn toàn không biết gì cả tiết gia hòa. Hắn còn có thể liếc mắt một cái nhận ra 10 năm sau Trần Phu Nhân, Tiết Gia Hòa đương nhiên càng thêm có thể nhận ra được. ở Tiết Gia Hòa xoay mặt nhìn qua phía trước, Dung Quyết tiến lên hai bước chắn cửa sổ, dựa cửa sổ kia trương ghế dựa ở một tiếng bị hắn động tác mang đến ném đi trên mặt đất. Tiết Gia Hòa nho nhỏ hoảng sợ, làm sao vậy? Dung Quyết mặt vô biểu tình, ngươi trước đi xuống, ta có việc phân phó triệu bạch đi làm. Tiết Gia Hòa đúng là tâm tình tốt thời điểm, bất hòa Dung Quyết nhiều dây dưa liền rời đi. Dung Quyết nhìn chăm chú nàng rời đi mới lại quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ xác nhận một lần, kia sen lẫn trong trong đám người, xác thật là Trần Phu Nhân không thể nghi ngờ, mà Trần Phu Nhân còn đang theo Dung ra địa chỉ cũ phương hướng mà đi. Triệu Bạch ôm trên thân kiếm trước, mặt vô biểu tình nói, vương ra. Thấy sao? Dung Quyết chỉ vào Trần Phu Nhân bóng dáng, đi theo nàng. Triệu Bạch chim ưng mắt thực mau tỏa định Trần Phu Nhân, cha nàng vì sao ở chỗ này? Đi chu tức bộ đạo cũng là cùng phương hướng Dung Quyết nhìn chầm chằm Trần Phu Nhân Bất luận ngươi như thế nào làm, tuyệt không có thể làm nàng xuất hiện ở tiết gia hòa trước mặt. Minh Bạch Triệu Bạch dứt khoát lưu loát mà ứng thanh, thân ảnh quỷ mị biến mất. Trần Phu Nhân thân hình cũng không thấy được, cùng đám người một đạo chậm rãi di động, thực mau dần dần đi xa. Dung Quyết nhìn nàng biến mất ở biển người bên trong, mày dầm ninh lên. Nếu là làm tiết gia hòa không cẩn thận nhìn thấy Trần Phu Nhân, hắn hôm nay hết thể liền đều làm không công. 41. Đệ 41 chương. Tiết Gia Hòa ở dưới lầu đại đường đợi một lát liền chờ đến Dung Quyết xuất hiện, chỉ là nam nhân sắc mặt xa không bằng vừa rồi nhẹ nhàng, ngược lại có chút mây đen áp đỉnh. Nếu là nhiếp chính vương điện hạ có việc muốn làm, ta liền hiện tại hồi nhiếp chính vương phủ. Nàng đề nghị. Dung Quyết liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút âm trầm, lời nói xuất khẩu tự nhiên cũng không có gì tức giận. Ngươi không phải muốn đi chu tước bộ đạo? Không đi cũng không có quan hệ. Thiết Gia Hòa săn sóc nói. Dung Quyết không để ý tới nàng, đi nhanh đi ra ngoài trời xa đất lạ tiết gia hòa chỉ phải đi theo hắn phía sau người lùn chân đoản đi được có chút chậm thiếu chút nữa đi phía trước thế vẫn là lục doanh cấp đỡ. đi ở phía trước sải bước dung quyết đột nhiên quay đầu bất mãn mà xách một tiếng kéo qua tiết gia hòa tay đem nàng tún đến chính mình phía sau lại cất bước khi liền hiển nhiên so lúc trước chậm không ít tiết gia hòa đi theo dung quyết mặt sau túi đầu che miệng lén lút đánh cái cực kỳ bất nhã cách liền tính nàng lại thích đùi gà sau cái cũng có chút nhiều phương thị người nhiều đến nối gót ma vai Tiết Gia Hòa cũng không nhận lộ, lào đảo lắc lư đi theo Dung Quyết phía sau tùy hắn đi, đám đông đều bị hắn ngăn cản cái thất thất bát bác, đi lên nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Dung Quyết trong lòng lo lắng Trần Phu Nhân một cái quay đầu lại cùng Tiết Gia Hòa đụng phải, ở phường thị này một đường đi được cùng ở quân địch trước trận không khác nhau, chờ trở, trở lại xe ngựa ngừng địa phương mới thoáng yên lòng. Triệu Bạch Công Phu vẫn là đáng tin cậy. Đến nỗi Trần Phu Nhân đến tột cùng hôm nay đi ra ngoài hay không thật là cái trùng hợp, lại là vì cái gì? chờ trở, trở lại nhiếp chính vương phủ triệu bạch tự nhiên sẽ nhất nhất bẩm báo chu tước bộ đạo cùng phương thị giống nhau là cái không được xe cẩu cưỡi ngựa đoạn đường hai người ly đến không xa tiết gia hòa ở trên đường bị dung quyết tắc một chén nhỏ chè uống xong công phu xe ngựa liền lần nữa ngừng lại tiết gia hòa tuy rằng chưa từng đến phong quá ngày thường chu tước bộ đạo nhưng này cũng không ngại ngại nàng nghe nói chu tước bộ đạo là thành biện kinh nhất náo nhiệt người nhiều nhất địa phương nếu không phải bởi vì có vài phần tò mò thêm chi hôm nay đã ra cửa cũng sẽ không đề nghị đến chu tước bộ đạo tới. vì thế không đợi màn xe lần thứ hai đánh lên, nàng liền xúc rèm thường một góc trộn hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mà đi. còn không có nhìn ra cái cái gì môn đạo tới, một bàn tay liền ấn ở hiên cửa sổ thượng nàng trước mắt vị trí, dung quyết thanh âm ly đến cực gần, đều tới rồi, nhìn lén cái gì, nhìn lén hành vi bị dung quyết bắt vừa vặn, tiết ra hỏa có chút thẹn thùng, nhưng bay nhanh phản ứng lại đây thả tay, làm bộ không có việc gì phát sinh. chờ màn xe mở ra khi. Ngồi ở bên trong vẫn là cái kia cả người quý khí bất người, vừa thấy liền xuất thân bất phàm trưởng công chúa điện hạ, Dung Quyết cũng không chọc thủng Tiết Gia Hòa, duỗi tay đem nàng mang xuống dưới, liền không lên tiếng mà hướng bộ đạo đi đến. Tiết Gia Hòa thuận hạ làn váy, chậm rãi đi đến Dung Quyết bên cạnh người, tầm mắt vững vàng mà tả hữu quan sát đến bộ đạo hai bên thoạt nhìn hoặc tinh xảo hoặc xa hoa cửa hàng, chu tước bộ đạo so vừa nãy phường thị rộng mở đến nhiều, bọn họ hai người mang theo hạ nhân đi ở trên đường cũng hoàn toàn không có vẻ ủng đổ liền cũng không cần Dung quyết ở phía trước khai đạo, Tiết Gia hòa cũng có thể có thời gian rồi đánh giá chung quanh mới lạ sự vật. Ngoài cung nhiều đến là Tiết Gia hòa ở Thâm Sơn cùng cốc cùng trong cung cũng chưa gặp qua đồ vật, trong lúc nhất thời có chút không kịp nhìn, nếu không phải phòng trường chung quanh người đến người đi, lại có Dung quyết đi theo bên cạnh người, trên mặt cái giá đã sớm chịu đựng không nổi. Tiết Gia Hỏa nhìn trong chốc lát liền nhớ tới Chu Tức bộ đạo mục đích, quay đầu liền hỏi Dung quyết, kia bán tiểu mặt người lão nhân gia thông thường ở địa phương nào bày hàng? Trung đoạn phụ cận còn phải đi trong chốc lát, dung quyết nói, đường hồ lô muốn hay không, tiết gia hòa là rất muốn, nhưng lúc này trong bụng căng đến tràn đầy, trẻ cơ hồ đã là từ trong lỗ mũi rót đi vào, nơi nào còn nuốt trôi cái gì đường hồ lô. huống chi ở trên đường cái gặm đường hồ lô đối trưởng công chúa tới nói cũng quá tùy ý chút, cho nên tiết gia hòa đau kịch liệt mà diêu đầu, không cần. lục doanh ở phía sau nghe liền muốn cười, này hai người nhưng thật ra ai cũng không thể so ai. Tả hữu đều là lấy đối phó tiểu hài nhi thủ đoạn đối phó lẫn nhau, xem ra còn đều rất dùng được. Lục doanh như vậy nghĩ, cẩn thận quan sát Tiết Gia Hòa thần sắc, thấy đã nhiều ngày giàu dĩ không vui Tiết Gia Hòa cũng lộ ra miệng cười, trong lòng rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, nhiếp chính vương tóm lại còn xem như làm chuyện tốt. Tiết Gia Hòa một đường nhìn rất nhiều đồ vật, cuối cùng lại cái gì cũng không mua, chỉ hai tay chống chân mà đi theo dung quyết phía sau, tiêu người sau xem đến lại nhíu mi, không có mớn. Nhiếp chính vương điện hạ cần gì phải như vậy để ý ta nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào. Tiết ra hòa thanh âm ép tới nhẹ, cũng không muốn cho Dung Quyết thân phận ở trên đường cái như vậy bại lộ, tới tới lui lui đều hỏi ta ba lần. Tiết ra hỏa người này nói tốt hống lại không hảo hống, nói không hảo hống, kỳ thật lại thực hảo hống. Tỷ như nói, chỉ là vừa rồi kêu ba con bắt tiên lâu đâu khang say gà đã thực cũng đủ kêu nàng vui vẻ vài thiên. Dung Quyết ngưng nàng trong chốc lát mới rời đi ánh mắt, rời đi đề tài liền ở phía trước, Tiết gia hòa lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, theo bộ đạo hai bên thuận đi xuống, thực mau nhìn thấy một vị tinh thần quắc thước lão nhân liền đứng ở cái hai chiều dài cánh tay đơn sơ sạp trước hết sức chuyên chú cấp trong tay mặt người đồ sắc. Nàng sớm đã có này, lão nhân ra thân thủ làm 13 cái mặt người, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thợ thủ công, hơi có chút tiên kiến thiên lý mã tái kiến bá nhạc tâm tình, tức khắc thoáng nhanh hơn bước chân mại qua đi, ngừng ở quán tiền triều lão nhân cười cười. Lão nhân vừa nhấc đầu, đang muốn tiếp đón Tiết gia Hỏa, rồi lại trông thấy đi theo bên người nàng dung quyết, không khỏi cười, nói vậy vương gia từ ta nơi này mua đi mặt người, đều là đưa cho vị này đi. ta thứ thích. tiết gia hòa gật gật đầu, lại giơ tay tiểu tâm mà lấy một cái cắm ở tấm ván gỗ thượng lối nhỏ sóc mặt người đoan trang, cười nói, đều hảo hảo thu ở ta trong phòng đâu. Bực này lên không được mặt bàn đồ vật, khó được thảo điện hạ niềm vui, thật sự hổ thẹn. lão nhân cười ha hả mà buông trong tay xin che bút vẽ, chiều tiết gia hòa hành lễ, lý trọng hoàng tham kiến trưởng công chúa. Tiết Gia Hòa nhéo mặt người ngón tay dừng một chút, trên mặt ý cười thu ba phần, trở nên lễ phép xa cách lên, lý trung đường là lao nhân ra. Đúng là khuyên tử. Lao nhân như cũ cười đáp, Thì ra là thế, là ta chầm trễ. Tiết Gia Hòa đem sóc thả trở về, mỉm cười nói, lại không biết ngài còn có niết mặt người bán yêu thích, nếu sớm biết, liền không quay rời ngài thay ta phế này đó tâm tư. Lý Trọng Hoàng về hưu ở nhà đã có 7-8 năm thời gian, Tiết Gia Hòa xác thật đối tên của hắn không quen thuộc. Nhưng Lý Trọng Hoàng Nhi tử liền bất đồng, người này là Dung Quyết đắc lực cấp dưới, thường lui tới với nhiếp chính vương phủ thư phòng nghị sự người trung liền có hắn một cái, có thể nói là Dung Quyết nhiếp chính phụ tá đắc lực, ấu đế cùng Lam Đông đỉnh cái đinh trong mắt. Lại ai biết, Dung Quyết lấy tới đưa nàng mặt người, đều xuất từ vị này đã từng suýt nữa đứng hàng tam công láo nhân trong tay. Bị Dung Quyết vui đùa chơi thượng là việc nhỏ, tiết ra hòa lúc này nhưng thật ra cảm thấy hảo hảo đặt ở chính mình trong phòng hai hộp mặt người tức thì thành phòng tay khoai lang. Ta già rồi rảnh rỗi không có việc gì, này trên tay lại dừng không được tới, liền không làm việc đàng hoàng lặng lẽ có người trong nhà ra tới bãi cái quán nhi thảo thú. Lý Trọng Hoàng chỉ là cười, hán tràn đầy nếp nhăn tay lại lần nữa nắm xin che, nói, không dối gạt điện hạ nói, này tới tiền không chừng còn so từ trước đồng lộc càng nhiều, mỗi lần ra cửa khi có thể so từ trước thượng chiều có sức lực nhiều. Ta này mặt người bán đến nói quý không quý, vương ra tới khi là muốn ấn giới trả tiền, điện hạ lại cùng vương ra bất đồng. Điện hạ muốn họa cái cái gì? Tiết ra hỏa nhấp môi nhìn một lát Lý Trọng Hoàng trong tay cái kia còn không có nặn ra hình dạng của bột, suy nghĩ một lát, nói, 12 cầm tinh cùng tề thiên đại thánh ta đều có, hôm nay liền. Nhiết chỉ cầm tinh không có miêu nhi đi. Lý Trọng Hoàng ứng thanh, ngón tay nhéo nhéo kia tiểu cục bột, kéo thân nhiết động tác thập phần thuần thục, ba lượng hạ công phu liền có đại khái hình dạng, Tiết ra hỏa liếc mắt một cái xem qua đi chính là chỉ cái bụng chiều thượng nằm yêu. Xem ra này Lý Trọng Hoàng xác thật là ái làm mặt người chơi, điểm này nhưng thật ra không giả. Chỉ là Dung Quyết lúc trước Tổng nói cái gì Lão Nhân ra nhìn đáng thương, Lão Nhân ra còn thừa rất nhiều không bán xong, tất cả đều là thuận miệng địa chuyện. Tiết gia Hòa không quen biết Lý Trọng Hoàng, Dung Quyết còn có thể không quen biết. Tiết gia Hòa đứng ở quán trước An An tĩnh tĩnh chờ Lý Trọng Hoàng niết kêu mặt hình người chạm thời điểm, ở trong đầu hảo hảo suy nghĩ một hồi Dung Quyết này phiên hành động rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng con ở suy nghĩ công phu Lý Trọng Hoàng đã bay nhanh mà đem miêu Nhi hình dạng cấp méo ra tới, cầm lấy bút ve nói, điện hạ muốn nảy miêu là cái gì nhan sắc. Màu cam, chi trước cùng bụng hạ là bạch. Tiết ra hòa theo bản năng liền chiếu lam ra hiện tại dưỡng kia chỉ miêu mễ bộ dáng nói ra, chờ lại muốn sửa miệng khi cũng không kịp. Lý Trọng Hoàng đã ma lưu bắt đầu cấp mặt người tô màu, xem kia lưu loát sức mạnh sắc thật cùng một đường đi tới nhìn thấy người bán rong không có gì khác nhau. Ta làm này hành sinh ý. Thích nhất đụng tới đó là điện hạm như vậy một ngụm liền có thể nói ra bản thân nghĩ muốn cái gì khách nhân Lý Trọng Hoàng cũng không ngẩn đầu lên mà bay nhanh họa ra miêu đôi mắt cái mũi, biên lại nhảy thập phần thân hòa địa đạo, vương ra lần đầu tiên tới khi, những mày chọn 15 phút, đem khắc khách nhân đều cấp dọa chạy không biết nhiều ít, thật là quấy rầy ta sinh ý. Dung quyết vốn dĩ chỉ ở bên nhìn không nói một lời, cái này thấy Lý Trọng Hoàng bắt đầu bóc chính mình đoạn, không vui mà hò khan một tiếng. Lý Trọng Hoàng mắt biết ai ngơ, ta suy nghĩ hỗ trợ. Liền hỏi vương gia tưởng đưa người nào, hắn cũng không nói, chọn tới chọn đi cuối cùng tuyển cái Nam Ba Nhi thích nhất tề thiên đại thánh đi, Tiết gia hỏa có chút thất thần mà cười cười, nói, thật là đưa ta, ta còn rất vừa ý, có vẻ nhưng thật ra ta càng nốc. Điện hạ lời này không đúng lý trọng Hoàng Nghiêm Trang, tiếng nốc tự nhiên là lại tới nữa lần thứ hai vương gia, ta suy nghĩ vương gia này mua hai lần giống nhau đồ vật, dù sao cũng phải là đưa bất đồng người đi. Lại còn đều là cho điện hạ ngài, này cũng quá không biết biến báo. Dung Quyết hắc mặt ở bên trừng mắt Lý Trọng Hoàng, nhưng vị này tiên đế trước mặt phụng dưỡng ba mươi tái, lại cùng Dung Quyết giao tình không cạn lao thần nơi nào sợ hắn, vui tươi hớn hở mà chửi bới song hắn còn không tính toán gì hết, tiếp theo chuyện vừa chuyển, lại nói, mà hắn hôm nay còn tới đệ tam tranh, này cho người ta tặng lễ liền đưa ba lần giống nhau, ta cũng thật sự là lần đầu tiên thấy, mở rộng tầm mắt. Tiết ra Hòa nghe Lý Trọng Hoàng câu này câu đều ở hướng Dung Quyết trên người thọc đao, một bức không lưu tình chút nào tư thế không khỏi quay đầu nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nhiếp chính vương liền ôm cánh tay đứng ở một bên, sắc mặt dáng vẻ lạnh như băng kêu chung quanh đi ngang qua người đều không tự chủ được tránh đi hắn đi. Cũng không biết như thế nào, tiết ra hòa lại không thế nào sợ hắn, thậm chí với lúc này nàng cư nhiên sinh ra loại ảo rất tới, Dung Quyết kỳ thật cũng không phải ở sinh khí. Nàng còn không có hảo hảo cân nhắc chính mình cái này ý niệm là chuyện như thế nào, Lý Trọng Hoàng liền nha một tiếng, thu bút vừa lòng mà quan sát một phen chính mình tác phẩm. Rồi tay đưa cho Tiết Gia Hòa nói, điện hạ nhìn xem, có không vào được mắt. Mặt người ngây thơ chất phác, cái bụng chiều thượng trong lòng ngực ôm cái cầu chơi đùa, rất sống động. Tiết Gia Hòa nhìn liền nhớ tới kia chỉ chính mình từ hoàng gia bãi săn nhặt được nãi miêu, khẽ cười nói, Lý Tiên sinh họa công không giảm. Nàng tuy nhận không ra Lý Trọng Hoàng, nhưng người này sự tích vẫn là nghe nói qua một ít. Thí dụ như này tuy rằng là thế năng giáp mặt cùng tiên đế cãi nhau lực sĩ, ngầm lại họa đến một tay hảo họa. Liền vợ cả cũng là vì ngưỡng mộ hắn họa kỹ cao siêu mà xuống cả. Điện hạ quá khen, điểm này tiểu ngoạn ý đưa cho điện hạ mới là lấy không ra tay. Lý Trọng Hoàng cười tủm tỉm đốt chính mình dâu, ngược lại hỏi Dung Quyết, vương ra còn cần lại mua một cái sao. Dung Quyết chụp mấy cái tiền đồng ở hắn quán thượng, chưa cho sắc mặt tốt, tiền ta ra. Chỉ là tiết ra hòa từ bắt tiên lâu mang đi thịt gà cái này liền không hảo đưa cho Lý Trọng Hoàng. Nhân ra tốt xấu cũng là triều đình nguyên lai xương cánh tay cựu thần. Tuy rằng Nhi tử hiện giờ cùng Âu đế không phải một lòng, nhưng rốt cuộc danh vọng căn cơ hãy còn ở, Tiết Gia Hòa cũng không thể đem chính mình ăn thừa đổ vật đưa cho nhân gia, cuối cùng làm thị vệ đi trên đường tìm cái tử thiện đường đi tạm. Cầm mặt người trở về đi trên đường, Tiết Gia Hỏa cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Kiêu Miêu là nhiếp chính vương điện hạ phóng tới ta trong chớ sao? Dung quyết thầm nghĩ lúc này mới phản ứng lại đây cũng không tránh khỏi đã quá một chút, nhưng vẫn là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng quyền đương thừa nhận. Lại kêu ta qua tay liền tặng người Thiết Gia Hòa nhìn trong tay Miêu Nhi bật cười, nếu là có thể cùng ta nói một tiếng. Nàng nói một nửa lại tự giác mà ngừng lại. Khi đó hai người mới vừa là đại xảo một trận thời điểm, Dương Cung bạt kiếm suýt nữa nháo ra mạng người, tự nhiên là ai cũng không muốn cùng ai nói lời nói. Dung Quyết đưa dược trước đây, đưa Miêu ở phía sau, đã xem như trước túi đầu thỏa hiệp, nàng lại hồi quá vị tới quá chậm chút. Nhất chính vương điện hạ tính tình nhưng thật ra so mới vừa hồi kinh khi hảo không ít. Thiết Gia Hòa nghiền ngẫm địa đạo. Dung quyết khó có thể gật bừa mà hừ lạnh một tiếng, chỉ là không biết có thể hảo đến bao lâu. Thiết gia hòa lại nói, tuy nói nàng đã ngày ấy nhân cơ hội hỏi Dung quyết muốn một cái hứa hẹn, về sau nếu là không cẩn thận lộ chân tướng, tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, liền có thể đem kia hứa hẹn dọn ra tới đổ Dung quyết một lần, nhưng rốt cuộc là cá chết lưới rách hậu quả. Không lộ nhân tự nhiên là không lộ nhân tốt nhất. Thiết gia hòa lần đó bãi săn một xảo lúc sau cũng ngầm tỉnh lại chính mình, nói tốt muốn cùng Dung quyết tương kính như băng. Khi đó lại vẫn là nhân hắn vu khống một chậu nước bẩn mất bình tĩnh lật lọng ca mê ra, thật sự là không nên. Đã có hiệp nghị, ngươi không làm không nên làm sự tình, ta cũng lễ thượng vắng lai. Dung quyết đáp. Thiết gia hòa cười cười, không hề tiếp dung quyết những lời này. Chỉ vì không nên làm sự tình nàng đã làm hạ, hiện giờ bất quá nghị như thế nào mất bỏ mới lo làm chuồng tới càng thích hợp chút thôi. Mắt thấy chu tức bộ đạo cuối xuất hiện ở tầm nhìn khi, tiết gia hòa mới lần thứ hai đã mở miệng, ở bãi săn khi ta cũng có sai nên hảo hảo cùng nhếp chính vương điện hạ giảng đạo lý, kia có lẽ liền sẽ không xảo lên, còn đem những người khác một đạo liên lụy trong đó. Dung quyết nghe vậy túi đầu nhìn nhìn tiết ra hòa biểu tình, nàng rũ mắt thu hai mắt, từ sơn biên xem qua đi lại có chút lạnh băng lương bạc, đều hắn xem đến nhăn lại mi tới, ngươi nếu là thật không thẹn với lương tâm, tự nhiên có lý do đối ta sinh. Hắn nói chỉ nói đến một nửa liền đột nhiên ý bặt, đôi mắt hơi hơi trận to đồng thời, dưới chân bước chân không tự chủ được mà ngừng lại, tầm mắt dừng ở bên cạnh một chỗ Tiết Gia Hòa không do nguyên do mà đi theo ngừng lại, quay đầu cũng cùng muốn đi theo xem qua đi, Dung Quyết động tác lại càng mau một bước, hắn rối ra tay đem Tiết Gia Hòa xả đến chính mình bên người, một tay kêu còn lại là nhanh chóng che đậy nàng đôi mắt. Tiết Gia Hòa dưới chân này một bước mới bán ra một nửa liền bị Dung Quyết từ phía sau tún trở về, còn tưởng rằng chính mình muốn ngã cái một ngã, lại bị Dung Quyết ấn ở trong lòng ngực, hai mắt lại bị chặt chẽ che đến một mảnh đen nhánh, nho nhỏ hoàng sợ, theo bản năng phủ lên Dung Quyết mu bàn tay. Có chút cảnh giác. Làm gì? Dung Quyết sắc mặt âm tình bất định mà nhìn bộ đạo một khác sườn cùng bọn hắn bất quá vài chục bước xa Trần Phu Nhân, trên tay lực đạo một phân cũng không dám thả lỏng. Không có gì, ta nhìn lầm rồi. Tiết ra hỏa nếu có thể tin câu này, tiên đế cũng sẽ không miễn cưỡng nàng đến nhiếp chính vương phụ đi, đi cũng chính là cái đưa đồ ăn mệnh. Kia vì sao còn không buông tay? Trưởng công chúa đi theo ta đi, lên xe liền hảo. Dung Quyết tự nhiên không có khả năng buông tay kêu Tiết ra hỏa quay đầu đi nhìn thấy Trần Phu Nhân. Mặc dù Trần phu nhân dung Mạo đã tại đây 10 năm gian già đi không ít tiết Gia hỏa cũng quả quyết không có nhận không ra chính mình mẫu thân đạo lý tiết Gia hỏa thân bất do kỷ mà đi theo dung quyết lực đạo đi rồi hai bước trong lòng càng thêm hoài nghi lên dung quyết có chuyện gì muốn bực này cường ngạnh giấu giếm nàng nhưng một là không thể bên đường liền như vậy cùng dung quyết náo lên thứ hai tiết gia hỏa cũng biết chính mình sức lực cùng dung quyết so sánh với là phù du hám thụ châu châu đa xe chỉ phải cắn khỏe miệng theo hắn chỉ dẫn đi ra ngoài Trong đầu xoay 810 cái ý niệm, Dung quyết liền che trở Tiết ra hòa đi phía trước, liền nhíu mày lại quay đầu lại nhìn Trần Phu Ú nhân phương hướng liếc mắt một cái. Trần Phu Ú nhân hình như có sở cảm mà quay mặt đi tới, cùng Dung quyết đánh một cái đối mặt, trên mặt toàn là ngạc nhiên chi sắc, rồi sau đó ôn hòa cười liền phải hướng hắn đi tới. Dung quyết lập tức nhíu mày đối Trần Phu Ú nhân đầu cái đỉnh ánh mắt. Trần Phu Ú nhân lúc này mới phát hiện Dung quyết trong lòng ngực thủ săn cái tiểu cô nương. Tuy nói kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị dung quyết che lại đến chỉ thấy được chót mũi cùng môi cằm, trần phu Úi nhân cũng vẫn là có thể mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Có thể cùng dung quyết một đạo đi ra ngoài nữ tử, trừ bỏ tiết gia hỏa cũng không làm hắn suy nghĩ. Hiểu được sau, trần phu Úi nhân lập tức hoa dung thất sắc, cũng không hề cùng dung quyết chào hỏi. Dung quyết quay người lại, hướng tới gần nhất một nhà cửa hàng đi đến, kia bước chân hơi có chút lảo đảo chật vật. Dung quyết cơ hồ là nửa ôm tiết gia hỏa ra bộ đạo đem nàng đưa lên xe ngựa một tức cũng không chỉ hoãn đối xa phu lệnh thanh đi chính mình cũng xoay người lên ngựa tiết gia hỏa tiến đến trong xe còn không có ngồi ổn liền bay nhanh tìm được hiên bên cửa sổ thượng một tay đem rèm thường hoàn toàn nhấc lên căn cứ trong trí nhớ vừa rồi dung quyết chăm chú nhìn phương hướng nhìn lại tầm mắt ở trong biển người lặp lại quét hai lần thế nhưng không phát hiện cái gì có thể kêu dung quyết như vậy thất thú đổ vỡ nàng chưa kịp lại nhìn kỹ xe ngựa rớt cái đầu dung quyết thân ảnh cũng lần thứ hai chặn nàng tầm mắt tuổi trẻ nhiếp chính vương hơi hơi cúi người Cách hai ba thước khoảng cách cùng Tiết Gia Hòa đối thượng tầm mắt. Tiết Gia Hòa nhất thời thế nhưng nói không thỉnh hắn lúc này ánh mắt là lạnh nhạt vẫn là lo lắng, chỉ nghe được hắn môi mỏng một hiên, nói, trên đời nhiều đến là trưởng công chúa không biết cho thỏa đáng sự tình. Tiết Gia Hòa một chứng công phu, Dung Quyết đã đem rèm thường từ nàng trong tay rút ra bông ra, ngăn cách ngoài xe hết thể hình ảnh cảnh tượng. 42, Đệ 42 chương Đầu voi đuôi chuột mà trở về nhiếp chính vương phủ tây đường viện sau. Tiết ra hòa chuyện thứ nhất chính là giữ chặt lục doanh hỏi nàng ở chu tức bộ đạo cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lục doanh lại cũng là không hiểu ra sao, ta cái gì cũng không nhìn thấy, thì vệ cản đến quá nhanh, ta muốn đi nhìn lên hắn đã che ở ta trước người, chờ ta tránh đi khi lại cái gì cũng nhìn không tới. Tiết gia hòa có chút khẩn trương mà liếm liếm môi, cái này trong lòng càng thêm xác định dung quyết có chuyện gì gạt chính mình. Nếu không như vậy một người làm sao lấy ở trước công chúng thất thố mà ra tay che lại nàng đôi mắt. Hảo kêu nàng nhìn không thấy bên cạnh trải qua thứ gì. Nhưng Dung Quyết lại có cái gì muốn gặp nàng. Nay cùng Dung Quyết ngày gần đây tới liên tiếp ở nàng trước mặt xuất hiện lại có hay không quan hệ. Nàng suy tư ngồi vào bên cạnh bàn, duỗi tay tiếp Lục Doanh truyền đặt trà, nhẹ nhàng mà ra khẩu khí, cẩn thận nói, nếu là ta muốn biết Dung Quyết đã nhiều ngày đi qua địa phương nào, lại thấy người nào. Lục Doanh tự hỏi một lát, nhỏ giọng nói tiếp, hắn đã trở về Biện Kinh, chỉ cần không phải cố tình che giấu, hẳn là đều có thể biết chỉ là muốn hỏi bệ hạ hoặc là Lam Đại Nhân. Thiết gia hòa nhéo cái ly, nhất thời có chút chần chừ. Bên người nàng không có gì có thể phái ra đi tìm hiểu tin tức người, nếu đối dung quyết có điều hoài nghi, cũng chỉ có thể từ ấu đế cùng Lam Đông đỉnh kia đầu đi hỏi. Nhưng thiết gia hòa chính mình hoài nghi là một chuyện, chuyên tới ấu đế cùng Lam Đông đỉnh lỗ thai, chính là một khắc tầng ý tứ. Nháo đến không hảo đó là một cái hai bên sẽ rách thể diện kết cục. Cho nên tiết gia hòa ngồi sau một lúc lâu cũng không có thể lấy định chủ ý quyết định muốn hay không cấp trong Hoàng Cung đi một phong thơ. Lục Doanh bận rộn trong ngoài hồi lâu, về phòng khi nhìn thấy Tiết Gia Hòa vẫn là vừa trở về cái kia tư thế, liền nói, điện hạ nếu cảm thấy đau đầu, liền trước buông đừng nghĩ này đó, hôm nay ngài đi ra ngoài này hồi lâu, thân mình còn cảm thấy lanh lại sao. Tiết Gia Hòa như là bị đánh thức giường như ngừng mặt, chậm rãi nói, không có gì không ổn, ngày mai tiêu đại nhân lại nên tới. Lục Doanh túi người thế Tiết Gia Hòa giải bên hông hoa túi nói Đúng là. Ta đây hôm nay ăn say gà chuyện này, cũng đừng nói cho hắn. Tiết gia hòa nghĩ đến lao ngử y thì khả năng ném lại đây một đống lớn đạo lý liền cảm thấy đau đầu. Tả hữu ngươi xem ta lúc này người cũng hảo hảo, không cần kêu hắn tốn nhiều tâm tư, lại lại nhảy đến ta lô hai đau. Lục doanh che miệng cười, này không thể được, tiêu đại nhân hứa một phen mạch là có thể điều tra ra đâu. Điện hạ vẫn là chớ có suy nghĩ quá nặng, uống ly tham trà áp áp kinh, hôm nay ở chu tức bộ đạo chuyện này, nếu thật là để ý. Ta đi ra ngoài khi tiện đường hỏi thăm hỏi thăm cũng đúng, không chừng liền có người biết đâu. Tiết gia hòa ngẫm lại cũng là cái này lý, nàng này bắt gió bắt bóng một chút hoài nghi còn không đến mức trực tiếp thọc đến Kim Loan Điện đi, lại làm ấu đế đối Dung Quyết để phòng đến nuốt không trôi. Dung Quyết nhân đối tiên đế có khí liền đè nặng ấu đế không chịu ủy quyền, ấu đế tự nhiên cảm thấy Dung Quyết muốn chính mình xưng đế, này mâu thuẫn bên trong cũng không ai nguyện ý lui một bước, tự nhiên đến một đường rằng có đến ấu đế thật thành niên mới có thể cải bỏ. Ngày thứ hai tiêu ngự y thì tới khi là buổi chiều, lục doanh đã đi ra ngoài hỏi thăm một vòng trở về. Lão ngự y thì một đắp tiết ra hòa mạch đập liền nhíu mi, nín thở ngưng thần nhìn sau một lúc lâu, mới không chút khách khí hỏi, điện hạ hôm qua có phải hay không ăn cái gì cường cường chi vật. Tiết Gia hòa chưa từng tưởng mấy cái thoáng nhiễm mùi rượu đùi gà thế nhưng thật đều không thể gạt được đi, đành phải thành thành thật thật nói, ăn mấy khối say gà. Tiêu ngự y thì từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, thanh thanh hết hầu lui ra phía sau hai bước, Thá mồm chính là một đốn thuyết giáo, lại cứ còn nói được cung cung kính kính một bức khuyên nhủ bộ dáng. Tiết ra hòa không đúng phương pháp tử, đành phải ngồi nghe giảng, lỗ thai đều mau sinh cái kén tiêu ngự y y mới chưa đã thèm mà ngừng lại, tổng kết nói. Tuy nói chỉ là một chút ít mùi rượu, nhưng điện hạ dùng trước, ít nhất cũng phải cá nhân đến thái y y viện dò hỏi quá vi thần lại đi, lần này không đáng ngại, nếu là lần sau ăn cái gì không nên ăn nhưng làm sao bây giờ. Tiết gia hòa nói, ta nào có như vậy thường xuyên đi ra ngoài ăn cái gì vẫn là đi ra ngoài ăn. Tiêu Ngự Y trừng lớn đôi mắt, điện hạ bản thân dẫn người chuẩn em ra nhiếp chính vương phủ đi ăn, mang theo nhiều ít thị vệ tùy tùng. Ta nhưng không nghe nói điện hạ hôm qua ra phủ. Tiết Gia Hỏa có chút xấu hổ mà rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói, "Dung quyết mang ta đi ra ngoài." Tiêu Ngự Y ỉa im tiếng, hắn cổ quái mà xem xét lục doanh liếc mắt một cái, người sau chiều hắn gật gật đầu. Khu, có nhiếp chính vương ở bên đi theo, nhưng thật ra không đến mức ra cái gì đại sự bị thương điện hạ ngọc thể. Tiêu Ngự Y khô cần mà nói, nhưng điện hạ thức ăn cũng nên khống chế được chút. Tiết Gia hòa sợ hắn lại tới một cái soạn thuyết giáo, lập tức liên tục gật đầu một bức biết sai bộ dáng. Đúng là kia bát tiên lâu chiêu bài đồ ăn cũng bất quá như thế, khắp địa phương nào đều không sai biệt lắm. Hà Tất cô ý chạy đến người nọ tế người địa phương xem náo nhiệt, nói theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Ngự Y ì, Lão Ngự Y ì bất đắc dĩ mà thở dài, túi đầu khai trương phương thuốc, tuy mạch tượng nhìn vững vàng. Nhưng trước lấy cái này phương thuốc phục thượng 3 ngày, miễn cho có cái cái gì vật nhất. Hắn đem phương thuốc giao cho Lục Doanh, lại là tả khắc viết một trường, cái gì cũng chưa nói, chỉ chiều Lục Doanh gật đầu. Lục Doanh tự nhiên ngầm hiểu, đệ nhất trương là tiết ra hỏa thật muốn lớn dụng, đệ nhị trường, còn lại là có thể làm nhiếp chính vương phủ những người khác đều nhìn đến. Nàng cẩn thận mà đem hai chương phương thuốc phân biệt thu hảo, liền đem tiêu ngự y hề tiễn đi, rồi sau đó liền tìm nhiếp chính vương phủ quản sự lãnh dược. Từ tiết ra hỏa tới rồi nhiếp chính vương phủ lúc sau, trong vương phủ dược liệu là ra ra vào vào đi được đặc biệt mau cho nên quản sự cũng thập phần thuần thục Chiếu phương thuốc phân lượng cho một phần sau liền nói, sau mấy ngày, sẽ tự có người đưa đi tây đường viện, lục doanh cô cô không cần lại tự mình tới lấy. Lục doanh đề ra dược, cười nói, đa tạ. Đêm này đó dược liệu đều thả lại tây đường viện lúc sau, lục doanh lại ra cửa một chuyến, che giấu hành tung đến dược phòng đi chiếu thực tế phương thuốc lần thứ hai mua dược, mới lặng lẽ quay lại tây đường viện. Thân thủ thế tiết gia hoàng ngao dược, quá trình không thể nói không chín khúc 18 vòng. Chỉ là tiết gia hỏa kiên quyết muốn giấu dung quyết, liền cũng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể không gọi nhiếp chính vương phủ người phát giác. Lục doanh dẫn theo dược đi vào tây đường Việt Khi, vừa lúc nên diện gặp phải từ bên trong ra tới quảng gia, trong lòng lập tức ngảy dựng, trên mặt mặt không đổi sắc mà chào hỏi, nói, là vương gia có cái gì phân phó. Nghe nói tiêu ngự y hề vừa tới quá, ta tới hỏi một chút điện hạ có hay không cái gì yêu cầu, ta người đi để. Quản gia gật đầu, ánh mắt hướng lục doanh trong tay giấy bao đảo qua, ngươi cũng mới vừa rồi từ bên ngoài trở về. Lục doanh gật gật đầu, điện hạ kém ta mua vài thứ. Quản gia cười cười, hắn liền che ở lục doanh trước mặt, xem này bao đến có chút giống là thảo dược, trong phủ nhà kho dược liệu hẳn là còn đủ dùng đi. Lục doanh đề đề trong tay xuyến ở bên nhau lớn nhỏ giấy bao, bừng tình nói, ngươi như vậy vừa nói, xác thật có chút giống. Bất quá dược liệu ta vừa mới đã từ nhà kho đề ra, nên có điều có, làm phiền quản gia. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau cười, quản gia thoáng sau này lui một bước, trước đem lục doanh làm vào tây đường viện, rồi sau đó chính mình mới ra tây đường viện viện môn. Trong tay xác thật dẫn theo một chuỗi bao hảo dược liệu lục doanh trong lòng nhẹ thư một hơi, bước nhanh vào phòng trung, đem mới vừa rồi cùng quản gia nên diện gặp phải, cho nhau thử sự tình nói cho Tiết Gia Hòa. Tiết Gia Hòa sau khi nghe xong suy nghĩ một lát liền lắc đầu, hắn này vài câu hỏi đến cũng không có gì, người trong chốc lát theo thường lệ đi ngao dược đó là thoải mái hào phóng, lén lút ngược lại kêu hắn càng hoài nghi. Lục doanh chỉ phải xưng là, lại nói, ta hôm nay ra cửa khi lưu tâm hỏi thăm qua, khác đảo không có gì, nhưng thật ra nghe nói nhiếp chính vương đối một hộ mới vừa tiến biện kinh phú thương rất là coi trọng, trong khoảng thời gian này đi nhà bọn họ rất nhiều lần. Cái gì phú thương? Lục doanh đem chính mình thám thính đến tin tức đều như vậy vừa nói, tiết gia hòa liền đã biết kia trần ra khẳng định chính là trần lễ phía trước tới nhiếp chính vương phủ thông chi dung quyết. Khả năng biết năm đó nàng mẫu thân rơi xuống người Một cái trần ra Lại một cái trần lễ Tuy nói trần là họ lớn Hai người xuất thân cũng không phải một chỗ Nhưng cũng có vẻ quá mức xảo một ít Tiết ra hòa nhớ mày suy nghĩ trong chốc lát Dung quyết vài lần đi trần ra là khi nào Đều biết sao Lục doanh lắc đầu Chỉ nói đi mấy lần Nhưng đều ở gần nhất Ta nhất thời không hỏi rõ ràng nhật tử Ngày mai lại đi hỏi một chút hôm nay nhìn thấy cảm kích người Đừng hỏi Tiết gia hòa xua tay Ta sợ ngươi khiến cho chú ý. Dung Quyết đại để là nghe xong Trần Lễ nói sau đi trần ra, từ kia Trần Phú Thương trong tay vào tay Ngọc Bài mới trở về trả lại cho nàng. Chỉ là hiện giờ Ngọc Bài đã bị Tiết Gia Hòa thân thủ quăng ngã, Trần Phú Thương ở thành biện kinh bất quá một cái không chấp mắt tiểu nhân vật, hẳn là sẽ không lại cùng Dung Quyết có cái gì liên hệ. Nhưng Điện Hạ không phải muốn biết hôm qua ở Chu Tức Bộ Đạo. Dung Quyết tưởng giấu sự, cũng ít có người có thể điều tra ra. Tiết Gia Hòa khẽ thở dài, nàng xoa thái dương nói. Không có việc gì, lại chờ mấy ngày nhìn xem, nếu là trần gia còn có cái gì khác động tĩnh, ngươi cũng lặng lẽ nghe nói nói cho ta là được, không cần rút dây động rừng. Lục doanh nhẹ giọng ứng là, thấy tiết ra hòa đã nhắm lại mắt, liền lui ra ngoài sát thuốc. Tế bái. Dung quyết cười lạnh, Saka ngày dỗ lại không ở đã nhiều ngày, nàng hiện giờ càng là đã sớm sửa tên đổi họ, đi dung phủ địa chỉ cũ tế bái cái gì. Triệu bạch có nề nếp địa đạo, nàng nói là chính mình ra cửa cơ hội cực nhỏ. Khó khăn tìm cái không liền đi trước, sợ nhật tử đến thời điểm không đối kịp. Lại đi Chu Tức Bộ đạo đâu? Nói là muốn nhìn một chút son phấn cửa hàng Tân Vận tới son môi gì đó Triệu Bạch Niệm đến thường thường bản bản, hiển nhiên đối khẩu chi là cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, nàng nói chính mình cũng không biết Vương gia hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở Chu Tức Bộ đạo, chỉ cho là ngẫu nhiên gặp được, cũng sợ tới mức không nhẹ. Dung quyết dụ mắt tự hỏi một lát, hỏi, tế bái một chuyện nhưng là thật. là thật Triệu Bạch đáp: Trần Phu nhân sắc thật mang theo tiền giấy lưng dây, bất quá chỉ là chút ít, nàng nói lo lắng bị người phát hiện, trên người tàng không nhiều lắm. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy, mới vừa tế bái xong nhiều năm tình ý vong phu, liền lập tức đi son phấn cửa hàng mua đồ vật, việc này cũng không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Hắn ngay thẳng mà nói xong, liền lập tức bị Dung Quyết lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ít nhất nàng nói chính là lời nói thật. Dung Quyết trầm giọng nói, Triệu Bạch nghĩ nghĩ, tiếp tục ngay thẳng kia trần phu Ú nhân có một chuyện xác thật là đối vương ra nói dối. Thủ hạ đi quốc tử giám hỏi qua, con trai của nàng tuyệt không phải bị lan đến quấn vào kia chàng ẩu đả, mà là chọn sự xui khiến người chủ sử chi nhất, bị lệnh cưỡng chế thôi học cũng không hoan ổn Dung quyết ninh chặt mi nghe triệu bạch không hề cảm xúc phập phòng mà đem quốc tử giám học sinh đánh nhau sự tình như vậy nói một lần. Tóm lại, trần phú thương nhi tử tuy rằng việc học ưu tú, nhưng rốt cuộc theo hầu không tốt, phụ thân quan chức lại là quên tới. Ở quốc tử giám mới tới trận đến khó tránh khỏi bị người chèn ép hai câu, liền tâm sinh khó chịu, từ trong nhà mang tới đại lượng tài vật ngầm hối lộ một bộ phận quốc tử giám học sinh thế hắn đi trả thù. Thường xuyên qua lại như thế, lại là dùng tiền liền đem hai sóng học sinh nháo đến đánh cái vỡ đầu chảy máu, chỉ là cũng không có thể tọa sơn quan hổ đấu, sự tình bại lộ lúc sau đương nhiên cũng bị xả nhập chiến cuộc, chỉ là vận khí tốt, mới ăn hai hạ liền bị tới rồi phu tử kêu ngừng. Triệu Bạch Mặt sau cùng vô biểu tình nói những cái đó tài vật đều là từ Trần Phu U nhân trong phòng lấy Trần Phu thương không biết còn về tình cảm có thể tha thứ Trần Phu U nhân là không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả Dung Quyết nguyên bản ngồi ở trước bàn trà lau cánh cung nghe nghe động tác liền ngừng lại tới rồi cuối cùng một câu khi đem gô nôn cung hướng trên bàn một phóng thuận tay mà sở sở bên hông bội kiếm Triệu Bạch Thoáng nhìn Dung Quyết động tác tức khắc biết người này trong lòng hòa đại dừng một chút lại bổ sung Trần Phu U nhân thông dong phủ địa chỉ cũ rời đi khi còn mang đi một kiện đồ vật Dung quyết tức giận mà liếc hắn một cái, có dám một hơi phóng song. Trường công chúa gọi người trôn quá khứ ngọc bài, Trần Phu U Nhân lại cấp đảo đi rồi. Triệu Bạch vì thế lanh lẹ mà đảo song này một câu, hành lễ liền đống chốc lắc mình từ trong thư phòng biến mất. Dung quyết đi tìm Trần Phu U Nhân lấy đi ngọc bài sự tình, tổng cộng cũng không vài người biết. Tiết Gia Hòa cầm ngọc bài quăng ngã toái lại tiện đi trôn rất sự tình, đồng dạng cũng liền mấy người kia biết. Tiết Gia Hòa, Lục Doanh, Dung quyết chính mình, Triệu Bạch, Quảng Gia. Lại có chính là mấy cái bên người thị vệ. Trần phu Úi Nhân từ địa phương nào biết tiết ra hòa làm người đem ngọc bài chôn ở địa phương nào. Dung quyết sau này nhích lại gần, chống cầm nhẹ ra khẩu khí. Dung Sa đã chết nhiều năm, Trần phu Úi Nhân cũng lựa chọn sửa tên tái giá, ngọc bài. Nhưng thật ra việc nhỏ, hắn bên người tự hồ ra lỗ hổng nhãn tuyến mới là trọng trung chi trọng. Đầu tiên, này lỗ hổng cũng không như là Lam đông đỉnh tạc ra tới. Nếu thật là, cũng sẽ không dùng tại đây loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng Âu đế cùng Lam Đông đỉnh như chính là quốc khánh hoàng quyền, ai sẽ để ý tiết ra hòa mẹ đẻ, hiện giờ một cái không chấp mắt tiểu quan viên tục huyền thế tử. Tiếp theo, Trần Phu Úi Nhân mới vừa trở lại biện Kinh không lâu, không giống sớm là cục chung người, kia đối phương đến tụt cùng là đã sớm liên lạc thượng nàng mai phục này căn ám tuyến, vẫn là tại đây ngắn ngủn một tháng không đến thời gian liền phát hiện Trần Phu Úi Nhân thân phận, hơn nữa lấy được nàng tín nhiệm. Dung quyết thông thả mà vớt ve bội kiếm, suy tư hồi lâu Cuối cùng đứng dậy đem đen nhánh tỏa sáng trường cung quải trở về giá thượng, đứng dậy lại đi một chuyến trần gia. Lần này hắn không có cùng trước vài lần giống nhau dông chống khuya chiên xuất hiện trước mặt người khác, mà là nhẹ nhàng từ trần gia sườn biên trên tường phiên đi vào, trực tiếp tới rồi trần chấp duệ trong viện. Trần phu nhân nếu quyết tâm muốn nhi tử trang bệnh lần này quốc tử giám ẩu đả trung thu lợi, lúc này trần chấp duệ hẳn là vẫn ốm đau trên giường, trần phu nhân cũng nên chính cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở mép giường chiếu cố hắn. Trần ra không phải cái gì trọng binh các nơi, dung quyết đột nhập trong đó đơn giản thật sự, tránh đi nhãn tuyến liền rơi xuống nhà ở sườn biên bóng ma chung. Trong phòng loáng thoáng có thể nghe thấy nói chuyện thanh âm. Trần chấp duệ chính dò hỏi Trần Phu Nhân, mẫu thân, nhi tử khi nào mới có thể xuống giường. Quốc tử dám còn không có nhập học lại lên lớp lại sao? Tạm nghỉ học nửa tháng, thương thế của ngươi cũng không thể trì hoãn, ở nhà cũng có thể đọc sách, ngươi chỉ lo yên tâm. Trần Phu Nhân ôn nhu an ủi nhưng nhi tử thật vất vả mới làm quốc tử giám những cái đó mắt cho xem người thấp quan gia con cháu ăn cái lỗ nặng trần chấp duệ kia có nề nếp thanh âm rốt cuộc có chút nóng nảy muốn lúc này đường rùa đen rút đầu bọn họ khẳng định khi ta là sợ bọn họ thực mau lại sẽ khinh thường ta sẽ không trần phu U nhân cười nói chờ ngươi lại về quốc tử giám thời điểm không ai dám khinh thường ngươi nhưng ngươi cần phải nhớ rõ ta và ngươi nói qua nói quyết không thể đem chính mình lấy tiền cho khác học sinh sự tình nói lỡ miệng trần chấp duệ ngoan ngoan đứng là lại to mò Mẫu thân như thế nào biết ta tất nhiên không có việc gì. Trần Phu nhân nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta nhận thức cái người xưa. Thác hắn giúp vội bảo ngươi, tất nhiên vô ưu. Đem Trần chấp duệ hống ở sau, Trần Phu nhân liền ra nhà ở. Mới đi không vài bước, liền nghe thấy có người ở bên bên nặng nề mà gọi một tiếng Trần Phu nhân. Theo bản năng vừa chuyển đầu liền thấy Dung Quyết đứng ở cách đó không xa dưới tầng tây, sợ tới mức dạ dày căng thẳng, đánh cái dùng mình, suýt nữa chân mềm. Lần này trở lại Biện Kinh. Lại lại lần nữa nhìn thấy dung quyết thời điểm, Trần Phu Nhân liền ý thức được vị này hô mưa gọi gió một tay che trời nhiếp chính vương đã cùng nàng trong trí nhớ cái kia thiếu niên không quá giống nhau. Lúc đó thiếu niên tuy rằng ánh mắt sáng như tuyết, rốt cuộc không này một thân nhiếp người uy áp cùng sắc ý, mà Trần Phu Nhân vốn chính là cái gia trạch phụ nhân, qua mấy năm khổ nhật tử, lại đương mười năm phú thương thế tử, lại không tiếp xúc quá hoàng thành chung tay cầm thực quyền người, thấy dung quyết một mặt đều kinh hồn tăng đảm. Mặc dù Dung Quyết đối nàng vẫn có tôn trọng cùng nhớ tình bạn cũ, Trần Phu U Nhân cũng hoàn toàn không dám ở trước mặt hắn quá mức làm càn. Húng chi lúc này? Trần Phu U Nhân là thật đánh thật có thật giật mình đâu? Nàng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cùng nhi tử lời nói, lại nghĩ đến chính mình hôm qua ở Chu Tức Bộ Đạo Thượng cùng Dung Quyết đối thượng kia liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng mới thật vất vả treo lên tươi cười, chậm rãi đi hướng Dung Quyết, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Cũng không có hạ nhân thông truyền. Dung quyết mặc không lên tiếng mà nhìn nàng sau một lúc lâu, thẳng đến Trần Phu Úi Nhân bất kham trọng áp mà thấp hèn mặt đi môi run rẩy, mới nói, Trần Phu Úi Nhân còn muốn gạt đi xuống. Trần Phu Úi Nhân bả vai run run, xem ra ngươi đều nghe thấy được. Nàng bất cứ giá nào dường như ngẩn đầu nhìn về phía Dung quyết, đáy mắt mang theo tơ máu, ta đây chỉ hỏi một câu, này vội, ngươi giúp vẫn là không rút. Ta khi còn nhỏ, ca cùng Phu Úi Nhân cùng nhau rẻ dỗ quá ta, thân chính liền bách độc bất xâm, ta đến nay đều nhớ kỹ. Dung quyết nói, ta hiện giờ sở hữu, đều là chính mình từng bước một kiên định đi ra, chưa từng đi qua một lần oai lộ, phu nhân lại đã quên chính mình lời nói. Ngươi cũng biết ta vì sao như thế. Trần phu nhân cắn chặt rằng, năm đó chấp duệ ra tới đến hung hiểm, ta đời này đều sẽ không lại có một cái hài tử, tiêu ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn chấp duệ không thành tài. Vì hắn có thể đi lên hoạn lộ thanh thang, ta cái này làm mẫu thân, tự nhiên là cái gì đều có thể làm. Dung quyết không nói chuyện. Nhưng Trần Phu U Nhân phảng phất biết hắn muốn nói gì dường như, cười lạnh một tiếng trách móc. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói A Hòa? Nàng tuy là từ ta trong bụng bò ra tới, nhưng ta cùng nàng tình nghĩa sớm tại 10 năm trước liền chặt đứt Ta cố nhiên đối nàng có hai phân ấy nấy, sinh ân dượng ân cũng còn cái sạch sẽ. Chỉ có chấp duệ là ta hiện giờ duy nhất hài tử, nàng có thể cùng ta nhi tử so. Dung quyết ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng sau một lúc lâu, trong đầu hiện lên khi còn bé cùng hiện giờ rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng vẫn là chân thật đáng tin địa đạo, Saka sẽ không đồng ý ta giúp phu U nhân làm như vậy. 43, đệ 43 chương Hắn đều đã chết. Trần phu U nhân không chê không được mà hét lên, rồi sau đó kịch liệt thở hổn hển nắm chặt nắm tay. dũng biết, ta chỉ này một cái thỉnh cầu, ngươi lúc trước hỏi ta ta đều đáp, ngọc bài ngươi cũng lấy đi cấp á hòa. Từ nay về sau ta sẽ không lại làm phiền ngươi từng dọn từng dọn, chỉ là lúc này đây. Ai nói cho ngươi ta đem ngọc bài cho tiết ra hòa dung quyết đánh gãy nàng trần phu U nhân biểu tình cứng đờ lại là ai nói cho ngươi tiết gia hòa đem ngọc bài chôn ở địa phương nào ta trần phu U nhân ánh mắt không tự giác mà phiết khai đi có vẻ có chút hoảng loạn ta là tử ngươi hôm qua cùng ta gặp được suýt nữa làm tiết gia hòa gặp được thật sự chỉ là trùng hợp dung quyết tam liền chất vấn hạ trần phu U nhân rốt cuộc nhịn không được lui về phía sau hai bước ta hôm qua thật là đi lấy ngọc bài ta coi nếu tánh mạng đủ vượng ngươi cầm đi liền cũng thế ta biết ngươi sẽ không đạp hư nó Nhưng ngươi cho á hòa, nàng cư nhiên lại cấp quăng ngã nát, ta tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này, mới đi tìm, ngươi mang theo nàng ra cửa sự tình, ta lại như thế nào sẽ biết? Ngươi nọ là ai? Dung Quyết lành lạnh nói, biết việc này người, ta hai tay là có thể số đến ra tới, trong đó cái nào tiết lộ cho ngươi? Ta, ta cũng không biết Trần Phu Nhân liên tục lắc đầu, có người trộm cho ta truyền tin, giả dạng làm là bái thiếp bộ dáng bên trong viết những việc này. Bái thiếp đâu? Trần Phu Úi nhân co rung lại nói, ta sợ gọi người phát hiện, đương trưởng liền liền hộp cùng nhau tiêu, lại đi cửa tìm người nọ khi hắn đã sớm lấy cớ có việc rời đi. Người này hiển nhiên có bị mà đến, đã điều động Trần Phu Úi nhân, lại đem chính mình hành tung hảo hảo mà che giấu ở, Dung Quyết phát giác đến trưởng, lúc này tưởng lại tìm trước một ngày biến mất người liền có chút khó khăn. Dung Quyết nhíu mày suy nghĩ một lát, lại nói, người này chỉ liên hệ quá ngươi một lần, liền lúc này đây. Trần Phu Úi nhân gật đầu. Ta cũng là bởi vì quan tâm Ngọc Bài, mới tin lúc này đây. Đem đính ước Ngọc Bài giao ra đi thời điểm, Trần Phú Nhân vốn chính là thập phần không tình nguyện, nhưng Dung Quyết tự mình mở miệng, nàng lại nghĩ trước bán Dung Quyết một cái hảo, mới không có biện pháp cho hắn. Chờ nhìn thấy bái thiếp viết đến Ngọc Bài thế nhưng bị tiết ra hòa quăng ngã toái sau ném văng ra trôn, Trần Phú Nhân nhất thời giận sôi máu, nghiệm vài câu bất hiếu, cuối cùng vẫn là quyết tâm ra cửa tìm tòi, thật đúng là cấp tìm được rồi mai phục Ngọc bài mà nhỏ. Dung phủ địa chỉ cũ đã sớm bị khác tòa nhà chiếm dung quyết trầm mặc một lát lại hỏi ngươi như thế nào đi vào bên ngoài kia hộ nhân gia tâm địa hảo ta nói ta từng ở nơi đó trụ quá bọn họ liền trực tiếp phóng ta đi vào ta sấn bọn họ không chú ý dựa theo bái thiếp thượng nói địa phương đem ngọc bài lặng lẽ đào ra tới trần phu U nhân dần dần chấn định xuống dưới không hề giống vừa rồi như vậy kích động một năm một mười mà đem hôn qua sự tình nói ra bởi vì bái thiếp nói được quá kỹ càng tỉ mỉ ta một lần tưởng ngươi phái người cho ta truyền tin nhưng lại tưởng nếu là ngươi không cần như vậy phiền toái xác thật không phải dung quyết làm người đi đưa tin nhưng này ngược lại kêu hắn càng đau đầu tin tức rõ ràng là từ hắn bên người để lộ trước mắt lại liền một cái khả nghi người được chọn cũng chọn không ra dung quyết lại hỏi thêm mấy vấn đề trần phu Úi nhân nhất nhất đáp một bức biết gì nói hết bộ dáng chờ nhìn thấy dung quyết xoay người phải đi nàng mới thấp thỏm mà gọi lại hắn hỏi ngươi hỏi sự tình ta đều đáp ta đây nhi chấp nhuệ có phải hay không cũng không cần lo lắng sẽ bị quốc tử giám Không được. Dung quyết như cũ chém đinh chặt sắt mà từ chối, thấy Trần Phu U Nhân biểu tình bi thiết, dừng một chút lại bổ sung nói, Phu Nhân như vậy dạy hắn, sớm hay muộn đem hắn lãnh thượng ai lộ. Hắn tuổi tác còn nhỏ, rời đi thành biện kinh sau lại quá ba năm, giống nhau có thể lại tham gia khoa khảo. Nên phạt vẫn đến phạt, nhưng ta có thể bảo hắn từ nay về sau lại tưởng phó khảo khi, quốc tử giám việc không người biết hiểu. Trần Phu U Nhân sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hắn thiên tư như vậy thông minh, người muốn hắn lại chờ ba năm. Nếu là năm nay hắn là có thể đi thi đình, có lẽ là có thể thành quốc khánh sử cao tuổi nhỏ nhất. Phu nhân dung quyết đánh gãy nàng, một bước sai, từng bước sai, đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu. Mặc dù hôm nay hắn rửa vào tà môn ma đạo vào kim loan điện, về sau cũng sẽ không thành khí hậu. Hắn niệm ở người xưa phân thượng, đã là thập phần kiềm chế chính mình tính tình ở giảng đạo lý, nhưng Trần Phu nhân cũng không muốn nghe, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, giận dỗi mà mắng, sớm biết như thế, ngươi đến Trần Gia Khi liền không nên cùng ngươi tương nhận, ta liền đoán được, thành nhiếp chính vương ngươi cùng từ trước dung quyết đã là hai người. dung quyết không lời nào để nói, hắn ngưng trần phu Úi nhân trong chốc lát, nói, phu nhân cùng ta nhận được cũng không phải cùng cái, hắn sở nhận thức cái kia phu Úi nhân ôn nhu thiện lương, tuyệt không phải có thể ném xuống chính mình thân sinh con cái, nhẫn tâm làm như bọn họ không tồn tại, chính mình một người thoát hiểm. lấy trần phú thương năng lực cùng làm người, nếu là trần phu Úi nhân lúc ấy đưa ra tưởng trở về tìm chính mình nữ nhi, hắn là sẽ không cử tuyển. Chỉ là Trần Phu Nhân lại từ cùng Trần Phu Thương nhận thức ngay từ đầu liền có ý thức mà cho chính mình biên hảo giả thân phận. Mười năm gian càng là không làm người ngầm tiếp tế quá tiết ra hòa, thật cho là lại là một lần chết giả. Nàng trong lòng có lẽ thực sự có hai phân ấy nấy, chỉ là quá ít quá ít, cùng nàng hiện tại sở coi trọng hoàn toàn không thể đánh đồng thôi. Dung quyết ngay từ đầu muốn gạt tiết ra hòa là vì Trần Phu Nhân ăn nói khép nép giao phó, nhưng từ nay về sau giấu giếm nữa đi xuống, lại là ngược lại lo lắng tiết ra hòa bị khí ra bệnh tới. Tiết ra hỏa kia phúc gió táp mưa xa đều không thể chịu thân mình, lại vốn là đến tâm bệnh, cùng Trần Phu U Nhân thấy thượng một mặt, sợ là đêm đó là có thể kinh động nửa cái thai y hề viện. Hắn lại không phải nghĩ muốn Tiết ra hỏa chết. Nghĩ đến đây, Dung Quyết lắc đầu, Phu U Nhân đi đường cẩn thận. Này thế nhưng xem như hạ mệnh lệnh muốn Trần ra từ thành biện kinh rời đi y tứ. Trần Phu U Nhân đột nhiên ngẩn mặt còn muốn lại biện, nhưng trước mắt nơi nào còn có Dung Quyết thân ảnh. Nàng vô thố mà tại chỗ đứng trong chốc lát lại hướng trần chấp duệ trong phòng nhìn thoáng qua, hoán hận một dậm chân, chỉ có thể đi tìm trần phụ thương. trần phụ U nhân bị tức giận đến thất khiếu bước khói, dung quyết tâm tình cũng không hảo đến chỗ nào đi. tiên đế đem tiết gia hòa đưa cho hắn khi, trong lòng khẳng định là nhớ tới rồi tiết gia hòa mẹ đẻ này một tầng, dung quyết ban đầu chính mình cũng như vậy nghĩ hơi chút chiếu cố tiết gia hòa hai phần, nhưng còn bây giờ thì sao? trần phụ U nhân không chết, cũng một chút đều không để bụng tiết gia hòa, dung quyết tính đến tính đi. Dường như hắn không cần thiết lại đối Tiết Gia Hòa ôn tồn bảo nàng cánh mạng vô ưu Nhưng Dung Quyết vẫn là không nghĩ động nhiếp chính vương phủ Tây Đường Viện cái kia góc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dùng ta lại không phải thật muốn tạo phản. Hà tất đi động một cái Tiết Gia Hòa, lại cùng Tiết Thức Lam Đông đỉnh liều mạng lấy cớ thuyết phục chính mình. Tây Đường Viện, Lục Doanh Chính đem chén thuốc bưng cho Tiết Gia Hòa, hơi có chút lòng còn sợ hãi, cũng may Điện Hạ vừa rồi dạy ta như thế nào làm, ta lại để lại cái tâm nhãn. Không nghĩ tới lưu tại lò dược cha cư nhiên thật sự gọi người đậu qua. Tiết ra hòa chạm chạm chén bách tưởng, cũng không vội mà uống, nói, biết là ai sao. Tám phần là quản gia, chúng ta trong viện người sẽ không có nảy tâm tư. Lục doanh nghĩ nghĩ, nói, mặc dù thực sự có, cũng không đến mức xảo đến liền ở quản gia mới vừa rồi cùng ta nói kia phiên lời nói lúc sau nhanh như vậy. Lục doanh hiện nay là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, nàng khi trở về kia một phen cùng quản gia giao phong còn tưởng rằng đem đối phương có lệ đi qua. Ai biết chờ ngao xong rồi dược đưa đến tiết gia hỏa trong phòng điểm này công phu, lò chung dược cha đã là bị người phiên động quá dấu hiệu. Chỉ cần là cái hơi chút khôn khéo chút đại phu, là có thể bằng dược cha phân biệt ra bên trong ban đầu có cái gì dược liệu, mặc dù nói không được đầy đủ, nói cái 3-4 vị ra tới cũng là tùy tùy tiện tiện, nếu là phân biệt ra 1-2 vị giữ thai dùng dược liệu, kia đó là khả đại khả tiểu. Không nghĩ tới mới dấu giếm như vậy mấy ngày công phu, liên ẩn ẩn khiến cho quản gia hoài nghi, lục doanh nặng mà thở dài trên mặt nổi lên khuôn mặt u sầu điện hạ từ nay về sau ta sẽ càng thêm tiểu tâm chút sắt thuốc bếp lò cũng đến lại nhiều bị mấy cái nàng hôm nay chính là trộm mà dùng hai cái bếp lò treo đầu dê bán thịt chó một phen đặt ở bên ngoài cái kia ngao cũng sắc thật là kia trương dùng để đương ngụy trang phương thuốc mặc dù bị người phiên động qua đi đi phân biệt cũng không sợ nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp hôm nay thiên địa phòng bị bị chọc thủng cũng không phải cái đạo lý lục doanh cũng chỉ đến chờ đợi 3 tháng nhanh chóng đi qua Tây đường viện này đầu có động tĩnh, nhiếp chính vương phủ một khác đầu tự nhiên cũng có. Quản gia đem chính mình trộm phiên dược tra sự tình như thế như vậy như vậy mà cấp dung quyết hội báo một lần. Có chút buồn bực, chủ tử, không trách ta sinh ra nghi ngờ, trưởng công chúa phải dùng dược đều là từ trong phụ đề. Nhưng mỗi khi tiêu ngự y đi rồi, lục doanh này cùng ngày nhất định sẽ ra cửa một chuyến, cũng quá chọc người hoài nghi chút. Lục doanh công phu hảo, ta lần trước cũng kiến thức quá, gọi người đi theo phía sau nàng nhất định cũng có thể phát hiện. Mới ra như vậy cái hạ sách. Dung Quyết mắt cũng không nâng, hạ sách thử ra cái gì tới. Cái gì cũng không thử ra tới. Quản gia thành thật nhận tài. Ngươi hoài nghi cái gì? Dung Quyết lại hỏi. Quản gia nghĩ nghĩ, nói, ta ban đầu là tưởng, có lẽ trưởng công chúa không bệnh trăng bệnh, cùng tiêu ngự ý cùng nhau diễn kịch tới. Dung Quyết cười lạnh, nàng bệnh lên một bước muốn quy thiên bộ dáng, ngươi chưa thấy qua. Quản gia có chút ngẹn lời, hắn sờ sờ cái mũi lại nói. Ta này còn không phải là bởi vì tưởng không rõ, mới có thể ra này hạ sách sao. Tiết ra hòa không ngu nốc, giống nhau sự không cần lại làm, têu nàng phát giác lại muốn một đốn hảo hống. Dung quyết nói, phải đi giản tây người đâu. Đến bây giờ tra ra cái gì? Quản gia sửa sang lại một phen, khái quát nói, ở giản tây phụ cận dò hỏi qua vài lần, xác thật có mấy lộ quân đội trải qua phụ cận, chỉ là nhân số đông đảo, muốn tìm một cái tên họ bất tưởng người càng là khó càng thêm khó. Tin tức nhất thời truyền không trở lại. Tư nàng trụ địa phương cha, nếu có binh lính trải qua thôn trang, trong thôn luôn có người có thể nhớ tới một vài. Đây là kỳ quái địa phương quản gia cao mày hồi ức nói, kia trong thôn tựa hồ không ai nhớ rõ đã từng có trưởng công chúa như vậy cá nhân ở đảng kia trụ quá, nhớ rõ dung phu nhân cũng không có, bất quá có lẽ là nhật tử xa xăm. Dung quyết trên tay động tác ngừng lại, không ai nhớ rõ. Toàn vô. Quản gia khẳng định gật đầu, quả thực thật giống như. Giống như nàng trước nay không ở nơi đó chủ quá giống nhau. Dung quyết trước một bước nói ra những lời này, trong đầu dường như có cái gì sương mù bị đẩy ra rồi, hắn đem trong tay đồ vật một ném, xoay người từ giá sách rút ra giản tây nơi châu phủ bản đồ mở ra, tìm được giản tây vị trí sau hướng bên cạnh một tỉnh quả nhiên là một mảnh hoang thổ. Ngay cả gần nhất một cái dòng suối nhỏ, cũng ly thôn trang ít nhất nửa ngày cất trình. Bảy tám tuổi tiết ra hòa có thể chạy đến như vậy xa bờ sông bị người đẩy mạnh đi Chỉ có thể chứng minh một chút, Tiết Gia Hòa căn bản không phải từ Giản Tây tìm trở về, tiên đế lúc ấy lại chính là biểu chuyện Giản Tây như vậy cái địa danh, cũng không biết là vì cái gì. Dung Quyết đem bàn tay băng mà một tiếng ấn đến trên bản đồ, trong lòng cười lạnh lên, tiên đế cư nhiên còn cùng Tiết Gia Hòa liên thủ giấu giếm hắn như vậy một sự kiện, hắn mấy độ ở Tiết Gia Hòa trước mặt nhắc tới Giản Tây quá, tinh tế nghĩ đến, lần đầu tiên khi Tiết Gia Hòa xác thật biểu tình có chút không thích hợp. Quản gia đứng ở bên suy nghĩ một lát cũng chính mình suy nghĩ cẩn thận trong đó loanh quanh lòng vòng, hắn nhìn Dung Quyết âm tình bất định sắc mặt, thấp giọng xin chỉ thị nói, chủ tử, kia giản tây người có phải hay không đều có thể chịu hồi tới. Không. Dung Quyết đem bản đồ chậm rãi cuốn lên, xem kia động tác dường như ngay sau đó liền phải đi rút kiếm giết người, nếu đều tới rồi giản tây, liền tra vì cái gì tiết chiêu tuyển cái này địa phương đương tiết ra hòa tấm hộp. Đúng vậy quản gia lau mồ hôi. Nhưng nếu là không biết trưởng công chúa đến tổt cùng đã từng ở tại địa phương nào, liền cũng không từ tra có phải hay không có quân đội từ phụ cận trải qua qua. Không đội Dung quyết mặt mày lãnh lệ, ta hiện tại đảo có chút hoài nghi, nàng nói người này đến tổt cùng có tồn tại hay không. Tiết ra hòa khi còn bé bệnh nặng một hồi, nghe nói quên mất rất nhiều sự tình, này Dung quyết nhưng thật ra từ tiêu ngự ý trong miệng nghe nói qua. Đã quên nhiều như vậy, thiên nhớ rõ một cái liền không sai biệt lắm ở khi đó nhận thức bạn cùng lứa tuổi dung quyết tự xưng là chính mình trí nhớ không tuổi bảy tuổi năm ấy lại cũng nghĩ không ra cái gì tuổi trẻ nhiếp chính vương đem bản đồ thả lại tại chỗ trong đầu đã chuyển ra một vòng như thế nào từ tiết gia hòa trong miệng bộ ra nói thật tới kế hoạch vì thế hắn lại ra một chuyến môn sau khi trở về dẫn theo trong tay đồ vật liền đi tây đường viện chính không sai biệt lắm là dùng cơm chiều thời điểm tiết gia hòa ở trong phòng lười biếng chờ ăn cơm đột nhiên ngửi được một cổ phiêu nhiên mà đến mê người hương khí tức khắc tinh thần chấn động quay đầu ra bên ngoài phòng nhìn lại Chỉ cho là hôm nay phòng bếp làm cái gì trời dáng mỹ thực, qua mấy tức lại chờ đến Dung Quyết công khai sốc dẻm châu tiến vào, tức khắc có chút nụ trí, nhiếp chính vương điện hạ, một đạo dùng cơm. Dung Quyết đem trong tay hộp đồ ăn hướng trên bàn một phóng, một chữ vô nghĩa đều không có, cây ăn quả gà nướng. Tiết ra hòa đôi mắt nhất thời lại không chịu không chế mà trở nên sáng lấp lánh lên, trong miệng thập phần khiêm tốn, hôm qua mới ăn nhiều như vậy, lại muốn kêu tiêu đại nhân nhắc mãi. Dung Quyết nói thẳng, vậy quên đi. tiết gia hòa nàng theo bản năng mà duỗi tay đè lại hộp đồ ăn nóc ngăn cản dung quyết động tác bài trừ cái tươi cười chuyển hướng dung quyết an ít điểm an ít điểm chính là dung quyết cũng không lại cùng tiết gia hòa rằng co chuyển biến tốt liền thu ở tiết gia hòa bên cạnh ngồi xuống lục doanh dẫn người tiến vào khi phát giác nhiều một người ngẩn người như cũ đâu vào đấy mà đem chén đĩa chén bát đều bố trí xong rồi liền vẫy lui còn lại người đến tiết gia hòa bên cạnh giúp nàng chia thức ăn thập phần thuận tay thả biết lễ mà trước gấp hai khối đuổi gà thịt đến trong chén Tiết ra hòa xem đến trong ngòn con mắt, còn muốn quy quy củ củ đôi tay bại ở trên đuổi chờ lục doanh đem chén đưa về tới, thập phần thất thần. Dung quyết chính là vào lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngươi cố nhân, ta có lẽ đã tìm được rồi. Tiết ra hòa suýt nữa từ lục doanh trong tay đem chén hợp với bên trong đuổi gà thịt cùng nhau quăng ngã, nàng nhất thời cũng bất chấp chén, lập tức nhìn về phía Dung quyết, thật sự, như thế nào tìm được. Dung quyết đối tiểu tướng quân hoàn toàn không biết gì cả, nhiều nhất từ nàng trong miệng nghe nói qua không thể hiểu hết sao có thể tìm được? ta từ ngươi khi còn bé trụ địa phương phụ cận xem xét gần 10 năm điều binh lộ tuyến, xác định binh doanh sau liền ấn tuổi bài cha, tìm được rồi mấy cái khả năng người được chọn. Dung quyết nói được rất chậm, đôi mắt không có buông tha tiết gia hỏa trên mặt một chút ít rất nhỏ biến hóa. ngươi có biết hắn tên gọi là gì? Tiết gia hỏa cắn cắn môi, không biết, hắn cụ thể tuổi ta cũng không biết, chỉ là hẳn là so với ta lớn hơn một ít. nàng đáp trả nơi này, lúc trước bị vui sướng chiếm cứ lý trí liền chậm rãi thu hồi. Dung Quyết nói cái này biện pháp hẳn là hành chi hữu hiệu, chỉ hỏi đề có một chút, Dung Quyết cũng không biết nàng đã từng trụ địa phương cũng không phải giản tây, xuống tay từ giản tây đi tìm, kia này tất nhiên là như thế nào cha đều cha không đúng. Tưởng xong này đó, Tiết Gia Hòa liền thất vọng mà rũ xuống đôi mắt, nhiều năm như vậy qua đi, ta kỳ thật cũng không xa nghĩ có thể tìm được hắn. Dung Quyết nắm thật chặt ngón tay, ngươi liền không nghĩ trông thấy hắn. Tiết Gia Hòa đương nhiên là tưởng nhưng dung quyết tìm được những người này hiển nhiên đều không thể là nàng tiểu tướng quân liền bình đạm lắc đầu cũng không có lúc trước kinh hỉ thôi có duyên sẽ tự gặp nhau dung quyết nơi nào có thể nhìn không ra tiết gia hòa cảm tình chuyển biến tiết gia hòa hiển nhiên biết từ giản tây này manh mối xuất phát tìm được người tuyệt đối không thể chính xác mới có thể làm lạnh nhiệt tình nàng từ nhỏ lớn lên địa phương quả thực không phải tiên đế vẫn luôn tuyên bố giản tây dung quyết nhấp thẳng môi không hề truy vấn dơ lên chiếc đuôi trầm mặc mà sử dụng cơm tới Nếu là Tiết Gia Hòa thật muốn thấy, hắn còn phải lo lắng đi chuẩn bị vài người lừa gạt nàng, không bằng lời nói liền nói đến nơi đây. Nhưng kẻ hèn một cái nơi sinh, đến tột cùng có cái gì đáng giá Tiết Gia Hòa cùng tiên đế đi giấu dếm. Nghĩ đến Tiết Gia Hòa không từ mà biệt cố nhân, dung quyết trong lòng thập phần kinh thường. Tiết Gia Hòa ăn một ngụm mang theo trái cây thanh hương thịt gà, tức khác tinh thần cũng khôi phục ba phần, nuốt xuống đi sau lại nửa nói giỡn mà nói, nhiếp chính vương điện hạ lúc trước không phải cũng cùng ta nói sao. Chúng ta hai người đều cả đời không thấy được muốn gặp người kia. Thực tế đã gặp qua coi làm ân nhân Trần Phu Nhân Dung Quyết, hán thoáng có chút tự tin không đủ mà đem trước mặt đùi gà đều kẹp đến tiết gia hòa trước mặt, đoạt lục doanh sống, còn nghiêm trăng nói, sớm nhật ăn. Hai người ngồi ở cái bàn hai đoan một cái trong lòng nghĩ Trần Gia Dược Cha, một cái trong lòng nghĩ giản Tây Trần Phu Nhân, liền như vậy bằng mặt không bằng lòng mà ăn xong rồi này một cơm. 44, đệ 44 chương Nói thật ra, Gần nhất nhật tử Tiết Gia Hòa quá đến độ còn tính hài lòng. Đã hiểu rõ chi bất tận đùi gà ăn, Dung Quyết cũng an an nhìn chăm chú mà chưa cho nàng hoặc là ấu đế tìm cái gì phiền thoái, mặc dù là nào đó chuyện này không thể không gạt nhếp chính vương phủ mọi người, cẩn thận một chút cũng liền được việc. Mắt thấy 3 tháng thời gian nháy mắt liền đi qua 2 thành, Tiết Gia Hòa cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng về điểm này khó lòng giải thích kháng cự chán ghét chi tình, tả hữu, bất quá lại hơn 2 tháng thời gian. Nàng là có thể lặng yên không một tiếng động đem hết thể che giấu đi qua. Bất quá theo thời gian trôi đi, tiết gia hỏa mẫu thân ngày rỗ cũng gần. Nói là ngày dỗ, đối với cũng không có nhìn thấy mẫu thân cuối cùng một mặt tiết gia hòa tới nói, kỳ thật cũng chính là nàng hạ quyết tâm thế mẫu thân lập mộ chôn di vật kia một ngày mà thôi. Ban đầu nàng còn không có hồi cung khi, hàng năm lúc này liền tế bái một phen, trở về biện kinh lúc sau liền không tốt lắm làm loại sự tình này. Chỉ là thường thường tại đây thiên làm người đi một chuyến dung phủ địa chỉ cũ lặng lẽ thiêu cái hương. Năm trước phái chính là lục doanh, năm nay cũng giống nhau. Lục doanh dành mạch nhớ rõ ngày này ngày, trước tiên đem đỉnh đầu còn lại sai sự giao cho cung nhân nội thị liền ra phủ. Này vừa đi lại đi ước chừng hơn 2 canh giờ, tiết ra hỏa dùng qua cơm chưa sau hảo sau một lúc lâu nàng mới trở về. Trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, đem cửa đóng lại liền quỳ gối tiết ra hỏa trước mặt, điện hạ. Làm sao vậy? Tiết gia hòa hiếm thấy lục doanh như vậy trầm trọng, giật mình cũng không đi đỡ nàng, chỉ ôn hòa nói, ngươi nói thẳng đó là. Lục doanh hít vào một hơi, ta chỉ nói ta này hai mắt nhìn thấy, điện hạ tuy nói trước hết nghe, nhưng cũng chớ có lập tức vào trước là chủ sinh khí khổ sở. Tiết gia hòa đem chung Trà phóng tới trên bàn, động tác thực nhẹ, nói đi, trên đời này còn có cái gì có thể kêu ngươi như vậy lo lắng sợ hãi ta nghe thấy sự tình. Điện hạ từng ở nhiếp chính vương trong thư phòng tìm được quá ngài mẹ để bức họa ta. Cũng đi theo liếc mắt một cái, bởi vì cùng điện hạ thập phần tương tự, cũng nhớ rõ đại khái bộ dạng. Lục Doanh nói được cực chậm, thường thường liền muốn liếc liếc mắt một cái tiết gia hỏa trên mặt biểu tình, tùy thời chuẩn bị đỉnh khẩu, "Hôm nay ta đi dung phủ địa chỉ cũ tế bái điện hạ mâu thân thời điểm, gặp được họa người trong." Tiết gia hỏa gắt gao nắm lấy chung trà, trong đầu ong một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ đều đi theo chỗ chống một cái trước mắt. Họa người trong. Nhìn thấy Tiết gia hỏa động tác, Lục Doanh lập tức kịp thời ý miệng nàng lo lắng mà đợi trong chốc lát, mới nhìn thấy Tiết Gia Hòa mở mịt tầm mắt chậm rãi ngắm nhìn, thấp e, điện hạ. Tiết Gia Hòa liếm liếm môi, như là tự ngược dường như thuốc dục nói, tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy kia hỏa người trong, tổng sẽ không xem một cái liền đi rồi, sau đó đâu? Dung phủ địa chỉ cũ hiện giờ không phải hủy đi thành ba tòa phủ đệ sao? Lục Doanh giải thích nói, ta nhân đi qua vài lần, cùng nhất bên ngoài kia tòa nhà chủ nhân ra nói qua nói mấy câu, hôm nay tế bái xong rồi nguyên bản muốn đi đánh một tiếng tiếp đón liền nhìn đến kia, kia họa người trong đang từ bên trong ra tới, như là cùng chủ nhân ra nhận thức bộ dáng. Ta ngay từ đầu nguyên cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, liền một đường lặng lẽ đi theo nàng đi trở về đi, đã muốn nhìn một chút nàng là cái gì thân phận, cũng muốn biết đến tuột cùng có phải hay không ta mắt vụng về nhận sai người, kết quả họa người trong nàng từ phường thị rời đi sau. Hồi cố tình là trần ra. Tiết gia hỏa cơ hồ không có tạm dừng hỏi, cái kia dung quyết đi rất nhiều lần trần ra. Đúng là Lục Doanh tạm dừng một lát, lại nói, nàng nhập phủ khi, ta xa xa nghe người gác cổng kêu nàng phu nhân, nói phu nhân đã trở lại. Tiết Gia hòa đỡ cái chán suy nghĩ một lát, mới nói, ngươi lần trước tới cùng ta nói trần gia sự tình khi, nói chính là kia phú thương quên cái quan, vì làm nhi tử vào kinh đọc sách mới đến biện kinh, đảo chưa từng nói qua trần gia phu nhân lai lịch. Lục Doanh gật gật đầu, ta hơi chút hỏi thăm qua, kia họ trần phú thương hẳn là cái phúc hậu người, sinh ý làm được rất đại, nhưng nghe nói hắn vợ cả mất sớm hiện tại thê tử là tục huyền tới, nhi tử cũng là cái này tục huyền thê tử sở sinh, chỉ là không biết trần phu nhân nhà mẹ để dòng họ là cái gì. Này đảo cũng không quan trọng. Tiết ra hòa đỡ cái chán, hợp lại mắt phục lại hỏi, còn quan trọng sao? Lục doanh không dám nói tiếp. Người theo này một đường, chắc là sẽ không nhìn lầm. Tiết ra hòa hơi hơi cười khổ, lại là nửa đường tục huyền thê tử, lại sẽ đi bái phòng dung phủ địa chỉ cũ, lại lớn lên như thế tương tự, ta mặc dù tưởng lừa chính mình cũng tìm không thấy càng tốt lý do lấy cớ. Còn nữa, Tiết Gia hỏa kỳ thật trong lòng vẫn luôn không xác định chính mình mẫu thân đến tuột cùng đã chết không có. Hùng chi, Dung Quyết lấy ngọc bài tới còn nàng thời gian cố tình lại là tại đây Trần Gia chuyển đến Biện Kinh về sau, xảo đến đã không thể dùng ngẫu nhiên tới giải thích. Trần lễ cùng này Trần Gia không biết có hay không cái gì liên hệ Tiết Gia hỏa trong đầu loạn thành một đoàn, tự nhủ nói, hắn cầm tin tức này tới thông chi Dung Quyết, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp. Điện hạ phải cho bệ hạ truyền tin sao lục doanh trưng cầu nói không thiết gia hòa lắc đầu lại gật đầu nàng hít sâu vài lần mới đưa phức tạp vô dụng ý niệm đều đè ép đi xuống tin là muốn viết nhưng lại không phải làm bệ hạ phí công đi tra mặc dù mẫu thân còn sống với ấu đế mà nói lại không phải cái gì quan trọng sự tình Tiết gia hòa cũng không nghĩ ở bát tự cũng chưa một phiết thời điểm đi quấy rầy thiếu niên hoàng đế cho nên liền thay đổi một người xin giúp đỡ làm phu nhân làm phu nhân có cáo mệnh trong người Là phụ nhân ra, lại bên ngoài thượng cùng Tiết Gia Hòa không có gì thân mật quan hệ, còn có thể tại thành biện kinh tự do hành tẩu, là đi trần ra thử một phen tốt nhất bất quá người được chọn. Càng quan trọng là, lam phụ nhân tuổi trẻ khi, cùng Tiết Gia Hòa mẫu thân từng có vài lần chi duyên, nếu lục doanh thật không có nhìn lầm, lam phụ nhân nhất định có thể nhận ra được. Nhưng này tin lại không thể làm dung quyết biết. Tiết Gia Hòa đem hai phong thư giao cho lục doanh khi tinh tế dặn dò, bởi vậy ngươi liền đi thoải mái hào phóng đi trong cung nghị cách đem tin giao cho Lam Đông Đỉnh mang về làm ra cần phải làm được bí ẩn chút minh mạch sao? Lục Doanh gật đầu xưng là nàng cũng là ở trong cung đãi lâu rồi lão nhân biết Âu Đế đồng nghiệp nghị sự khi nào tán đoán chắc thời gian đi cửa cung nói trưởng công chúa có tin giao cho bệ hạ thuận lý thành chương mà liền gặp phải ra cung tới Lam Đông Đỉnh chỉ nói nói mấy câu công phu Lục Doanh đã thần không biết quỷ không hay mà đem tiết ra hòa một phong thơ đưa đến Lam Đông Đỉnh trong tay. Lam Đông Đình đem tín dụng ngón tay chặt chẽ thu ở áo rộng tay dài chung, trong lòng nói không thỉnh là nhảy nhót vẫn là cái gì, vào xe ngựa vừa thấy, mới phát hiện kia tin thượng dùng tiết ra hòa chữ viết viết cũng không phải tên của hắn, tiếc nuối mà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có như vậy một khắc, hắn còn đương tiết ra hòa thế nhưng sẽ trộm ngầm cho hắn truyền tin. Lam Phu Nhân thu tin tự nhiên sẽ không làm tiết Gia hòa thất vọng, lại qua 3 ngày liền hướng nhiếp chính vương phủ đệ bái tiếp. Có một thì có hai. Quản gia cam chịu mà đem bái thiếp đưa đến tây đường viện, tiết gia hỏa cũng liền thuận lý thành trương mà trở về. Làm phu nhân ngày thứ hai tới khi theo thường lệ mang theo lễ vật, cũng mang đến vô cùng xác thực tin tức, điện hạ thác ta làm sự, ta đã làm thỏa đáng. Trần gia phu nhân cự ta thiệp, nói là đang ở chiếu cố bệnh nặng con trai độc nhất không thể phân thân, vì thế ta làm bên người ma ma mang theo chút đồ bổ dược liệu đưa đi trần ra, thấy trần phu nhân liếc mắt một cái. Nàng nói tới đây dừng một chút, lộ ra một chút không đành lòng biểu tình kia Trần Phu Nhân. Mười có tám chín chính là năm đó dung ra đại Phu Nhân. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nghe đến đó khi, Tiết Gia Hòa hô hấp như cũ cứng lại. Điện hạ đừng nóng nội, này trong đó có lẽ là có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng. Lam Phu Nhân nói nàng chính mình cũng cảm thấy cũng không có thể tin khuyên tử, rốt cuộc này người một nhà mới vừa rời vào Biện Kinh, có lẽ. Tiên đế sách phong ta khi, không phải thông cáo toàn quốc khánh sao. Tiết Gia Hòa nhẹ giọng nói. Toàn bộ trần gia chẳng lẽ cũng chưa người nghe nói qua tiên đế tìm trở về viên biển cả Di Châu. Lam phu nhân thật dài thở dài, điện hạ. Này cũng không phải điện hạ sai. Ta biết. Tiết gia hỏa cứng rắn mà nói xong, mới vừa rồi cảm thấy chính mình khẩu khí có chút không lưu tình. Hoan hoan mới lại tiếp tục nói, đa tạ phu nhân thay ta làm lụng vất vả. Ta thật sự là chính mình không có phương tiện đi. Chính mắt xác nhận. Điện hạ cứ việc phân phó, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ thôi. Lam phu nhân lắc đầu chỉ là việc này còn có ai biết? Tiết gia hòa nhẹ nhàng khẽ chung trà cái nhi, trong lòng cười lạnh, dung quyết tự nhiên biết được rõ ràng. mấy ngày nay tới giờ dung quyết quá mức gần cần cùng chiếu cố, cuối cùng kêu tiết gia hòa tìm được rồi căn nguyên. hắn biết trần phu nhân kim thiền thoát xác chết mà sống lại, chỉ là chặt chẽ gạt nàng đâu. chỉ là không biết trần gia nhập kinh có phải hay không đến tuổi cùng thật sự chỉ vì bên ngoài thượng cái kia con trai độc nhất đi học lý do. Tiết gia hòa trầm ngâm một lát, phu nhân xem ra trần gia nhập kinh là cái trùng hợp sao? Lam phu nhân suy nghĩ hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi lắc đầu, điện hạ chớ trách, nếu năm đó những cái đó sự tình là phát sinh ở ta trên người. Ta chỉ sợ là tuyệt không sẽ lần thứ hai bước vào bực này thương tâm địa định cư. Này cùng tiết ra hòa tưởng giống nhau. Khác không nói, tiên đế làm kia việc thượng không được mặt bản sự tình mới qua đi mười mấy năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm nói đoạn lại không ngắn còn ở kinh thành quan lớn các quý tộc có thể nhận ra Trần Phu Nhân khuôn mặt ít người nói cũng có mấy chỗ cái. Trần Phu Nhân chẳng lẽ là tính toán tránh đi sở hữu có thể nhận ra nàng người sẽ xuất hiện trường hợp. kia Phu Nhân cảm thấy Tiết Gia Hòa lại chậm rãi nói, việc này hẳn là báo cho bệ hạ sao. Lam Phu Nhân cười cười, có chút bất đắc dĩ, ta chính là liền Lam Gia người cũng chưa nói cho, trừ bỏ ta chính mình, lại có cái kia đi Trần Gia mama lại không những người khác biết ta vì cái gì cấp Trần Gia cũng tặng phân thiệp mời đi nghe diễn. Tiết Gia Hòa giật mình. Không nghĩ tới ngay cả chuyển tin Lam Đông đỉnh cũng không biết trong đó nguyên do, có chút ấy nấy, là ta xin lỗi phu nhân. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là phu nhân bên kia không phiền thoái, có không lại thay ta giấu thượng 3 năm ngày. Điện hạ nói quá lời. Lam phu nhân lập tức túi đầu không người nói, nếu là điện hạ không nghĩ tin tức chuyển ra đi, ta liền vĩnh viễn sẽ không nói. Luôn là muốn đâm thủng giấy cửa sổ. Tiết ra hòa nhẹ nhàng thở dài, ta chỉ là tưởng ở nói cho bệ hạ phía trước, lại. Lam phu nhân nhìn chăm chú tỏa mặt trên mang khuôn mặt hưu sầu thiếu nữ, đau lòng đến mi đều nhíu lại, một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, dựa vào cái gì luôn là gặp loại này phá sự nhi. Điện hạ chính là, muốn đi một lần trần ra. Nàng thở dài hỏi, thiết gia hỏa cắn môi gật đầu. Lúc trước không xác định khi cũng liền thôi, chờ Lam phu nhân chuyển đến vô cùng xác thực đáp án lúc sau, nàng liền có chút ngồi không yên. Thiết gia hỏa vẫn luôn nghĩ không đi cố tình tìm kiếm mẫu thân rơi xuống chính là bởi vì sợ hãi hiện giờ việc này phát sinh, mẫu thân không chết, mẫu thân chỉ là ném xuống nàng. nhưng này tìm tòi đến tuột cùng sau lưng, lại là khó lòng giải thích nút nhát. tiết gia hòa thậm chí không biết chính mình có thể hay không thuận lợi đi đến trần gia cửa, lại kiên cường mà đứng ở có thể thấy trần phu U nhân một mặt. nàng sợ chính mình còn chưa tới trần gia đầu hẻm liền cướp đường mà chạy, sợ hãi đến chỉ là ngẫm lại tái kiến mẫu thân một mặt tiện tay chỉ đều run nhẹ nhẹ cái không ngừng. điện hạ đi gặp cũng hảo, không thấy cũng hảo. Các có các chỗ tốt. Lam phu nhân phóng nu thanh âm. Không thấy tiện lợi là ta bên người ma ma mắt vụng về nhận sai người. Nhưng nếu là thấy nói. Điện hạ còn thỉnh không cần một mình một người đi. Không thể làm càng nhiều người đã biết. Tiết gia hòa lắc đầu cự tuyệt. Chờ ta cùng nàng gặp qua về sau. Lại nói cho bệ hạ cùng lão sư. Ta lo lắng không phải tin tức này chuyển bất chuyển đi ra ngoài. Mà là điện hạ ngài a. Lam phu nhân lo lắng nói. Tiết gia hòa khỏe miệng giật giật. Nâng mặt lộ ra cái nhợt nhạt cười Đa tạo phu nhân quan tâm, không phải cái gì đại sự, không cần như vậy lo lắng. Lam phu nhân muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát thay đổi cái cách nói, điện hạ tùy tiện đi trần ra chỉ sợ sẽ kinh động nhiếp chính vương, không bằng đi ta chiêu số, cũng có biện pháp nhìn thấy kia trần phu nhân. Lam phu nhân phương pháp rất đơn giản, nàng thoáng làm người cha xét cha trần phu nhân hành tung cùng ái đi mấy cái cửa hàng, chỉ cần tìm đúng thời gian cùng cửa hàng trưởng quay trước tiên nói tốt, liền có thể ở tương ứng cửa hàng trực tiếp chờ đến tiến đến trần phu nhân. Làm nàng liền từ chối cơ hội cũng không có Này sắc thật là cái càng vì ổn thỏa phương pháp Rốt cuộc tiết gia hòa tìm cái ra cửa cơ hội cũng không dễ dàng Nếu là có Lam Phu Nhân mời liền càng nói được thông chút Tiết gia hòa cân nhắc một phen liền đồng ý Lam Phu Nhân lúc này mới thoáng yên lòng Nói xác định thời gian sau sẽ truyền tin cấp tiết gia hòa Liền dẫn người cáo tử rời đi Đêm nay thượng tiết gia hòa cũng chưa ngủ ngon Trong mộng lại là thơ hấu hồi ước lại là trong cung ấu đế Lan qua lộn lại tỉnh mấy lần. Cuối cùng trời chưa sáng liền đứng dậy. Lục Doanh còn có chút mông lung, cường đánh tinh thần thế Tiết Gia Hòa thay quần áo rửa mặt. Điện hạ ngủ không tốt sao? Ân Tiết Gia Hòa tiếp nhận nàng trong tay sự vật, ngươi thả ngủ, ta chỉ xem một lát thư, không ra nhà ở. Lục Doanh lại kiên trì nói, ta bồi điện hạ. Nàng tuy không có cùng Tiết Gia Hòa giống nhau trải qua, nhưng chỉ bằng tưởng tượng cũng biết lúc này Tiết Gia Hòa tất nhiên không dễ chịu, khăng khăng bồi Tiết Gia Hòa đọc sách, đầu gật gà gật gù bừng tỉnh rất nhiều lần, khó khăn ngao tới rồi hướng đông. Lục Doanh, ngươi cảm thấy chấp nhất quyển sách một tờ cũng không phiên động quá. Tiết Gia Hòa đột nhiên nói, ta ứng không nên nói cho Dung Quyết, ta đã biết hắn gạt chuyện của ta. Lục Doanh đột nhiên thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng mở to hai mắt, điện hạ muốn làm như vậy. Ân. Tiết Gia Hòa gật gật đầu, lại lắc đầu, ta còn có chút do dự. Có lẽ Dung Quyết gạt ta, cũng không tất cả đều là xuất phát từ ý xấu. kia hắn cũng là dấu diếm nha. Lục Doanh không cần nghĩ ngợi nói. Tiết Gia Hòa chớp trước mắt, nhẹ giọng nói Hắn nhiều ít là cầm ngọc bài tới cấp ta, có như vậy vài phần làm ta đem qua đi buông ý tứ, này với hắn mà nói cũng thực vậy là đủ rồi, ta rốt cuộc không phải như thế nào cùng hắn cùng ngồi cùng ăn lập trường. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tưởng giấu ta còn là nói cho ta, kỳ thật đều là cái tình cảm, không phải buồn phận, ta không lý do sinh hắn khí. Kia sắc thật là tiết gia hòa mẫu thân, nhưng dung quyết lại không phải thế tiết gia hòa ở siêu tầm mẫu thân của nàng, mặc dù tìm được rồi, không nói cho nàng, cũng là bình thường. Dung quyết rốt cuộc bởi vì tiết gia hòa mẫu thân mà hận thấu tiên đế. Điện hạ lục doanh xoa xoa đôi mắt, nhưng mặc dù là nhiếp chính vương, cũng nên biết điện hạ trong lòng sẽ khổ sở. Ân tiết gia hòa nhắm mắt, bật cười nói, ta cũng không biết nói là từ trước chính mình lừa chính mình càng khổ sở, vẫn là hiện giờ sắp trực diện chân tướng càng khổ sở. Nàng buông quyển sách xoa xoa chính mình lạnh leo 5 ngón tay, chậm gì gì nói, ngươi xem, ta chỉ là ngẫm lại nàng khả năng sẽ đối ta nói cái gì, liền sợ tới mức liền giấc cũng ngủ không hảo. Ngủ không yên như thế nào có thể hành. Tiêu ngữ ý, ý gầm lên, chuyện lớn như vậy cũng không còn sớm chút nói cho ta, điện hạ đây là muốn sống không khí sôi động chết ta bộ xương già này. Lục doanh ở bên cười làm lành hòa giải, này không phải cũng là này hai ngày mới vừa. Cả đêm qua đi nên nói cho ta. Tiêu Ngự Y ghét hầu càng vang lên, ngươi là điện hạ bên người thân cận nhất chiếu có người, điện hạ cảm thấy là việc nhỏ, ngươi chẳng lẽ trong lòng cũng cảm thấy là kiện việc nhỏ. Ngươi nhìn xem điện hạ đều tiểu tụy thành cái dạng gì. Tiết gia hòa đảo không cảm thấy chính mình như thế nào tiểu tụy, nàng xua xua tay ngăn lại tiêu ngự y chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, này không phải xem tiêu đại nhân ít ngày nữa liền phải tới, ta mới tưởng bất chút công phu trực tiếp chờ. So với ngày thứ nhất tới, ngày thứ hai đã khá hơn nhiều. Tiêu đại nhân đừng nói chuyện giật gân hù dọa lục doanh. Điện hạ đây là ở có lệ thần đi. Tiêu ngự y chấm khuôn mặt, lần trước nữa là ăn say gà, lần trước là trẻ uống đến quá nhiều, lần này lại là sự tình gì? Lần này không thể nói. Tiết gia hòa cự tuyệt đến thập phần trắng ra, tiêu đại nhân nhìn khai căn tử đó là Tiêu ngự y y, hắn hầm hừ mà viết cái phương thuốc đưa cho lục doanh, còn liền một trường, tham trả đổi thành cái này thử xem, có trợ miên an thần chi hiệu. Ta bốn ngày sau sẽ cùng làm phu nhân một đạo gia phủ khắp nơi đi dạo nhìn xem tiết gia hòa chống cầm chậm di di địa đạo, chờ kia lúc sau trở về, liền nói cho tiêu đại nhân ta lần này là đã xảy ra chuyện gì. Lão ngự y từ trong lỗ mũi ra khẩu khí lạnh điện hạ cho rằng 4 năm ngày công phu tùy tùy tiện tiện liền nhưng kéo đến thiên gia hòa thẳng thắn thành cần nói đúng vậy tiêu ngự y kia nhắm mắt lại thoạt nhìn tức giận đến sắp thăng thiên lại không thể đối tiết gia hòa phát hỏa chỉ phải xoay mặt đối lục doanh hỏa đại địa dặn do vài câu muốn nàng hảo sinh nhìn tiết gia hòa đường sang vậy mới dẫn theo chính mình hỏng thuốc đi rồi cũng chưa muốn lục doanh đưa lục doanh bất đắc dĩ mà nhìn theo tiêu ngự y kia rời đi nhìn trong tay an thần trả phương thuốc có chút bất đắc dĩ điện hạ còn có bốn ngày công phu đâu, ngài sát thật không thể cùng này hai ngày giống nhau cả đêm bế không được mắt. Tiết gia hỏa ư một tiếng, thanh âm cực nhẹ, cũng nhìn không ra nghe lọt được không có. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, dung quyết có ở đây không trong phủ. Chính lãnh dược liệu mức táo chờ trở, trở về muốn chiên trà lục doanh kinh ngạc lồng đầu, ứng tiếng nói, hẳn là đã trở lại, mới vừa rồi đi ngang qua chuồng ngựa khi nhìn thấy nhiếp chính vương tọa kỵ liền ở bên trong. Tính tính canh giờ. Lúc này ước chừng không phải ở diễn võ trường đó là trong thư phòng, điện hạ có việc tìm nhiếp chính vương. Tiết ra hòa lại ứng cái ân, nửa rũ mắt rồi dám hồi lâu có nên hay không đi tìm Dung Quyết, cuối cùng rốt cuộc vẫn là đứng dậy nói, đi thư phòng nhìn một cái. Dung Quyết thư phòng, nàng chỉ có tiến đi qua một lần, chính là nhìn thấy mâu thân bức họa chờ Dung Quyết trở về chất vấn kia một lần. Từ nay về sau đó là mấy lần cấp Dung Quyết đưa đan bằng cỏ tiểu ngoạn ý nhi, cũng đều là làm lục doanh chạy chân, chính mình lại chưa tiến vào quá Mà nay ngày qua đi, Tiết Gia Hỏa chính là hướng về phía kia bước hòa đi. 45, đệ 45 chương. Đúng là bởi vì Tiết Gia Hỏa cơ hồ không tới thư phòng tìm người, xác thực nói, Tiết Gia Hỏa cơ hồ không chủ động tìm hắn, nghe thấy quản gia vào cửa thông truyền thuyết trưởng công chúa tới thời điểm, Dung quyết ở trong thư phòng còn mần người. Trước mặt vài vị quan lớn nhân viên quan trọng cũng có chút xấu hổ, có người tầm mắt thậm chí không tự chủ được mà liền bay tới Dung quyết sau lưng kia một cách hình tượng khác nhau đan bằng cổ món đồ chơi lên rồi chủ tử quản gia e Dung quyết tầm mắt đảo qua trước mặt sa bàn lại ngẩng đầu từng cái nhìn trầm chằm trước mặt mấy người nói còn có chuyện gì không bẩm nay đuổi khách tư thế là bãi đến đủ đủ mọi người đều là quan trường nhân tinh tự nhiên phản ứng thật sự mau một đám tỏ vẻ hôm nay liền không hề quấy giày vương ra mà ma chuẩn ra thư phòng tiết gia hòa nhìn thấy này một chuỗi đại thần ra tới khi cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc thư phòng môn là đóng lại quản gia còn ở trong sân thủ Tưởng cũng là bên trong có người đang nói chuyện Nàng bình tĩnh mà bị này quần thần tử nhóm lễ Cưỡng bách chính mình làm lơ bọn họ Mang theo một chút tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Bước đi đi hướng thư phòng đại môn Cùng đang từ bên trong ra tới Dung quyết đụng phải cái chạm mặt Tiến bảo nói Dung quyết chiều nàng vẫy vây tay Lạnh lùng gương mặt thượng tuy không có gì tươi cười Nhưng tiết ra hòa sớm đã xem quen lên rồi Người này ngày thường chính là như vậy Cái biểu tình Đảo thật không phải hắn tâm tình không hảo hứng thú không cao không bằng nói Dung Quyết tự hiểu là lúc này tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn đem Tiết Gia Hòa mang tiến trong thư phòng, thuận miệng nói, này hai ngày ngủ không tốt. Mới vừa rồi tiêu đại nhân khai quá phương thuốc. Tiết Gia Hòa nhàn nhạt nói, mẫu thân ngày dỗ vừa qua khỏi, ta đại để là bị ảnh hưởng. Ban đêm luôn là mơ thấy từ trước cùng nàng ở chung thời gian, liền thường thường đêm không thể ngủ. Dung Quyết không tỏ ý kiến mà ngô một tiếng, người chết đã đi xa, người tổng không thể lại quá 10 năm vẫn là như vậy. Thật đúng là không tính toán lộ khẩu phong. Tiết Gia Hòa cười cười, cho nên, ta tưởng ra mặt dày hỏi Nhiếp Chính Vương điện hạ văn kiện quan trọng đồ vật. Dung quyết hỏi Tiết Gia Hòa không biết bao nhiêu lần nghĩ muốn cái gì, thật đúng là không được đến quá cái gì giống dạng đáp án, Này lần đầu tiên Tiết Gia Hòa chủ động đưa ra muốn cái gì đồ vật, ngược lại kêu hắn trong lòng có chút thu sùng nhược kinh. Dung quyết thiếu chút nữa ở chính mình trên đỉnh đầu chụp một cái tát. Thứ gì? Ta mẫu thân bức họa. Tiết Gia Hòa nhìn thẳng Dung quyết đôi mắt, Nhiếp Chính Vương điện hạ yên tâm. Không phải mượn liền không còn, ta tưởng chiếu vẽ lại một bước, về sau tưởng niệm nàng khi cũng có thể liêu lấy an ủi. Dung Quyết trong lòng len ken một tiếng, đánh nghiêng bất chú sơn. Mặc dù đã từng dung phu nhân ở hắn cảm nhận trung lưu hồi ước ấn tượng thập phần tốt đẹp, nhưng hiện nay trần phu nhân ở dung quyết xem ra, thật sự không đáng tiết ra hỏa như vậy hoài niệm lại không bỏ xuống được. Bởi vậy hắn cũng không muốn đem bức họa giao ra đi. Ta đang thành công phu tuy không thế nào, nhưng lục doanh còn tính không tồi, tiêu nàng vẽ lại một bước giam ba bữa công phu cũng là đủ rồi, còn thỉnh nhiếp chính vương điện hạ hành cái phương tiện. Thiết gia hòa lại nói, dung quyết nhũ mày nghĩ nghĩ, ngọc bài ngươi cũng ngang ngã, hiển nhiên đối nàng ái hận đan sen, cần gì phải lưu một bức khả năng tiêu ngươi suốt ruột bức họa. Tiết gia hòa bị dung quyết nói được nhấp nổi lên khoẹt miệng, không có bức họa, ta đã có chút quên mẫu thân lớn lên cái gì bộ dáng. Ta cuối cùng một lần thấy nàng là 10 năm nhiều trước, nhưng trong mộng nàng phảng phất rồi lại ra mua chút, còn cùng ta nói chuyện, giảng nói muốn đến xem ta. Này có lẽ là nàng cho ta báo ngộng cũng nói không chừng đâu. Dung quyết cả người cơ bắp căng thẳng, báo Ngộng Tiết gia hoàng ngẩn mặt, chiều Dung quyết lời, vạn nhất nàng thật muốn vấn an ta, lại tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Ta tưởng, liền lưu bức họa ở ta chính mình trong phòng đi, miễn cho nàng lạc đường. Nếu là nàng căn bản không nghĩ gặp ngươi đâu. Dung quyết kịp thời mà đem những lời này cắt đứt ở trong cổ họng. Hắn đã minh xác báo cho Trần Phu nhân yêu cầu dọn ly biện kinh, chỉ sợ về sau lại như thế nào trùng hợp. Tiết Gia Hỏa cũng sẽ không tái kiến Trần phu nhân, cũng không đến mức thương tâm chính mình bị mâu thân bỏ xuống không quan tâm sự thật. Khó khăn nhìn Tiết Gia Hỏa thân thể điều dưỡng đến hảo lên, Dung quyết liền cảm thấy dấu nàng như vậy cả đời cũng không tồi. Chân tướng đối Tiết Gia Hỏa có chút tàn khốc. Trần gia rời sự tình đã đề thượng nhật trình, lại quá non nửa tháng nên từ biện kinh rời đi, Tiết Gia Hỏa lại cố tình ở ngay lúc này làm cùng Trần phu nhân tương quan ngộng, kêu Dung quyết cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng lửa đều lửa, đành phải lửa rốt cuộc Bức họa có thể cho ngươi, không còn cũng đúng. Dung quyết nói, nhưng ngươi phải biết rằng, nàng đã chết, ngươi còn sống, cho nên. Vẫn là không cần dây dưa chuyện cũ. Như thế liền đa tạm nhiếp chính vương điện hạ tiết gia hòa nói lời cảm tạng, vẽ lại song chắc chắn vật quy nguyên chủ. Nàng trên mặt lễ nghĩa chú đáo, trong lòng rốt cuộc nhịn không được cười lạnh. Dung quyết xem ra là tính toán đem nàng hướng chết dấu diếm, còn một cái kính cường điệu người này đã chết, sợ nàng nghĩ nhiều một chút dường như liên ở dung quyết đứng dậy đi lấy bức họa cuộn tròn công phu tiết ra hòa đi theo đứng dậy thầy án thư sau lưng kia một cách thượng từ nàng thân thủ biên lại tô màu tiểu ngoạn ý nhi không khỏi sửng sốt thảo diệp rốt cuộc thọ mệnh không dài mấy ngày công phu liền sẽ phát hoàng biến khô kia ban đầu xanh mượt châu chấu sớm đã thành loang lổ điểm điểm hoàng màu xanh lục một chút cũng không tinh thần không chỉ có là thảo mánh, bên cạnh phóng mặt khác mấy chỉ động vật cũng giống nhau có vẻ có chút heo vua ủ rũ hể và hiểu sỉ lại như cũng bị hảo hảo mà đặt ở cùng nhau Một cái cũng không thiếu. Cầm. Cầm bức họa cuộn tròn trở về dung quyết đánh gãy nàng suy nghĩ, nhìn thấy Tiết Gia hỏa chăm chú nhìn vị trí, hắn có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Ta còn đương nhiếp chính vương điện hạ đã đều ném, xem ra là ta tiểu nhân chi tâm. Tiết Gia hỏa phục hồi tinh thần lại tiếp bức họa cuộn tròn, đi ra ngoài hai bước, lại nhịn không được ngừng lại, quay đầu lại thấp giọng nói, bốn ngày sau ta. ân, Thôi, không có gì. Tiết ra hòa đem suýt nữa toàn bộ báo cho chữ đều nuốt trở về trong bụng, cầm bức họa cuộn tròn liền rời đi Dung Quyết thư phòng. Dung Quyết như suy tư gì mà vây tay kêu lên quản gia, 4 ngày sau nàng muốn làm cái gì. Quản gia nghĩ nghĩ, thực mau từ trong đầu tìm được một cái hạng mục công việc, làm phu nhân hẹn trưởng công chúa ra cửa uống trà, điện hạ ứng. Nay tuy rằng có chút hiếm lạ, nhưng hiện giờ Tiết ra hòa gần nhất không phải cái gì tù phạm, thứ hai Dung Quyết cũng không ngại nàng ra ngoài cùng thấy khách nhân. Ngược lại là Lam phu nhân tên này kêu Dung Quyết không vui mà nhữ mi. Từ bãi săn một ngáo sau, tiết gia hòa sắc thật giống như nàng hứa hẹn như vậy, không còn có cùng Lam Đông đỉnh tùy ý lui tới cùng liên lạc, nhưng Lam phu nhân cùng Lam gia tỷ muội chính là đã đã tới nhiếp chính vương phủ hai tranh. Hơn nữa bốn ngày sau trận này, này đều ba lần. Dung Quyết rôi tay đem Thảo mãnh Dơ lên thưởng thức hai hạ, ngày đó đến cấp Lam Đông đỉnh tìm điểm sự tình làm. Tiết gia hòa này đầu là nước chảy vô tình, thái độ cũng bại đến chính. Nhưng Lam Đông Đỉnh kia đầu lại không biết có phải hay không chịu hết hy vọng đâu. Tiết Gia Hòa tuy rằng đem họa Thông Dung quyết trong tay mang về tây đường viện, nhưng vẽ lại là sẽ không thật vẽ lại, chỉ là tìm cái lấy cớ Thông Dung quyết nơi đó thử thử hắn phản ứng thôi, cho nên hướng trên bàn một ném liền không lại quản liền mở ra cũng không nghĩ mở ra. Nhìn thấy họa kia trương gương mặt, Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình có lẽ sẽ thất thố cũng nói không chừng. Lục doanh nhưng thật ra ở Tiết Gia Hòa ra mệnh lệnh mở ra bức họa cuộn tròn xem qua. Sắc thật chính là ngày đó nàng theo một đường Trần Phu Nhân tuổi trẻ khi bộ dạng. Trần Phu Nhân bức họa liền như vậy ở Tiết Gia Hòa trên bàn thả 4 ngày, thẳng đến Tiết Gia Hòa đi ra cửa phó Lam Phu Nhân ước vị trí, liền di cũng chưa di một chút quá. Có Lam Phu Nhân ra tay, vạn sự đương nhiên đều là an bài đến thỏa đáng, hai người ước hẹn cửa hàng sớm đã quét sạch người không liên quan, chỉ để lại cửa hàng trưởng quay một người, trưởng quay chỉ nhận biết Lam Phu Nhân. Nhưng chỉ xem Lam phu nhân đối tiết gia hòa tất cung tất kính liền biết này thiếu nữ là cái cảng quý giá nhân vật, không dám mạo phạm, cung cung kính kính mà hành lễ thỉnh an, rồi sau đó mới nói, tiêu trần gia phu nhân ở chúng ta nơi này đính làm một bộ đồ trang sức, hôm nay. Liên ước hảo muốn tới nghiệp hóa, xem trước mắt canh giờ này, đánh giá lại một ba mươi phút liền đến. Nhị vị trước tùy ta đến phía sau ngồi. Lam phu nhân gật đầu, trước làm tiết gia hòa ở phía trước, mới đi theo nàng bên cạnh người giải thích nói. Chúng ta liền ở phía sau chờ, chờ Trần Phu Nhân tới, trưởng quầy liền nói đồ trang sức ở phía sau, trực tiếp đem nàng đưa tới chúng ta trước mặt tới, có người đem chủ môn, nàng muốn chạy cũng là có chạy đằng trời. Tiết Gia Hòa hứng thú cũng không quá cao, chỉ gật gật đầu không lên tiếng. Lam Phu Nhân sườn mặt nhìn xem Tiết Gia Hòa, tưởng cũng biết nàng có bao nhiêu khẩn trường, ôn nu Trấn An nói, điện hạ thấy, muốn hỏi lời nói liền hỏi lời nói, không nghĩ hỏi liền trực tiếp gọi người đưa nàng đi, đều tùy ngài ý tới. Đi ở đằng trước trưởng quạch nghe thấy điện hạ hai chữ, suýt nữa chân trái dâm chân phải vướng chính mình cái chó ăn cức. Tới cũng tới rồi, Tổng muốn nói lời nói. Tiết ra hòa rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm cực nhẹ, ta nếu thật muốn hỏi, lại có hỏi không xong vấn đề. Bất quá, tính hạ tâm tới cẩn thận ngắm lại, kỳ thật lại chỉ có một yêu cầu hỏi. lam phu nhân thở dài một tiếng, nếu không phải cố kỵ hai người thân phận chi kém, nàng thậm chí tưởng liền như vậy dối tay sờ sờ tiết ra hòa đầu tóc ca nùi nàng, có ta bồi điện hạ đâu Trưởng quầy nơm nớp lo sợ đem hai người đưa tới hậu đường, bồi cười nói chính mình hậu thất nhỏ hẹp, lại vội không ngừng mà pha tốt nhất trà chính lên, luôn cuống tay chân đến suýt nữa năng đến chính mình. Cuối cùng vẫn là Lam phu nhân lên tiếng làm này đáng thương trưởng quầy đi bên ngoài chờ trần phu nhân đã đến. Tiết ra hòa vô tâm uống trà, nàng thậm chí tay cũng không biết hướng địa phương nào phóng, ở trên bàn bày trong chốc lát lại cảm thấy trong chốc lát vạn nhất tay lại run lên sẽ gọi người thấy, yên lặng mà lại cấp thu được bàn hạ, quy quy củ củ mà bại ở trên đùi. Lam Phu Nhân từ bên xem mặt đoán ý một lát, đột nhiên nói, Điện Hạ, ta có câu nói tưởng ở trần Phu Nhân tới phía trước nói cho ngài. Phu Nhân thỉnh giảng, Tiết Gia Hòa tự nhiên mừng rỡ phân tán một chút chính mình quá mức khẩn trương thần kinh. Điện Hạ là trưởng công chúa, tiên đế tự mình tiếp hồi, lại thâm đến bệ hạ tín nhiệm, đường đường kim chi ngọc diệp. Lam Phu Nhân nói được rất chậm, như là sợ Tiết Gia Hòa nghe không vào, ngài tưởng không chịu ủy khuất thời điểm, liền không cần chịu bất luận cái gì ủy khuất. Tiết Gia Hòa nghe nàng lời nói có ẩn ý, rũ mắt trầm tư một lát mới cười cười, cũng không phải khi nào đều được. Thấy nàng trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng, Lam Phu Nhân cũng đi theo cười, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm là hành đến thông. Tiết Gia Hòa tự nhiên biết Lam Phu Nhân lời này là có ý tứ gì. Xem ra Lam Phu Nhân cũng không xem trọng hôm nay trận này mai phục tốt mẹ con gặp lại. Cũng là, tuy tiện cái nào biết năm đó phá sự nội tình người ở nhìn thấy Trần Phu Nhân lúc sau nên suy nghĩ cẩn thận trong đó loanh quanh lòng vòng. Tiết Gia Hòa trở lại biện kinh sách phong thời điểm, đó là chiêu cáo thiên hạ, đem tên nàng khắc ở Hoàng Bảng Thượng phái đến các châu phủ gián công kỳ, làm mẹ đẻ bất tưởng tư sinh nữ, này đãi ngộ không thể nói không cao. Cho nên, trừ phi thật là sống ở cái gì không thấy thiên nhật ngăn cách với thế nhân thâm sơn cùng cốc, đều không thể không biết Tiết Gia Hòa tên. Trần Phu Úi Nhân lại liền tới rồi biện kinh lúc sau đều mắt điết hai ngơ chỉ đường không biết, nay chỉ có thể là nàng chính mình cũng không muốn cùng Tiết Gia Hòa gặp nhau, không còn hắn ngươi. Như vậy Trần phu nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy Tiết Gia Hòa khi, cũng không chừng sẽ nói ra nói cái gì tới, Lam phu nhân là trước cấp Tiết Gia Hòa để cái tỉnh, kia Trần phu nhân nhưng không tư cách ở người trước mặt diêu vợ Dương Ai. Có Lam phu nhân ở một bên buổi nói chuyện, Tiết Gia Hỏa dần dần không hề cảm thấy như vậy khẩn trương, hai người còn không có tới kịp đem đệ nhất ly trà uống xong, bên ngoài liền truyền đến loáng thoáng nói chuyện thanh. Ở cửa ma ma đánh lên mảnh da bên ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói: "Điện hạ, phu nhân" Trưởng quầy mang theo Trần phu nhân tới. Tiết gia hòa ngón tay căng thẳng, lại cương ngạnh mà khiến cho chính mình thả lỏng lại, lấy ra ban đầu đối mặt dung quyết kia 12 vạn phần căng chặt cùng nghiêm túc, đem tầm mắt dừng ở hậu đường lối vào. Trần phu nhân thả trước nhìn xem, nếu là có cái gì không hài lòng, chúng ta sư phó còn có thể lại sửa chữa. Trưởng quầy thanh âm dần dần nghe được rõ ràng lên, theo nàng những lời này rơi xuống, rèm cửa bị người đánh lên, trưởng quầy lại cười nói, "Trần phu nhân thỉnh, Một cái trang điểm phú quý vẫn còn phong vận phụ nhân từ rèm cửa ngoại hơi hơi tối đầu đi vào hậu đường. Tiết Gia Hỏa liếc mắt một cái liền đánh mất chính mình cuối cùng một chút may mắn chi tâm, mặc dù cách 10 năm, nàng cũng tuyệt đối không thể nhận không ra chính mình thân sinh mẫu thân. Quý phu sư phó tay nghề ta tự nhiên là tín nhiệm Trần phu nhân trong miệng còn ở tiếp trưởng quầy trước một câu, lại thấy đến thế nàng vén rèm trưởng quầy không có đi theo tiến hậu đường, mà là không nói một lời, vội không ngừng mà xoay người chạy về phía trước đường, không khỏi sửng sốt, đang muốn cứ gọi lại trưởng quầy Ở dèm cửa bên cạnh ma ma liền tướng môn bang mà một tiếng đóng lại. Trần Phu Nhân bị gần trong gang tức tiếng đóng cửa hoảng sợ, Rèm châu bùm bùm mà nhảy suýt nữa tạp trung nàng đôi mắt, ngươi là người nào? Vì sao đóng cửa? Làm ta đi ra ngoài. Ma ma mặt vô biểu tình mà làm cái thủ thế, Trần Phu Nhân, nhà ta Phu Nhân muốn cùng ngươi nói nói mấy câu. Trần Phu Nhân nhãn lực nhìn thấy đế còn ở, nhìn hai mắt ma ma liền biết này tất nhiên là đại phú đại quý nhân ra trong nhà thủ công lâu rồi, tâm tức khắc trầm đi xuống chẳng lẽ ở khi nào nàng bị người nhận ra tới trần phu nhân nhẹ hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra trên mặt treo lên ôn nhu tươi cười biên xoay người biên nói không biết là vị nào nàng lời nói mới nói năm chữ liền ngạc nhiên mà tạm ở cổ họng chỉ vì xoay người nàng đã thấy ngồi ở mặt bàn làm phu nhân cùng so nàng chính mình tuổi trẻ khi còn muốn điệt lệ thượng vài phần tiết gia hòa hồi lâu không thấy tiết gia hòa nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt phụ nhân không muốn bỏ lỡ nàng đấy, mắt bất luận cái gì cảm xúc chuyển biến. Mẹ xem ra còn nhận được ta. Dung quyết suýt nữa lại muốn ra cửa tìm kiếm biển kinh nhà ai tiểu lầu tiệm ăn đùi gà tốt nhất ăn, bị quản gia nhắc nhở lúc sau mới nhớ tới tiết gia hỏa hôm nay khó được đáp ứng lời mời đi ra cửa, không ở vương phủ dùng cơm trưa. Hắn đã bán ra diện võ trường bước chân chỉ phải ngừng lại, nghĩ nghĩ hỏi, nàng đã nhiều ngày ngủ đến như thế nào. Nghe Lục Doanh nói là hảo chút, chỉ là vẫn thường ban đêm tỉnh lại. Quản gia tự nhiên là rõ như lòng bàn tay Trưởng công chúa thức dậy cũng càng thêm sớm, nàng trong phòng đèn thường thiên không lượng liền trưởng chứ. Dung quyết như nhíu mày, thầm nghĩ ước chừng là ngày dỗ việc này còn không có kêu tiết ra hòa yên lòng, quá mấy ngày hẳn lạt thì tốt rồi. Dù sao trần gia người thực mau rời đi biện kinh, hắn lúc sau lại mang tiết ra hòa đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ cùng trần phu nhân gặp phải. Đến nỗi dung quyết chính mình bên người để lộ tin tức cấp trần phu nhân nhang tuyến, hắn tự nhiên sẽ trảo ra tới nhìn một cái là phương nào thế lực. Mặc dù Trần Phu Ú Nhân đã cùng mười mấy năm trước cái kia ôn nhu thiện lương phụ nhân một trời một vực, dung quyết rốt cuộc cũng không muốn nàng bị liên lụy tiến cái gì triều đình tranh đoạt bên trong đi. Trần Phu Ú Nhân cùng nàng chồng trước dung xa giống nhau, ngâm thơ câu đối là tốt, lại không thích hợp chơi này đó thủ đoạn lòng dạ, thật trộn lẫn đi vào, chỉ có bị người tính kế lợi dụng phân. kia hòa đâu? Nàng thật làm người vẽ lại, dung quyết cực kỳ thuận miệng mà vừa hỏi, quản gia sờ sơ cằm, có chút buồn bực, không giống như là vẽ lại. Đã nhiều ngày không gặp từ tây đường viện đưa ra tới đại lượng tẩy bút thủy, có lẽ là không tính toán vẽ lại. Chủ tử không phải nói, làm trưởng công chúa không còn cũng thành sao. Dung quyết trực giác mà cảm thấy một kia không khỏe cảm. Tiết gia hòa là sẽ không nói vật quy nguyên chủ lại làm tương phản sự tình. Tiết gia hòa ngay cả hắn đưa lễ vật đều hảo hào thu, chứng đều tính đến giành mạch. Sao có thể muội trên đời này chỉ có một bức họa? Kia nàng muốn họa là đi làm cái gì? Nhìn vật nhớ người. Vẫn là thật vì cái kia nằm mơ lý do. Dung quyết dừng lại bước chân, nàng hôm nay cùng làm phu nhân ước ở địa phương nào. Quản gia nghĩ nghĩ, thật đúng là bồi thường nhớ tới tới, thiên bảo ngọc thạch hành, liền ở chu tức bộ đạo thượng. Nghe thấy chu tức bộ đạo này bốn chữ, dung quyết nơi nào còn có thể có không nghĩ ra, kia không phải là trần phu nhân thường đi thăm địa phương sao. tiết gia hòa hỏi hắn thảo muốn bức họa cuộn tròn, bất quá là một câu thử, nàng chỉ sợ khi đó liền biết trần phu nhân tồn tại. Mà Tiết Gia Hòa ngày ấy cầm bức họa cuộn tròn phải đi phía trước kia một câu ấp thá ấp đúng do dự chi tử, dung quyết giờ phút này lại một lần nữa nhớ tới lại là hoàn toàn bất đồng ý vị. Tiết Gia Hòa sợ là ở kia một khắc không biết như thế nào mềm lòng một lát, do dự mà suýt nữa đem chính mình muốn đi gặp Trần Phu Nhân nói ra tới, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là nuốt trở về chưa nói. Nghĩ đến Trần Phu Nhân cùng Tiết Gia Hòa gặp mặt khi khả năng sẽ nói cái gì sắc bén chi tử, dung quyết trong lòng liền giống như dẫm không giường như rơi xuống hai trụ. Hắn không nói hai lời xoay người hướng chuồng ngựa đi, để ra tọa kỵ liền thẳng đến chu tức bộ đạo mà đi. 46. Đệ 46 Trương Cô nương sợ là nhận sai người Trần Phu nhân đột nhiên thấp hèn mặt đi che giấu chính mình biểu tình, trong đầu tận lực trải vướt rõ ràng chính mình hỗn loạn suy nghĩ, ta, ta vừa mới đến Biện Kinh, chưa từng gặp qua nhị vị. Ngay ở thành Biện Kinh sinh sống 20 năm sau, nhận được ngài người luôn là có. Tiết ra hỏa nhàn nhạt nói, vị này chính là Lam gia chủ mẫu, mẹ tóm lại nhận được đi. Cô nương, ta là có đứa con trai, nhưng lại không có sinh quá người lớn như vậy nữ nhi Trần Phu Nhân lắp bắp mà nói, con ta tên là. Phải không? Kia Dung Quyết vì cái gì sẽ tử Phu Nhân nơi đó được đến ta nương ở bài. Tiết ra Hòa cười cười, cũng không ngoại ý muốn Trần Phu Nhân phản kháng. Phu Nhân nguyện ý cùng Dung Quyết tương nhận, lại không nhận ta cái này nữ nhi sao? Người thật sự nhận sai người. Trần Phu Nhân trong óc một mảnh hồ nhão, cái gì tinh diệu tranh luận đều không nghĩ ra được, chỉ hốt hoảng mà nói này một câu liền xoay người muốn rời đi, nhưng hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma đã cất thượng một bước chắn nàng trước mặt, đem rời đi duy nhất con đường kín mít mà ngăn chặn. Trần Phu nhân cắn cắn môi, nàng xoay người chiều Lam Phu nhân hành lễ. Lam Phu nhân minh dám, ta còn là lần đầu tiên tới Thành Biệt Kinh, càng là lần đầu tiên thấy vị cô nương này, này nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi. Mặc dù là cáo mệnh phu nhân, cũng không thể cứ như vậy tùy ý mà giam bá thánh đi. Lam Phu nhân cười cười, nàng vững vàng mà ngồi nói, giam chưa nói tới chỉ là cùng Trần Phu Úi Nhân vừa vặn gặp được, quan tâm một chút lệnh Công Tử tình hình gần đây thôi. Trần Phu Úi Nhân bởi vì lo lắng lệnh Công Tử thương thế mà tuyển chuyển từ chối ta mời. Bên ngoài nhìn thấy Trần Phu Úi Nhân thật đúng là có chút kinh ngạc. Trần Phu Úi Nhân cắn môi, xác nhận Lam Phu Úi Nhân cùng Tiết Gia Hòa là một đám, càng thêm hoang mang lo sợ, hít sâu hai khẩu khí, cực lực thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, tìm kiếm một cái thoát thân biện pháp. Nhưng Tiết Gia Hòa hoàn toàn không tính toán cấp Trần Phu Úi Nhân tự hỏi cơ hội, ngài hổ khẩu có một đạo đau ngân. Là phách xài khi không thuần thục bị chém thương Trần Phu Nhân theo bản năng mà đem tay trái hướng phía sau bối đi Mắt cá chân có một lần không cẩn thận dẫm đến thợ săn bấy dập lưu lại vết thương cũ Bên gáy vết xẻo tựa hồn là ngài thời trẻ chính mình dùng cái gì dệ khí đâm bị thương Này đó hẳn là đều còn ở đi Tiết ra hòa dương mắt nhìn ánh mắt khắp nơi loạn phiêu Trần Phu Nhân Không nhanh không chầm nói Ngài trở lại thành biện kinh tới khi Không phải nên nghĩ đến Này thành biện kinh gặp qua ngài ít người nói mấy ngàn. Chẳng lẽ những người này chung một cái có thể nhận ra ngài tới đều không có? Ta không phải Trần Phu Ú Nhân liên tục lắc đầu, nhất thời tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể liều mạng phản đối, ngươi muốn tìm người không phải ta. Tiên đế nếu là biết ngài còn sống, có lẽ sẽ thực vui vẻ. Tiết ra hòa chuyện vừa chuyển, thấy Trần Phu Ú Nhân đột nhiên ngẩn đầu cùng chính mình đối diện, liền biết những lời này rốt cuộc giấm chúng nàng đau chân. Đáng tiếc, tiên đế bệnh nặng băng hà phía trước, còn thường thường cùng ta nói ngài sự tình. Ta tử tiên đế trong miệng nhưng thật ra nghe nói một vị hoàn toàn bất đồng mẫu thân. Ở tiên đế trong mắt, Trần Phu Nhân Nguyên là tưởng nhịn xuống từ lồng ngực quay cuồng đến sắp nôn ra yết hầu chán ghét chi tình. Nhưng thiết ra hỏa như là cô ý dường như một cái tiên đế hợp với một cái tiên đế. Này hai chữ giống như là độc châm giống nhau liên tiếp mà đâm vào Trần Phu Nhân trái tim bên trong. Nếu không phải tiên đế, nàng đã sớm thanh thanh bạch bạch mà làm dung ra quả phụ, cùng dung ra cùng nhau ở xét nhà trung hồi phi yên diệt. Kia chưa chắc cũng không phải một cái hảo kết cục. Nhưng Cố Tình Tiên Đế cường thủ hào đoạn, dung ra khoanh tay đứng nhìn, mới làm nàng bị kia chờ khuất nhục, thậm chí còn còn lang bạc kỳ hồ rất nhiều năm mới quá thượng hiện giờ ngày lành. Nay cùng cùng dung xa ở bên nhau khi thập phần tương tự bình tĩnh sinh hoạt, mới là nàng nhất yêu cầu, mặc dù trầm trọng, lệ nàng buồn nôn quá khứ tìm tới môn tới, nàng cũng tuyệt không tính toán lại lương đeo thượng kia trầm trọng tay mãi. Không biết tiết ra hòa nói vài lần tiên đế lúc sau, Trần Phu nhân thở sâu đánh gáy nàng lời nói. Ngươi tìm người đã chết, ta chỉ là Trần Phu Nhân, nôn tận tại đây. Từ Trần Phu Nhân trong miệng bức ra muốn đáp án, tiết ra hỏa quả nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chăm chú Trần Phu Nhân hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, 10 năm trước rời đi ta thời điểm, mẹ liền làm tốt quyết định này sao? Đương nhiên không phải. Trần Phu Nhân lập tức nói, Dung Quyết không có nói cho người sao. Ta là rời đi thành biện kinh hồi thiểm nam khi gặp bọn cướp, bị Trần Lao ra cứu, mới có hiện giờ sinh hoạt. Dung Quyết, tự nhiên là hướng về ngài nói chuyện. Tiết gia hỏa không chút để ý địa đạo, hắn thấy ngài rất nhiều lần, lại một lần cũng không tính toán nói cho ta ngài còn sống đâu. Là ta giao phó hắn không cần nói cho ngươi." Trần phu nhân nói, vì chính là không cho ngươi giống hôm nay như vậy tìm tới một tới. Lam phu nhân ở bên nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nàng uy nghiêm địa đạo, "Trần phu nhân, đây chính là trưởng công chúa điện hạ, nếu ngươi chỉ là một giới thương nhân chi phụ, ở trưởng công chúa tôn giá trước nói chuyện cũng không tránh khỏi quá nói không lựa lời." Trần phu nhân nao nao Ngay sau đó dùng sức cắn khớp hàm, gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ. Đúng vậy, nàng coi nếu bùn đất cái kia nữ nhi, hiện giờ đã lắc mình biến hóa thành tôn quý trưởng công chúa. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn từ trên người nàng tìm không thoải mái. Liền không thể buông tha nàng, làm nàng quá hiện tại muốn cuộc sống tốt đẹp sao. Phu nhân hiện giờ ra tốt đẹp mãn, này ta biết, chúc mừng phu nhân. Tiết ra hỏa tạm dừng hồi lâu, mới lại chậm rãi tiếp đi xuống, nhưng phu nhân nếu đã đứng vững vàng góp chân, cũng biết ta là ai ở địa phương nào, vì cái gì không tới xem ta, vì cái gì ngay cả một lần tin cũng không có cho ta viết quá. Trần Phu Nhân há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì, nghẹn lời mà từ trong cổ họng phát ra cái xấu hổ đoạn âm. Vì cái gì? kia đương nhiên là vì bảo toàn chính mình, vì không cho rốt cuộc có thể nắm trong tay đồ vật lần thứ hai biến mất ta. Húng chi, Phu Nhân đều tới thành biện kinh, cùng dung quyết tương nhận, như cũ quyết ý gạt ta. Tiết ra hỏa thanh âm càng thêm thấp đi xuống nàng nhìn chăm chú vào trần phu nhân ngạc nhiên khuôn mặt mang theo ba lượng phân thấp phòng nói đây là vì ta hảo mới làm quyết định sao ách trần phu nhân khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng theo bản năng bắt giữ đến tiết ra hỏa mong đợi chi tình trái tim kinh hoàng lên không tự chủ được mà theo nàng ý tứ đi xuống nói đi là đúng vậy điện hạ hiện giờ là thiên kim chi khu nếu là bị người biết có ta như vậy một cái mẹ đẻ chẳng phải là thực không sáng giỏi sẽ trêu chọc người phê bình sao lam phu nhân sau khi nghe xong Trong ngực lửa giận càng là thiêu đến hừng hực tràn đầy lên, nàng chính mình là vài cái hài tử mẫu thân, vốn là không quen nhìn Trần phu U nhân hiện giờ hành vi, nghe nàng này phiên đổi trắng thay đen luôn luận càng là nổi trận lôi đình, suýt nữa đoạt ở Tiết Gia Hỏa phía trước liền mở miệng trách cứ, lời nói đến bên miệng mới gian nan mà nuốt trở vào, nhìn thoáng qua Tiết Gia Hỏa thần sắc. Tiết Gia Hỏa lại là nở nụ cười, phảng phất thiên tâm dường như, ta tưởng cũng là, nhà ai mẫu thân có thể ném xuống chính mình xương cốt hoàn toàn không quan tâm đâu. Lam phu U nhân nhìn nhìn lại trên tay run lên. Kia nơi nào có thể coi như là cái cười, chi bằng nói là cái vứt lại tình cảm cùng chờ mong, dối gỗ dường như vỏ rỗng. Lam phu nhân hiện giờ không thể không may mắn khởi chính mình mấy ngày trước ngăn trở Tiết Gia Hòa một mình một người đi trần ra hành vi, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng bị như vậy đối đãi Tiết Gia Hòa muốn như thế nào chỉ dựa vào lực lượng của chính mình chống đỡ xong trận này đối thoại. Trần phu nhân mắt thấy Tiết Gia Hòa thái độ hòa hoãn, cảm thấy chính mình bắt được này tuyến sinh cơ, nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ có thể minh bạch, liền không còn gì tốt hơn. Kỳ thật trần gia thực mau liền sẽ cử ra rời đi liền thường xuyên, là nhiếp chính vương ý tứ, bởi vậy điện hạ về sau cũng sẽ không tái kiến ta, không bằng vẫn là từ trước như vậy, coi như điện hạ mẹ đẻ đã chết đi. Nàng lắp bắp vắt hết ốc mà bài trừ lời nói câu chữ, nói nói lại đột nhiên linh quang trận lóe nếu tiết ra hỏa là trưởng công chúa, hoàng gia người, kêu muốn từ quốc tử dám tranh chấp chung giữ được trần chấp duệ, cũng bất quá là một câu sự tình đi. Nghĩ đến đây Trần Phu Úi Nhân vốn đã kinh bởi vì dung quyết cường ngạnh cự tuyệt mà từ bỏ ý niệm lại lại lần nữa cho tàn lại cháy lên. Dù sao, Tiết Gia Hòa cùng Trần Chấp Duệ cũng là tỷ đệ quan hệ, nàng như vậy thích chính mình hai cái đệ đệ, cũng không thèm để ý lại nhiều đau một cái, đúng không? Bất quá hôm nay có thể cùng Điện Hạ gặp nhau, cũng là có duyên. Trần Phu Úi Nhân miễn cưỡng treo lên tươi cười, không bằng chạm vào cái xảo, Điện Hạ hôm nay nếu là không có việc gì, liền đến Trần Gia đi một chuyến, dùng cái cơm soảng. Ta cũng hảo đem người nhà giới thiệu cho Điện Hạ nhận thức, ngài xem như thế nào. Thiết ra hỏa dừng một chút. Phu nhân người nhà. Năm đó đã cứu ta Trần Láo Gia, cùng ta con trai độc nhất. Trần Phu nhân ý cởi chân thật hai phần, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại thông minh, thập phần thảo người yêu thương. Điện Hạ nếu là thấy cũng nhất định sẽ thích. Cùng A Vân giống nhau sao? Thiết gia hỏa hỏi. Nghe thấy tên này, Trần Phu nhân khuôn mặt có trong nháy mắt và mẹo, còn ta chấp dễ cùng các ngươi đương nhiên. Nàng đột nhiên cắn chính mình đầu lưới, dùng đau đớn ngăn trở câu nói kế tiếp ngữ, hít một hơi thật sâu mới đè nặng lửa giận nói, đều là điện hạ quan hệ huyết thống đệ đệ, tự nhiên là tương tự, điện hạ thấy liền biết. Thiên gia hòa không tỏ ý kiến mà rũ xuống mắt đi. Nói đến kỳ quái, nàng đối chính mình song bào đệ đệ, còn giống như nay hấu đế, thậm chí với Trần Phu Nhân cùng dung xa sở sinh cái thứ nhất chết hiểu hài tử đều không phản cảm, cố tình Trần Phu Nhân hiện giờ cái kia nhi tử, chỉ là như vậy nhắc tới lên đã kêu tiết gia hỏa ngực khó chịu làm đau. Điện hạ, trần phu Úi nhân khó khăn tìm được tiết gia hỏa này cọng rơm cuối cùng, tự nhiên không nghĩ từ bỏ. nhìn thấy tiết gia hỏa không hề ngôn ngữ, nàng nghĩ nghĩ, dùng mềm nhẹ nhất thanh em quyến đủ, đều nói máu mủ tình thâm, điện hạ đều có thể dựa vào này phân liên hệ tìm được ta, tự nhiên cũng nhất định là sẽ thích thượng chấp duệ. nói, trần phu Úi nhân ở làm phu Úi nhân uy nghiêm nhìn chăm chú hạ nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận tiến lên hai bước, chiều tiết gia hỏa vươn một bàn tay. Lòng bàn tay bình quán hướng về phía trước. A Hỏa, cùng ta đi gặp đi. Rốt cuộc từ Trần Phu U Nhân trong miệng nghe thấy được gã Hỏa cái này xưng hô, Tiết Gia Hỏa có chút bừng tỉnh. Trần Phu U Nhân tay liền nằm xoải trên Tiết Gia Hỏa trước mắt, mặt trên tuy rằng còn có thể nhìn ra được một chút lao động dấu vết, nhưng cũng coi như là bảo dưỡng thích đáng, nàng hiện tại nhật tử hẳn là quá đến là không tồi. Khó trách, không hy vọng thừa nhận nàng tồn tại, không muốn cùng nàng tương nhận, không muốn bị nàng quấy rầy hiện nay toàn ra nhưng trần phu nhân rốt cuộc vẫn là hô a hòa lại như vậy ôn hòa mà đối đãi nàng đây là tiết gia hòa trong ngộng cũng không xuất hiện quá vài lần cảnh đẹp như vậy cũng đủ đi rốt cuộc trước mắt đáp án đã so nàng nhất sợ hãi muốn hảo đến nhiều tiết gia hòa trầm mặc hồi lâu mới ở trần phu nhân nôn nóng trong ánh mắt vươn tay chậm rãi hướng đối phương lòng bàn tay đưa qua một bên lam phu nhân rốt cuộc ngồi không yên nàng đống chốc đứng lên điện hạ nay một tiếng kêu gọi lại bị muôn ầm ầm tạp khai tiếng vang che giấu Phanh mà một tiếng, hậu đường môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, làm ra hai cái ma ma nguy hiểm thật mới tránh thoát ván cửa cùng dèm châu công kích. Dung quyết xôn sao mà mở ra bay loạn dèm châu đi vào thất trung, Ánh mắt dừng ở Tiết gia hòa trên mặt, hắn một tay đỡ bên hương bội kiếm, thật sâu nhăn lại mì, mang theo mười phần không kiên nhận hướng nàng bước đi đi. Ngươi lại khóc cái gì? Tiết gia hòa ngơ ngẩn mà nâng mặt cùng Dung quyết đối diện, nháy mắt, mới phát giác nước mắt đã sớm chứa đầy hốc mắt, chớp một chút liền tràn mi mà ra. Theo gương mặt chạy đi xuống. Nàng thế nhưng ở Dung Quyết nhắc nhở lúc sau mới phát giác. Dung Quyết. Trần Phu Úi nhân sớm bị tia thanh vang lớn sợ tới mức lùi về tay, thối lui vài bước, "Sao ngươi lại tới đây?" Dung Quyết nâng mặt nhìn Trần Phu Úi nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó hơi cong lưng đi, duỗi tay trực tiếp đem Tiết Gia Hỏa tử trên ghế ôm lên, mới nói, "Ta không phải nói, không cho nàng biết tốt nhất sao? Là nàng tới tìm ta Trần Phu Úi nhân tranh nói, nếu không phải như thế, ta mới không nghĩ tái kiến nàng." Dung Quyết cơ hồ là lập tức nhận thấy được bị hắn ôm vào trong ngực Tiết Gia Hòa thân mình cứng đờ, giữa mày nhăn đến càng khẩn. Khi nào rời đi biện kinh? Phi đi không thể sao? Trần Phu Nhân tự nhiên không cam lòng vừa mới mới phát hiện hy vọng như vậy tan biến, nàng nhanh chóng ngược lại hướng Tiết Gia Hòa xin giúp đỡ. A Hòa, ngươi cũng nói điểm cái gì a? Ngươi là trưởng công chúa, chẳng lẽ liền điểm này vội đều không thể giúp sao? Ta Tiết Gia Hòa vô ý thức mà nắm chặt Dung Quyết áo ngoài, buông xuống mặt Dung quyết yêu cầu Trần Phu Nhân một nhà rời đi Biện Kinh. Đem đã từng dung ra vợ chồng coi như đại ân nhân hắn, sẽ làm ra loại chuyện này. Ngươi không cho nói lời nói. Dung quyết cường ngạnh mà đem tiết ra hòa đầu đẻ xuống, mới ngược lại đối Trần Phu Nhân nói, rời đi Biện Kinh đối Trần gia tới nói lợi lớn hơn tệ, Phu Nhân hẳn là minh bạch. Loại sự tình này sao có thể? Trần Phu Nhân cắn chặt rằng, ngươi cho rằng ta mang chấp dệ tới Biện Kinh là vì cái gì? Thiên tử dưới chân mới là nhất thích hợp hắn trở nên nổi bật địa phương. Ngươi lại muốn ngạnh sinh sinh mà cắt đứt hắn Thanh Vân chi lộ. Thanh Vân chi lộ cũng không phải đường ngang ngõ tắt có thể đi lên đi. Dung quyết thủ săn tiết ra hòa cái hốt đem nàng chế ở chính mình trong lòng ngực, lại như cũ có thể thông qua mảnh nhỏ ra thịt tiếp xúc nhận thấy được nàng thân thể truyền đến rất nhỏ run rẩy, phảng phất đang ở phát sinh này đoạn đối thoại giống như Thái Sơn mà một tấc một tấc hướng nàng áp xuống. Rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Nếu như vậy sợ hãi, cần gì phải lỗ mãng mà chạy tới thấy Trần phu nhân. Dung quyết có chút hụt hẫng. Hắn chặt chẽ ấn xuống tiết ra hòa ngăn cản nàng quay đầu, trần chấp duệ mới 7 tuổi, nếu ngươi hảo hảo hoa 3 năm thời gian dạy dỗ hắn, lắng động lại tâm tính, 3 năm sau lại vào kinh thành đi thi càng vì thích hợp. lam phu nhân không tìm được đứng dậy rời đi thời cơ, nhưng nàng ở bên nghe xong này hồi lâu cũng minh bạch trước mắt tình trạng, liền mỉm cười ở trần phu nhân mở miệng trước trách móc nói, đối thân nữ nhi 10 năm chẳng quan tâm là thứ nhất. Ở nàng trước mặt dường như sợ nàng không biết dường như một cái kính nhắc tới chính mình một cái khác nhi tử là chuyện như thế nào đâu. Ta cái này người ngoài đều phải nhìn không được. Trần Phu Nhân cứng đờ nói, ta không có tương đối ý tứ. Vậy chỉ là muốn lợi dụng trưởng công chúa điện hạ thế Trần Phu Nhân tiểu nhi tử mưu lợi. Lam Phu Nhân che miệng cười khẽ. Dung quyết quét Lam Phu Nhân liếc mắt một cái, đối nàng quá mức sắc bén lời nói ninh mi, nhưng ở thân sinh nhi nữ khác nhau đối đại thượng. Trần Phu Úi Nhân xác thật là không có lý do gì, nhưng vì chính mình bị giải, thậm chí còn dung quyết đều rất khó lý giải Trần Phu Úi Nhân cách làm cùng ý tưởng lợi dụng. Trần Phu Úi Nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta nhận hết cha tấn sinh hạ tội tử, chẳng lẽ không thể lợi dụng sao? Dương Sách Phong Tiết Gia Hòa Hoàng Bảng dán ra tới khi Trần Phu Úi Nhân lập tức liền biết Tiết Gia Hòa chẳng những không chết, còn bị tìm về hoàng cung nhận tổ quy tông thành nhân thượng nhân, mà đã từng cũng là biện kinh gia đình giàu có đại phu nhân nàng. Qua gần 10 năm nghèo khổ quẫn bách nhật tử không nói, còn thành một cái bình thường thương phụ. Trần Phú thương đối nàng sắc thật thực hảo, nàng cũng hoàn toàn không tưởng rời đi hiện giờ ra, nhưng này phân phổ phổ thông thông giàu có và đông đúc cùng từ trước vinh quang, tiết ra hỏa cao cao tại thượng. Thậm chí với một người dưới dung quyết so sánh với, lại có vẻ tương đương mà không đáng giá nhất tới. Ta có bao nhiêu không căm lòng? Ta đẩy cõi lòng chờ mong đưa tới trên đời này tới hài tử, sao có thể không bằng ta khuất nục mà sinh hạ một cái khác hài tử? Trần Phu Nhân đem chính mình tức giận đến run rẩy đôi tay dao nắm ở cùng nhau, ta chấp duệ, nhất định có thể trở nên nổi bật, hắn sẽ là nhân thượng nhân, so trưởng công chúa còn muốn cao hơn một đầu, tiết chiêu huyết mạch cũng không thể không đối hắn túi đầu. Nàng lầm bẩm tự nói bộ dáng thoạt nhìn cơ hồ có chút xin ốc, dung ra thủ, chấp duệ cũng có thể thay ta báo. Lam Phu Nhân meo lại đôi mắt, ngựa khí chuyển vì nghiêm khắc, Trần Phu Nhân ý tứ là, trần gia muốn tạo phản. So trưởng công chúa còn cao một đầu, nay chẳng phải là muốn làm hoàng đế ý tứ. Này một câu quát trói thai đem Trần Phu Nhân lý trí kéo lại, nàng trừng lớn đôi mắt bưng kín miệng mình, không phải, ta. Ta chỉ là quá vọng tử thành long, mới nhất thời kích động mất ngôn. Mắt thấy Trần Phu Nhân cảm xúc đã treo ở hỏng mắt bên cạnh, Dung Quyết cũng không đành lòng lại bước nàng, người tới. Hai cái thị vệ theo tiếng đẩy cửa mà vào. Đem Trần Phu Nhân đưa về Trần gia, Dung Quyết giữ lời, Triều Lam Phu Nhân gật gật đầu, liền trực tiếp ôm tiết ra hòa xoay người hướng cửa đi. Cổ tay háo lại bị người nhéo. ta còn có chuyện muốn nói. Tiết gia hòa nhẹ giọng nói, bị Dung Quyết ôm vào trong ngực nàng cũng so Dung Quyết thoáng cao thượng một ít, rũ mặt nói chuyện khi cơ hồ khí đều hướng hắn lỗ thay thổi. Têu Dung Quyết không quá thích đứng mà nghiêng nghiêng đầu, ngươi xác định? Nếu không phải đem nàng ôm vào trong ngực, Dung Quyết thậm chí đều hoài nghi Tiết gia hòa có thể hay không dựa vào chính mình hai chân đứng vững cùng hành tẩu. Tiết gia hòa dùng ngón út rồi giấm mà câu lấy Dung Quyết tay giáp, gật đầu hai cái, nhiếp chính vương điện hạ thỉnh phóng ta xuống dưới. Dung quyết nhấp môi nhìn chằm chằm Tiết Gia Hòa trong chốc lát, quả nhiên vẫn là không lưng đem nàng đặt ở trên mặt đất. Hắn liền nhìn Tiết Gia Hòa tại chỗ nhẹ hít vào một hơi, rồi sau đó xoay người sang chỗ khác, nện bước rất chậm, lại thập phần kiên định mà đi hướng ngã ngồi trên mặt đất Trần Phu Nhân. Mẹ Tiết Gia Hòa ngồi xổm đi xuống cùng Trần Phu Nhân nhìn thẳng, hai chương cực kỳ giống nhau gương mặt thượng lại là hoàn toàn bất đồng biểu tình, ngài bị Trần Phu thương cứu đi sau, này 10 năm gian, do dự quá hay không muốn tìm ta. Nhìn xem ta còn là không phải tồn tại, cùng ta nói một câu, hỏi một chút ta quá đến được không sao? Trần Phu U Nhân tan dã tầm mắt hoa một hồi lâu mới dừng ở Tiết Gia Hòa trên mặt, ta chỉ nghĩ đem ngươi cùng Tiết Chiêu cùng nhau ném ở sau đầu. Ta rốt cuộc có lý do làm như vậy. Tiết Gia Hòa nhấp thẳng ngôi, ta hiểu được. Nàng Chiêu Trần Phu U Nhân vươn đôi tay, người sau theo bản năng mà co rúm lại một chút, nhưng mà Tiết Gia Hòa chỉ là dùng hai tay ôm vòng lấy nàng có chút mập ra thân hình, nhưng ta nhưng vẫn rất muốn thấy ngài. Bất quá 7 tuổi năm ấy muốn hỏi ngài vấn đề, hiện giờ đã không có hỏi lại tất yếu. Vì cái gì muốn ném xuống ta? Vì cái gì không trở lại tìm ta? Cũng rất muốn làm ngài ôm một cái ta, lại kêu ta một tiếng á hòa. Tiết gia hòa lại cười nói, hôm nay cũng coi như là như nguyện, từ nay về sau liền giống như Trần Phu Nhân nói như vậy, làm như ta tưởng tìm người kia đã chết đi. Nàng nói xong liền buông lỏng ra đôi tay, chống đầu gối đứng lên. Trần Phu Nhân ánh mắt theo bản năng đuổi theo tiết gia hòa bay lên. Không biết như thế nào liền cảm thấy chính mình sẽ không lại lần nữa nhìn thấy trước mắt mắt Ngọc Mày ngài thiếu nữ, trong ngực đau xót, theo bản năng mà dối tay đi xả nàng lần bấy, nói ra nói lại là, ngươi đệ đệ, ta đệ đệ, bệ hạ ở trong cung vạn sự bình phục Tiết ra hỏa túi đầu chiều nàng cười cười, mang theo hoàng gia Kim Chi Ngọc Diệp tự phụ, Trần Phu Nhân, mời trở về đi. 47, đệ 47 chương người ở Phát Dung. Dung quyết nói, hắn đợi năm sáu cái hô hấp thời gian mới nghe thấy Tiết Gia Hòa trả lời, ta biết, nàng trầm tĩnh mà nói, Trần Phu U Nhân đã bị mang đi, Lam Phu U Nhân cũng đúng lúc cáo tử, Ngọc Thạch Hành hậu Đường Trung chỉ còn lại có Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết. Dung Quyết nhìn chầm chăm Tiết Gia Hòa sau một lúc lâu, không biết vì sao chính là cảm thấy không thể cứ như vậy mặc kệ nàng một người mặc kệ, thoại chiều nàng vươn tay, đừng lại chiếm người khác làm buồn bán cửa hàng. Tiết Gia Hòa thấp thấp ừ một tiếng, đem tay giống vừa rồi thiếu chút nữa giao cho Trần Phu U Nhân như vậy rơi xuống dung quyết lòng bàn tay, lạnh băng lại run rẩy ngón tay lập tức bị ấm áp đến, cơ hồ có chút năng nhiệt độ cơ thể hấp ở. Rõ ràng Trần Phu Nhân cùng Dung Quyết đều là chán ghét nàng người, đối đãi nàng khi ngôn hành cử chỉ lại rất có bất đồng. Tiết Gia hòa rũ mắt đi theo Dung Quyết dọc theo chu tốc bộ đạo hướng một đoạn đi, nam nhân bước chân vượt đến cũng không mau, Tiết Gia hòa không cần chạy chậm cũng có thể đuổi kịp, mà Dung Quyết tựa hồ cũng không có buông ra tay ý tứ, đưa tới chung quanh không ít tỏ mò đánh giá. Nếu nàng không phải tiên đế với mạch Tiên Dung Quyết có thể hay không liền ít đi hận nàng một ít, hoặc là không hận nàng, hoặc là bọn họ căn bản là sẽ không có sở giao thoa. Tiết Gia Hòa một đường suy tư vấn đề này, thẳng đến rời đi chu tức bộ đạo khi mới mở miệng hỏi, nhiếp chính Vương điện hạ vì sao không nói cho ta đâu. Ân. Dung Quyết ngẩn đầu nhìn hỏi ra lời này Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, ngay sau đó Thiên mở đầu đi, lãnh ngạnh nói, bởi vì không nghĩ nhìn thấy hôm nay một màn này phát sinh chiếm dung quyết tọa kỵ tiết gia hòa rũ mắt nhẹ nhàng nuốt ve con ngựa tông mau đối phương tựa hồ cực kỳ khó chịu mà ném đầu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi nhưng bởi vì bị dung quyết giắt ở trong tay vẫn là ngoan ngoãn mà chở tiết gia hòa chậm rãi ở trên phố đi tới tiết gia hòa tới chu tức bộ đạo khi là ngồi xe ngựa nhưng gia bộ đạo sau đã bị dung quyết nửa cưỡng bách mà trực tiếp bế lên tọa kỵ liền cái phản kháng cơ hội cũng không có tuy nói là tiết gia hòa khi đó cũng không có phản kháng tâm tình cùng sức lực xin lỗi Ta cũng không phải cố ý muốn cho trường hợp trở nên như vậy khó coi. Ở nhiếp chính vương điện hạ xem ra, ta hôm nay hành vi có lẽ có chút ngu xuẩn lỗ mãng. Tiết gia hòa cười cười, nói, đáp án rõ ràng đã sớm bại ở trước mặt, ta còn là tưởng chưa từ bỏ ý định mà lại đi chính mắt làm xác nhận, đánh vỡ đầu mới bằng lòng nhận rõ hiện thực, thật là buồn cười. Cứ việc vừa rồi đã dứt khoát lưu loát mà cùng qua đi làm cáo biệt, nhưng tiết gia hòa tâm tình lại không phải hoàn toàn nhẹ nhàng. Một hai phải lời nói. Biết được đáp án thoải mái cùng ngày xưa chân tướng trầm trọng cùng tồn tại với hai bên đòn cân, ngược lại có chút vắng vẻ. Không ngu xuẩn, cũng không thể cười. Dung quyết cũng không quay đầu lại điệu đạo, ngươi tưởng cùng sở quý trọng người thân cận cũng bị người nọ sở quý trọng, đây là nhân chi thường tình. Dung quyết xông vào hậu thất thời điểm, đúng là trần phu nhân cơ hồ muốn dễ như trở bàn tay dùng một câu á hòa, cùng ta đi gặp đi đem tiết ra hòa cấp lửa đi rồi. Đổi thành cái nào người ngoài cuộc đều nên biết. Không có lẽ ngay cả lúc ấy thân ở trong cục tiết gia hòa chính mình cũng biết kia bất quá là cái vụng về mưu kế thôi chỉ là dù vậy nàng cũng vẫn là muốn đi nắm trần phu nhân tay dung quyết thầm nghĩ hắn tới còn tính kịp thời tiết gia hòa giật mình phụt một tiếng bật cười che miệng nói nói như vậy cư nhiên từ nhiếp chính vương điện hạ trong miệng nói ra không khỏi cũng quá có nhân tình vị một chút đều không giống dung quyết hành sự tác phong dung quyết nhíu mày dung khỏe mắt dư quang sau này quét tới muốn ăn đuổi gà sao? Nhưng chính vương điện hạ cảm thấy thân là trưởng công chúa ta, vô luận khi nào chỉ cần ăn cái đùi gà là có thể cao hứng lên sao? Dung quyết, chẳng lẽ không phải? Thiết gia hòa căn bản là hồ ly đầu thai đi. Hôm nay chỉ nghĩ trở về hảo hảo mà ngủ một giấc Tiết gia hòa lẩm bầm nói, ta cảm thấy hôm nay rốt cuộc có thể làm mộng đẹp. Nói đến cùng, người luôn là không phá thì không xây được, ở cùng Trần Phu Nhân cáo biệt thời điểm, Tiết gia hòa liền không thể không đem quá vãng do dự không quyết đoán chính mình buông xuống. Nàng theo bản năng mà bàn tay che đến chính mình trên bụng nhỏ, phản ứng lại đây sau lại bất động thanh sắc mà rời đi. Lại chờ hai tháng là được. Con ngựa đi được rất chậm, từ rộn ràng nốn nháo trong đám người xuyên qua khi, những cái đó mang theo sinh cơ bừng bừng tươi cởi gương mặt làm tiết ra hòa tâm tình cũng dần dần thả lỏng lại. Nàng biết chính mình hôm nay này một bước không có đi sai, này liền đủ rồi. 17 tuổi người, tổng không thể còn nắm 7 tuổi năm ấy tao ngộ khóc nhẹ. Trần Phú Thương Nhi Tử ở Quốc Tử Giám Xui khiến học sinh đánh nhau hầu đả Dung Quyết đột nhiên nói, Trần Phú Nhân cũng là đồng niu chi nhất, niệm ở cũ tỉnh Phân Thượng, ta khuyên nàng rời đi Biện Kinh. Trần Phú Nhân nói nhiếp chính vương điện hạ yêu cầu nàng dọn ly Biện Kinh, nguyên lai là ý tứ này. Thiết gia hòa hiểu rõ, nàng nhẹ nhàng cười nói. Nếu là ngươi cũng đủ nhớ tình cũ nói, nàng cũng không cần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu đến ta trên đầu tới. Có ý tứ gì? Dung Quyết không vui mà quay đầu lại xem nàng. La ta tiểu nhân chi tâm. Tiết ra hỏa cười nhận sai, ta cho rằng nhiếp chính vương điện hạ đối trần phu nhân cảm kích chi tình, cũng đủ ngươi tại đây kiện không lớn không nhỏ hậu đả thượng làm điểm che giấu thủ đoạn đâu. Sai rồi chính là sai rồi, ai cũng không nên rào biện. Dung quyết nói, ta nhiều nhất che chở trần ra, làm cho bọn họ người một nhà rời đi trên đường không đến mức gặp không công bằng đối đãi. Tiết ra hỏa trên cao nhìn xuống mà nhìn Dung quyết trong chốc lát, hơi hơi túi người đi quan sát hắn gương mặt cùng đôi mắt. Là Trần phu Úi nhân nói gì đó làm người không cao hứng nói sao? Nếu không dung quyết như thế nào sẽ đối ngày xưa ân nhân như vậy không khách khí? Dung quyết nghiêng nghiêng đầu, mười mấy năm qua đi, người tổng hội biến. Khác không nói, Trần phu Úi nhân dạy con Phương Trâm hiển nhiên xảy ra vấn đề. Nhưng này tuyệt không phải vì Tiết Gia Hòa mà bên vực kẻ yếu, chỉ là Trần phu Úi nhân làm không nên làm sự tình, liền được đến tương ứng chừng phạt thôi. Dung quyết tưởng. Xác thật. Tiết Gia Hòa mỉm cười một lần nữa ngồi thẳng. Mười mấy năm trước ta cũng không thể tưởng được hiện giờ ta sẽ là cái dạng này người. Dung quyết câu được câu không mà cùng Tiết gia hòa nói chuyện. Nàng tuy rằng so vừa ly khai Ngọc Thạch thịnh hành nhiều vài phần ý cười, nhưng vừa rồi ở Ngọc Thạch hành phát sinh sự tình, liền tính Dung quyết chỉ nhìn một nửa, cũng biết tuyệt đối chưa nói tới vui sướng. Hắn đảo hơi chút có điểm cảm tạ khởi cùng đi Tiết gia hòa cùng đi trước Lam phu nhân đã tới. Đương nhiên chỉ là Lam phu nhân, Lam Đông đỉnh về Lam Đông đỉnh, mua một đóa hoa đi, mới mẹ mới vừa trinh hoa. Đường phố biên đồng chí Thanh Âm hấp dẫn tiết ra hòa lực chú ý, nàng sườn mặt tìm kiếm một lát, nhìn thấy một cái lùn lùn gầy gầy tiểu cô nương chính giờ cái thật lớn rổ ở ven đường bán hoa. Những cái đó hoa tươi tuy rằng nhìn mới mẻ, lại đều là ven đường tùy ý có thể thấy được hoa nhi, càng chưa nói tới quý báu, đi ngang qua người đi đường nhiều nhất coi trọng hai mắt liền vội vàng đi ngang qua, cực nhỏ có người dừng lại nghỉ chân mua sắm. Tiểu cô nương dẫn theo lãng hoa hướng người qua đường nỗ lực chào hàng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng một chút cũng không có nhụt chí bộ dáng. Lục Doanh Tiết ra hòa xoay người nhẹ gọi Lục Doanh tên, đi đem nàng hoa đều mua đi. Lục Doanh đứng thanh là, bước chân nhẹ nhàng mà chiều tiểu cô nương đi đến nói chuyện với nhau lên. Dung Quyết theo bản năng nhìn nhìn Tiết ra hòa biểu tình, từ nàng lược hiện tái nhợt trên mặt nhìn thấy một tia không biết nên nói là ôn nhu vẫn là xa cách người, người thích hải tử. Hán Thuận miếu hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, khó khăn thả lỏng vài phần Tiết ra hòa tức khắc lại lần nữa căng thẳng lên, như là bị dấm trúng đau chân. Dung quyết như mày, đại có thể giao hàng hoa tiểu cô nương lại đây tự mình cùng nàng nói chuyện. Không được Tiết gia hòa thấp giọng nói, với ta mà nói, không có cái này tất yếu. Không có gì tất yếu. Dung quyết cân nhắc một lát những lời này hàm nghĩa, đang muốn lần thứ hai mở miệng, Lục Doanh đã mang theo một rổ hoa đã trở lại, tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh mà đi theo nàng phía sau. Lục Doanh cười nói, sợ không hảo đề, nhiều cho chút tiền liền dỗ cùng nhau mua tới. đứa nhỏ này muốn cùng ngài nói một tiếng tạ. Tiết gia hòa dụ mắt thấy đi. Kia trong rổ tinh tinh điểm điểm các màu hoa dại tuy không quý báu, nhưng ở trong mắt nàng cùng kia mấy buồn bị quất miêu cào lạn hoa lan cũng không phân biệt. Dung quyết nắm mã ngừng lại, hắn tầm mắt cơ hồ là không tự giác mà đi theo Tiết Gia Hòa động tác. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiết Gia Hòa hơi hơi không lưng đối kia thoạt nhìn bất quá 6, 7 tuổi tiểu cô nương nói, ngươi còn có khác sự tình muốn vội đi. Không cần trì hoãn thời gian. Cô, cô nương tiểu cô nương có chút chân tay luôn cuống, đem đôi tay từ sau lưng lấy ra. Cao cao dơ lên một cái đơn sơ vòng hoa, là dùng hoa chi bên thành, phía trên điểm xuyết màu tím lam không biết tên hoa dại, ta muốn đem cái này coi như tạ lễ đưa cho ngài. Lục doanh đang muốn rỗi tay đi tiếp, tiết ra hoa lại mỉm cười ở tiểu cô nương trước mặt túi đầu, hảo, thay ta mang lên đi. Tiểu cô nương trợn to tròn vo đôi mắt, điểm chân liền phải đem vòng hoa hướng tiết ra Hòa trên đỉnh đầu mang, nhưng thân cao chúng quy là kém như vậy điểm, đủ đến thập phần gian nan. Dung quyết dưới đáy lòng sách một tiếng. Vỗ tay tránh thoát vòng hoa hướng Tiết Gia Hòa đỉnh đầu một phóng, hảo. Tiết Gia Hòa ngồi dậy tới, một tay phụ chính vòng hoa, chiều tiểu cô nương hơi hơi mỉm cười, mau đi đi. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, lại nói thứ tạ mới xoay người chạy đi rồi. Thấy Dung Quyết chính ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm chính mình, Tiết Gia Hòa theo bản năng nói, như thế nào, rất khó xem. Dung Quyết hồi quá mặt đi, nắm mã tiếp tục đi trước, không tiếp Tiết Gia Hòa này cha. Hán tưởng, Tiết Gia Hòa đại khái là thích hài tử Mới có thể đối hài tử như vậy ôn nhu thân thiện, ở trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ không lộ ra quá cái loại này như là mềm như bông đám mây biểu tình. Là đêm. Dung quyết là không biết mấy đêm không có ngủ ngon tiết ra hòa ngủ đến như thế nào, tóm lại chính hắn rất là chẳng trọc khó miên. Gõ mô cầm canh người đều trải qua tam vấn dung quyết vẫn là không hề buồn ngủ, dứt khoát xoay người lên đi thư phòng phiên nổi lên công văn. Dung quyết thẩm hai thiên công văn sau, quay đầu lại nhìn nhìn héo héo ba ba một loạt đan bằng cỏ món đồ chơi Tây đường viện nói có xa hay không, nói gần không gần, nhưng cũng không phải có thể từ thư phòng có thể nhìn đến ngọn đèn dầu khoảng cách. Thiết gia hòa hôm nay có thể hay không ngủ được. Gặp qua Trần Phu U Nhân còn bị rác mặt nói nói vậy sao, có thể hay không so mấy ngày trước đây càng ngủ không ăn ổn. Dung Quyết trầm tư sau một lúc lâu, đem trước mặt công văn khép lại, đứng dậy liền hướng tây đường viện phương hướng đi đến. Chỉ nhìn một cái nàng trong viện đèn có phải hay không đã sáng lên tới. Dung Quyết đi được quang minh chính đại. Tuần tra ban đêm hộ viện nhưng thật ra bị hắn hoảng sợ, suýt nữa móc ra vũ khí tới, vương, vương ra. Dung quyết từ một tiếng, tây đường viện sáng lên sao. Từ khác cái phương hướng tới hộ viện lắp đầu, ám đâu, tối nay tựa hổ không lượng quá. Không tỉnh sao. Hẳn là ngủ đến không tồi. Nhưng có lẽ vừa mới mới tỉnh cũng nói không chừng, vẫn là đi xem một cái. Như vậy tưởng Dung quyết vẫn chưa quay lại, mà là vẫn hướng tây đường viện phương hướng đi đến. Sắp đến nhắm chặt tây đường viện cửa, bên trong đen nhánh một mảnh. Dung Quyết lập không đến hai tức liền lặng yên không một tiếng động mà từ tường viện thượng lướt qua, giống chỉ linh hoạt con báo từ trong viện không coi ai ra gì mà trải qua, vòng quanh tiết ra hòa nhà ở đi rồi nửa vòng liền tìm được một phiến mở ra cửa sổ. Nhìn xem nàng có phải hay không tỉnh lại không đốt đèn. Dung Quyết nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy vào, mũi chân muộn thanh chỉa xuống đất đứng vững, không kinh động bất luận kẻ nào. Trong phòng chỉ có chút xuống mà nhập ánh trăng, hết thể đều thấy không rõ minh. Dung Quyết đêm coi lại hảo. Cũng nhìn không rõ hoa ở trên giường người kia khuôn mặt biểu tình. Côn trùng kêu vang thanh một trận một trận, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt tâm ý. Dung quyết đi phía trước đi rồi vài bước, mới ở côn trùng kêu vang trung bắt giữ tới rồi tiết ra hỏa thanh thiển lâu dài hô hấp, xem ra là đang ngủ ngon giấc Tổng không phải khóc lóc đi vào giấc ngủ. Dung quyết không quá yên tâm mà một đường đi đến mép giường mới dừng lại, cái này ly đến gần, không cần không lưng hắn cũng có thể thấy rõ nằm nghiêng ở trên giường cuộn thành một đoàn người là cái gì biểu tình. Thật đúng là ngoại ý muốn là một chương ngủ đến cực kỳ thoải mái mặt, mày răng ra, khỏe miệng mỉm cười, dường như trong mộng gặp cái gì vui vẻ sự. Còn tưởng rằng nàng sẽ làm ác mộng dung quyết tự nhủ nói, bước chân lại nâng bất động, liền đứng ở mép giường nhìn Tiết Gia Hòa một hồi lâu, mới vừa rồi cảm thấy chính mình hành vi thập phần trộm cắp lệnh người khinh thường, mang theo vài phần ảo não xoay người liền đi. Nhưng mà đi rồi hai bước, hắn lại ngừng lại, có chút do dự mà quay đầu nhìn về phía hợp lại mắt Tiết Gia Hòa. Hôm nay lúc trước ở Ngọc Thạch Thịnh Hành, hắn thủ săn Tiết Gia Hòa sau cổ hướng chính mình trên vai ấn thời điểm. Ở Tiết Gia Hòa trên cổ sờ đến cái không biết có phải hay không vết sẹo nổi lên, gồ ghề lồi lõm, hình dạng thâm không rõ lắm. Nếu là vết sẹo nói, Tiết Gia Hòa khi nào chịu này thương, Dung quyết giành mạch mà biết. Ở hắn rời đi Biện Kinh phía trước, Tiết Gia Hòa sau trên cổ là tuyệt không có nảy khối sẹo, mà là một mảnh chân bóng. Tuy nói có nhiếp chính vương phủ cùng Tiết Gia Hòa tự thân trưởng công chúa thân phận song trọng bảo hộ. Nàng hẳn là sẽ không ở cái loại này chí mạng địa phương chịu cái gì thương, nhưng có lẽ có cái cái gì vạn nhất cũng nói không chừng. Dung Quyết do dự mà quay đầu lại nhìn về phía mặt triều nội nằm nghiêng Tiết Gia Hòa. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vén lên nàng tóc là có thể thấy nàng sau cổ. Hồi tường lên, hắn vừa trở về kia mấy ngày, Tiết Gia Hòa tựa hồ liền rất kháng cự bị hắn đụng tới cổ phụ cận, chẳng lẽ chính là bởi vì nơi đó có thương tích? Trái lo phải nghĩ, Dung Quyết rốt cuộc không bẻ quá chính mình rốt quay đầu lại đi ở mép giường ngồi xổm xuống, xuống, động tác tiểu tâm mà đem tiết ra hòa phô non nửa trương giường đầu tóc vớt lên. Lạnh lẽo sợi tóc ở hắn chỉ gian hoạt đến cơ hồ cầm không được. Dung quyết theo bản năng mà buộc chặt ngón tay, lại ma xui quỷ khiến mà cảm thấy này xúc cảm có chút quen thuộc lên. Hắn nhấp môi đem tóc chậm rãi đẩy ra, còn muốn tránh đi bị tiết ra hòa đè ở chính mình dưới thân bộ phận, đối dung quyết tới nói đúng là gian nan, cùng lên chiến trường lấy quân địch tướng lãnh thủ cấp tương đi không xa. Mắt thấy liền sắp thành công. Tiết gia Hỏa tựa hồ rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tóc động tĩnh, từ trong lô núi ngô một tiếng. Dung quyết trong tay động tác một đốn, chơ mắt nhìn Tiết gia Hỏa đem hướng tới tường gương mặt chiều hắn bên này xoay lại đây, rồi sau đó lười biếng mà đem đôi mắt xốc lên một cái phủng. Dung quyết. Dung quyết trong tay còn méo Tiết gia Hỏa đầu tóc, không biết chính mình vì cái gì không ở Tiết gia Hỏa động tác trước tiên liền giấu kín lên mà là cùng cái đồ ngốc dường như lưu tại tại chỗ. Đây là. Ngậm. Tiết gia Hỏa híp mắt nhìn hắn trong chốc lát. Phản phất tiếp nhận rồi cái này giải thích, lại đem đôi mắt một lần nữa hợp trở về, lại là ngươi à. Dung quyết nhẹ xả giận, sinh từ một đường run rẩy cảm từ trong cơ thể thối lui. Tiết gia hòa đã phiên nửa cái thân mình, cái này cũng vô pháp ở không kinh động tình huống của nàng hạ kiểm tra sau cổ. Dung quyết chỉ phải tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng, chống mép dường đứng lên, từ cửa sổ thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Hiện tại so với tiết gia hòa gãy có phải hay không có cái vết xẹo, Dung quyết ngược lại càng để ý chính là. Cái gì kêu lại là ngươi? Chính cùng ta dự cảm như vậy, hôm qua ngủ đến không tồi. Đúng rồi, ta tối hôm qua còn mơ thấy nhiếp chính vương điện hạ. Ngày thứ hai buổi sáng, tiết gia hỏa như vậy trắng ra mà đối Dung Quyết nói. Dung Quyết, rõ ràng không ngừng một lần, lại chỉ có lần này nói cho hắn nghe. Mơ thấy cái gì? Một ít chưa từng chân chính phát sinh quá sự tình thôi. Tiết gia hỏa trả lời nhẹ nhàng bâng cơ đến quả thực như là có lệ, nhiếp chính vương điện hạ không cần để ý cũng không phải cái gì đối với ngươi bất lợi sự. Mặc dù Tiết Gia Hòa nói như vậy, nhưng dung quyết để ý đến không được. Tiết Gia Hòa như thế nào sẽ luôn là ở trong ngộng nhìn thấy hắn? Nếu không phải, nàng như thế nào sẽ nói lại là ngươi? Hắn ở Tiết Gia Hòa trong ngộng rốt cuộc làm cái gì? 48, Đệ 48 Trương Trần Gia rời đi biện kinh thời điểm, liền giống như tới khi giống nhau im mắng, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Trần Phu Ú Nhân nhưng thật ra hướng nhiếp chính vương phủ truyền tin. Nói rõ là phải cho Tiết ra hòa, nhưng vẫn là bị quản gia ngăn cản xuống dưới, trước đưa đi Dung Quyết trước mặt. Cho nàng. Dung Quyết cầm hơi mỏng tin, bởi vì đã phong khẩu, hắn cũng không thể ở không lưu dấu vết dưới tình huống đem tin mở ra, xem qua lại trang trở về. Nếu là từ trước, Dung Quyết có lẽ cảm thấy trực tiếp đem tin lưu lại không cho Tiết ra hòa biết liền hảo, nhưng hắn nuốt ve trong chốc lát tin hàm, vẫn là bất thời giờ đi tây đường viện tự mình đem tin giao cho Tiết ra hòa. Nhìn không thấy đều tùy ngươi. Nàng đã rời đi. Hắn nói. Tiết ra hòa ánh mắt từ tin thượng đảo qua, nhấp môi nói, Trần Phu Nhân cũng cấp nhiếp chính vương điện hạ lưu tin sao. Nói chút cái gì? Chỉ này một phong. Dung quyết nói, đại khái biết vô pháp thuyết phục ta nhả ra, mới chọn ngươi cái này bên thai mềm. Tiết ra hòa nở nụ cười, nàng dùng lòng bàn tay để đẻ tin thượng hòa sơn. Nói như vậy, nhiếp chính vương điện hạ không thấy quá, cũng đã biết tin là cái gì nội dung. Có lẽ ta phỏng đoán là sai. Dung quyết nhíu như mày. Ngươi lại nhưng mở ra nhìn xem lại làm kết luận. Không cần. Tiết ra hỏa qua tay đem tin giao cho lục doanh, nàng nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Trần Phu Nhân cùng ta chỉ có gặp mặt một lần, cũng không phải thân cận đến liên hệ thư từ quan hệ, tin chung vô luận viết cái gì, ta đều không lắm để ý. Thật không thèm để ý. Nhếp chính vương điện hạ không phải nói sao. Tiết ra hỏa chống cảm vọng tiến dung quyết đôi mắt, ta không có khả năng vĩnh viễn dừng bước không trước. Đối nhiếp chính vương điện hạ tới nói, cũng coi như là dỡ xuống một cọc tâm sự đi. Trần tướng đại bạch, chuyện cũ đã rồi, liền không cần lại bởi vì dung phu Ú nhân ân tình đối ta cảm thấy ấy nấy. Trần phu Ú nhân đột nhiên xuất hiện cùng rời đi, ước chừng trong đó nhất như chút được gánh nặng người chính là dung quyết đi. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền không hề là nhiếp chính vương điện hạ ân nhân nữ nhi. Tiết gia hòa lại cười nói, mà chỉ là tiên đế lưu lại trưởng công chúa. Không nói cái này, dung quyết đốn độ, cường ngạnh mà đem đề tài tách ra. Tiết gia hòa trong lời nói đạo lý dung quyết cũng không phải không hiểu. Đã từng hắn vì còn dung phu nhân ân mà cảm thấy chính mình có nghĩa vụ che chở tiết ra hòa cánh mạng vô ưu ăn, mặc, ở, đi lại các mặt, hiện tại hẳn là đem tầng này báo ân quan hệ buông thời cơ, dung quyết lại có chút tìm không ra trở về lộ. Nếu là đã không có dung phu nhân tầng này quan hệ, hắn nên như thế nào đối đãi tiết ra hòa tới? Vương ra. Thất thần dung quyết dương mắt, mặt không đổi sắc, ta nghe thấy được. Trần lễ tuy ở dưỡng thương, nhưng hắn thân tín có hai người không biết tung tích, còn không có tìm được có chút mặt mày, đang ở một đường đuổi theo. Triệu Bạch nói, Dung phủ địa chỉ cũ chỗ tam hộ nhân ra cũng đều tra qua, kia ba chỗ phủ đệ mấy năm trước thường xuyên biến động qua chủ nhân, nghe đồn là phong thủy không hảo không thích hợp chủ người, mới bị hiện giờ chủ nhà giá thấp mua. Thô sơ giản lược xem xuống dưới, bên trong ở người tựa hồ cũng chưa cái gì khác thường. Trần Phú nhân hồi kinh thời gian quá xảo, lại mấy độ xuất hiện tại quái dị địa điểm, Dung quyết nghĩ lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng phái người đi điều tra trở về bẩm báo kết quả nhìn lại như là gió êm sóng lặng duy độc Câm thầm cấp trần phu nhân báo tin người nọ quá đáng giá hoài nghi giấu ở chỗ tối đem trần phu nhân dẫn đi dung phủ địa chỉ cũ tất nhiên là có mục đích dung quyết kính trọng trần phu nhân vẫn chưa phái người vẫn luôn giám thị nàng hành động nếu không phải ngày ấy đánh bậy đánh bạ vừa lúc mang theo tiết ra hòa ra cửa hắn cũng sẽ không biết trần phu nhân thế nhưng lặng lẽ ra cửa chạy một chuyến dung phủ địa chỉ cũ thậm chí với nàng đi còn không ngừng một lần Phái người nhìn chằm chằm dung quyết xua tay phân phó, trần lễ kia đầu cũng là. Là, vương gia. Còn phải đợi bao lâu a? Thiết gia hòa dựa vào mềm ghế lười biến hỏi. Hồi điện hạ nói, chỉ còn 27 ngày. Thiết gia hòa khẽ thở dài, còn có lâu như vậy. Nàng kéo kéo trên người thẳng mỏng, ước chừng là vừa cuối hè đầu thu, thời tiết còn mang theo ngày mùa hè dư ôn, quang phơi nắng liền cứ gọi người ấm áp, thoải mái đến không nghĩ nhúc nhích. Đem trần phu U nhân sự tình quên mất tốc độ so tiết gia hòa lường trước chung muốn mau đến nhiều hạ quyết tâm cùng trần phu U nhân đoạn tuyệt quan hệ sau những cái đó như ẩn như hiện ác mộng bay nhanh mà biến mất không thấy tiết gia hòa mỗi đêm đều ngủ đến thập phần thơm ngọn, ngay cả thân mình cũng hảo rất nhiều có lẽ là gần nhất uống dược nổi lên tác dụng cũng nói không chừng tiết gia hòa theo bản năng lấy quá cái ly nhấp khẩu tiêu ngự thì tân xứng dược trà lại khổ lại ngọt tư vị khỏe với nhau từ đầu lưỡi nổ tung gọi người ra đầu tê dại Nàng mặt không đổi sắc mà nuốt đi xuống, lại nói, "Lam gia các cô nương còn không có tới." Từ lần trước cùng Lam phu nhân một đạo đi Thiên Bảo Ngọc Thạch hành sau, Tiết Gia Hòa cùng Lam phu nhân quan hệ liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Vị kia tuổi cũng đủ làm Tiết Gia Hòa mâu thân phu nhân đối nàng quan ái chi tình nhiều đến như là muốn tràn ra tới, thỉnh thoảng mà liền tìm cơ hướng nhiếp chính vương phủ tặng đồ, Tiết Gia Hòa ngay từ đầu còn ngượng ngùng thu, số lần nhiều lúc sau liền tập mãi thành thói quen mà hồi khởi lễ tới. Lam Ngũ cô nương vừa mới đính hôn, Đúng là nàng thích cái kia chỉnh tu tài, cao hứng đến hoan thiên hỷ địa, thiết gia hòa còn từ chính mình tư khố hào phóng mà cho nàng thêm của hồi môn. Dung quyết không có ngăn trở ý tứ, Lam gia nữ quyến tới nhiếp chính vương phủ dân cần tần suất đều mau làm thành biện kinh chuyển ra Dung quyết cùng ấu đế chi gian muốn chân thành hợp tác, vương thành kiến lời đồn đãi. Nhưng thiết gia hòa lại rõ ràng mà biết, Lam phu nhân cùng Lam gia cô nương tới tìm nàng nói chuyện là một chuyện, trong triều đình lại là một chuyện khác. Lam gia cô nương vẫn ăn nàng tới là cần mẫn, nhưng Lam Từ thu thú lúc sau, Tiết Gia hỏa còn không có gặp qua hắn, càng miễn bản nói thượng một câu. Bất quá bằng dung quyết bản lĩnh, chẳng lẽ thật không biết nàng lúc ấy là như thế nào cấp Lam phu nhân truyền tin sao? Điện hạ. Lam ra tiểu cô nương tiếng hô đem Tiết Gia hỏa đánh thức lại đây, nàng đứng dậy cười chiều từ viện môn khẩu song song tiến vào hai cái cô nương vây tay, tới. Lam thứ cô nương trong tay ôm quất miêu hình thể đã càng thêm khổng lồ, đã có thành miêu bộ dáng, cái bụng thượng càng là tròn vò mà rơi xuống tới một khối lười thịt vừa thấy đó là ham ăn biếng làm bộ dáng. Tiết gia hòa tiếp nhận miêu thuận thuận mau, gãi nó cầm nói, như thế nào hai người cùng nhau tới. Lam ngũ cô nương chuẩn bị thanh thân, muốn vội sự tình nhiều đếm không xuể, còn có rảnh chuẩn em ra cửa. Đừng nói là Lam ngũ cô nương, chẳng sợ tiết gia hòa như vậy vạn sự không cần chính mình động thủ thân phận, ở chuẩn bị gà cho dung quyết phía trước cũng bận việc hảo một đoạn thời gian. Tranh thủ lúc rảnh rỗi sao Lam ngũ cô nương chu mỏ nói, hốn hồ về sau gả cho người. Liền không thể giống như bây giờ thường thường đến thăm điện hạ, không bằng thừa dịp hiện tại nhiều trông thấy. Đều phải gả chồng, vẫn là như vậy nghịch ngợm, về sau nhưng như thế nào còn ra. Tiết ra hòa bật cười, bất quá nếu kia tú tài nguyện ý phủ ngươi, cũng thế. Bất quá điện hạ khí sắc sắc thật hảo rất nhiều làm tứ cô nương nói, mẫu thân cũng có thể yên tâm một ít. Mẫu thân đối điện hạ như vậy nhọc lòng, ta nhìn đều phải tâm sinh ghen ghét. Lam ngũ cô nương ra vẻ tức giận, ta đi gặp nàng khi, miệng nàng tam câu nói đều ly không được điện hạ. Tiết Gia Hòa động tác mềm nhẹ mà xoa quất miêu cái bụng, lại cười nói: "Thay ta đạt tạ phu nhân." Biết Trần phu Ú nhân một chuyện ngọn nguồn người bất quá liền kia mấy cái, Lam phu Ú nhân cũng là làm mẫu thân người, ước chừng là xúc cảnh sinh tình, đối nàng cũng làm như chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi, mới có thể như vậy để bụng đi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Tiết Gia Hòa liền cảm thấy ngực cấm áp, khỏe miệng cũng dương đến so ngày thường cao vài phần. Lam Ngũ cô nương đôi tay chống cằm nhìn Tiết Gia Hòa ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên thẳng ngơ ngác nói: Ta cảm thấy điện hạ so từ trước càng bế nguyệt tu hoa. Tiết gia hoàng nghe vậy buồn cười nói, từ chỗ nào học được nói năng ngọt sứt? Này không phải những cái đó ăn chơi chắc táng trong miệng mới có thể dễ dàng nói ra từ như sao. Như vậy vừa nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Làm thứ cô nương lại làm như có thật gật đầu ứng hòa, đảo rất khó nói là chuyện như thế nào. Hiện giờ điện hạ so từ trước nhu hòa rất nhiều, dường như. Dường như cả người đều ở sáng lên giống nhau. Lam ngũ cô nương đoạt từ. Tiết Gia Hòa ôm Quất Miêu nghe hai người một đáp một sướng, cười đến con đôi mắt. Các ngươi hai cái đừng cùng hống lao phu nhân giống nhau mà hống ta. Ta nhưng không tính toán thưởng các ngươi cái gì thứ tốt. Nói lời thật lòng lại không phải muốn cho điện hạ ban thưởng cái gì. Lam Ngũ Cô nương làm lũng mà bò đến Tiết Gia Hòa trước mặt, ta xem trong thoại bản nói, này nữ tử mặt nếu đào hoa khẳng định là gặp cái gì chuyện tốt, điện hạ có phải hay không cũng như thế. Nói hiệu nói vượng. Tiết Gia Hòa nhẹ mang dùng Quất Miêu trước trưởng chụp Lam Ngũ Cô nương khuôn mặt. Này không lựa lời ở ta trong viện cũng liền thôi, đi ra ngoài nhưng đem điểm môn. Làm ngũ cô nương cười hì hì đè lại miệng, một bức hiển nhiên cũng không sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật Lam tứ cô nương do dự một lát, vẫn là nói, về điện hạ cùng nhiếp chính vương nghe đồn, gần nhất biện kinh là có một ít, ta có điều nghe thấy. Thiết gia hòa nâng lên mắt tới, tốt, vẫn là hư. Chưa nói tới hảo cùng hư làm tứ cô nương hơi hơi nhăn lại mày, nhất thời tìm không thấy hình dung tử. Có lẽ là bởi vì mâu thân cùng chúng ta tới nhiếp chính vương phủ số lần nhiều chút, có chút người cảm thấy đây là nhiếp chính vương cùng bệ hạ vứt bỏ hiểm khích dự triệu. Ta trộm hỏi A Huynh, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói cho ta nói, hiện giờ như vậy cũng không phải chuyện xấu, bảo trì hiện trạng liền hảo. Bảo trì hiện trạng tiết ra hòa lặp lại một lần này bốn chữ, cười nói, chuyên liên nhậm nó chuyên đi, nếu có cái gì ta yêu cầu biết đến, bệ hạ sẽ tự nói cho ta. Trên thực tế, Trần Phu nhân ly kinh lúc sau. Tiết Gia Hòa kế tiếp hơn một tháng liền không có lại như thế nào nhìn thấy Dung Quyết, và ngón tay tính tính cũng bất quá một bàn tay có thể số đến lại đây số lần. Bất quá này đối Tiết Gia Hòa tới nói nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng, liền cùng Dung Quyết ly kinh đánh giặc kia một năm rưỡi giống nhau. Bông Trần Phu nhân cái này tay lại sau, Dung Quyết đại để cùng nàng giống nhau thở dài nhẹ nhõn một hơi. Còn không ngừng này đâu. Lam Tứ cô nương lại nói, phụ thân nói gần đây Lâm Triều cũng thực an bình, có lẽ là bởi vì mắt thấy quốc khánh gió hêm só Nước láng giềng không cam lòng, cho bệ hạ đệ công văn, nói đã nhiều ngày liền phái sứ đoàn tới bái phòng. Bái phỏng không phải thường có chuyện này. Lam ngũ cô nương hiếu kỳ nói, cái nào nước láng giềng. Đông Thục Lam tứ cô nương ho nhẹ một tiếng, thần bí địa đạo, hơn nữa nghe nói, lúc này đây sứ đoàn là mang theo đông thủ công chúa tới. Tưởng cùng quốc khánh hòa thân. Hòa thân. Dung quyết quét mắt thám báo truyền quay lại tin tức, đêm này phóng tới một bên, đông thủ có cái nào công chúa tuổi thích hợp bệ hạ. Cũng không. Triệu bạch ngay thẳng nói, cho nên, đông thục cũng không phải muốn cùng bệ hạ hòa thân, bọn họ muốn đem công chúa đính hôn người được chọn. Là vương ra ngài. 49, đệ 49 chương. Tiêu Ngự y có điểm phạm sầu. Mắt thấy tiết ra hòa thân thể một ngày so một ngày trạng thái vững vàng, trên mặt cũng rốt cuộc mang theo huyết sắc, nhưng này khó khăn bẻ trở về khỏe mạnh thân thể bất quá bao lâu lại muốn hao tổn thượng một vòng. Tiêu trong lòng trộm đem tiết ra hòa đương vãn bối đối đại yêu thương lão Ngự y đi trong lòng thẳng chịu chịu. Nhưng Tiết Gia Hòa tâm ý kiên quyết, tiêu ngự y hề cũng khuyên bất động, chỉ phải mỗi lần xem bệnh khi nhiều lần nói bóng nói gió, điện hạ ngày gần đây tựa hầu ngủ đến độ rất là an ổn. Tiết Gia Hòa gật đầu, ước chừng là không có tâm sự, hết thẻ còn tính bình thản, liền cũng không đến mức mỗi khi tới rồi đêm khuya tính lặng liền miên man suy nghĩ quá nhiều. Tiêu ngự y hề dụng tâm kín đáo nói, đúng là, điện hạ hiện giờ nhất yêu cầu chú ý sự tình bất quá trước mắt này một kiện. Tiết Gia Hòa dùng lòng bàn tay phúc chính mình bụng nhỏ, nói Ta nghe nói giống nhau phụ nhân tới rồi 3 4 tháng thời điểm liền sẽ hiện hoài. Điện hạ vốn là mảnh khỏe, lúc này không hiện hoài cũng không kỳ quái. Tiêu Ngự Y già nói, điện hạ mạch tượng vững vàng, không cần lo lắng. Có tiêu đại nhân xem bệnh, ta cũng không lo lắng cái này, chỉ là sợ làm dung quyết phát hiện. Thiết gia hòa nhàn nhạt nói, kia liền thực khó giải quyết. Tiêu Ngự Y già giật mình, hắn nói, điện hạ có lẽ cũng có thể cùng nhiếp chính vương trao đổi một phen, đem sự tình đầu đuôi đều nói cho hắn. Ta xem nhiếp chính vương cũng không phải không quan tâm điện hạ. Không được. Hắn lời nói mới nói đến một nửa, tiết ra hòa liền từ chối, mặc dù Dung Quyết thật hôn đầu tiếp thu ngọn nguồn, đây cũng là ta chính mình quyết định không cần lưu lại hài tử. Tiêu ngự y hề thở dài, biết hôm nay không thể lại quên, sửa sang lại thứ tốt liền đứng dậy cáo lui. Liền nói như vậy xào bất xào mà, đường đi ra ngoài thượng hắn lại vừa lúc gặp phải Dung Quyết. Gặp qua vương gia. Dung Quyết thần sắc vội vàng sai bước, hiển nhiên mới từ phủ ngoại trở về. Nhìn thấy tiêu ngự y y liền ngừng lại, trưởng công chúa như thế nào? Tiêu ngự y y gật đầu, hết thảy mạnh khỏe, vương gia yên tâm. Dung quyết tựa hồ dừng lại chỉ là hỏi cái này sau một câu, điểm cái đầu liền phải rời khỏi. Tiêu ngự y tâm chuyển điện nghiệm, đánh bạo gọi lại Dung quyết, vương gia xin dừng bước. Dung quyết quả nhiên câu mày quay đầu lại xem hắn, đã quên cái gì? Đều không phải là là trưởng công chúa tiêu ngự y y lao thần khắp nơi địa đạo, là hạ quan có vừa hỏi, tưởng thỉnh giáo vương gia. Nói. Dung quyết mấy không thể thấy mà lỏng nhăn chặt ánh mắt. Trưởng công chúa nhập nhễp chính vương phủ sắp 2 năm thời gian tiêu ngự y thì sờ, sờ dâu, làm ra gian nan tìm từ bộ dáng, hạ quan cả gan vừa hỏi, vương gia thật tính toán cùng trưởng công chúa mặt ngoài phu thê cả đời. Lời này lấy tiêu ngự y thân phận tới nói thật ra là có chút vượt qua, chính hắn cũng rõ ràng thật sự. Dung quyết quả nhiên ánh mắt lạnh lùng, đâm vào tiêu ngự y theo bản năng mà rụt rụt cổ, dường như có đao đặt tại mặt trên dường như. Nhưng tiêu ngự yẻ người nào Trong cung lăn lộn hôn quá vài thập niên, một đường hôn đến tiên đế tâm phúc, tự nhiên không sợ điểm này trận trượng, hắn tiếp theo tận tình khuyên bảo nói, âm dương điều hòa cũng là người chỗ cần, vô luận đối trưởng công chúa vẫn là vương gia đều là như thế, vương gia chẳng lẽ đều tính toán cả đời đều cùng trưởng công chúa chặn đón ở một tòa phủ đệ khách qua đường. Liên nay đó, Dung quyết lạnh lùng nói, chính là việc này tiêu ngự y thì thành thật chấp tay, chẳng lẽ vương gia không nghĩ lưu con nối dòng gì đó. Lời này hỏi xong. Tiêu Ngự Y ghi cẩn thận mà dùng khỏe mắt dư quang đánh giá dung quyết, muốn nhìn xem người này sẽ là cái cái gì phản ứng. Mà ra chăng hắn dự kiến, dung quyết trầm mặc một lát, mới cười lạnh một tiếng: Ta cùng nàng có cái gì cả đời. Tiêu Ngự Y nghiền ngẩn người, còn không có hồi quá vị như tới, dung quyết đã không chút nào lưu luyến mà quay đầu rời đi, không lại cho hắn nói chuyện cơ hội. Tiêu Ngự Y kia dứt khoát tại chỗ vớt cầm chính mình cùng chính mình cân nhắc lên, dung quyết lời này giống như rất có khác lời nói a. Hắn lượng trước qua dung quyết khả năng giận tí mặt cũng có thể ném xuống một câu băng như sắt đá không cần không cần liền đi, lại cứ dung quyết cấp đáp án cũng không tất cả đều là đối hắn vấn đề phủ định, mà là ta cùng tiết gia hỏa có cái gì cả đời. Có điểm ý tứ tiêu ngự ý y hề nhéo chính mình dâu đứng hồi lâu, nhìn xem tây đường viện, lại nhìn xem dung quyết rời đi phương hướng, hảo sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm, quay đầu vội vàng trở lại thái y y viện, cách nhật liền diện thánh đi. Này quyết định có chút mạo hiểm, nhưng tiêu ngự ý y cũng không phải bắn tên không đích. Tiết Gia Hòa trong bụng Hải Tử Trung Quy là vô tội, mặc dù Tiêu Ngự y, y hề mọi cách tiểu tâm mà dùng dược liệu ôn dưỡng, chờ thật đem Hải Tử lấy rất khi đối Tiết Gia Hòa mà nói cũng là không nhỏ thương tổn. Mà nếu dung quyết thái độ đều thử thanh, Tiêu Ngự y, y hề liền tưởng mạo cái hiểm. Bởi vậy, thần cho rằng nhiếp chính vương mặc dù biết được chân tướng, cũng là sẽ không phản đối. Vừa mới từ Tiêu Ngự Yì trong miệng biết được Tiết Gia Hòa hoài dung quyết Hải Tử ấu đế đỡ cái chán có chút đau đầu. Đây là chuyện khi nào? Tiêu Ngự Y chìu chìu khoe miệng, ăn ngay nói thật, nhiếp chính vương hồi kinh ngày ấy, trưởng công chúa vẫn luôn dặn dò thần im miệng không nói, thần liền. Hoàng tỷ như vậy phân phó, ngươi liền thật sự không nói. Âu Đế vẫn nộ quát, ngươi có biết nếu là sắp sửa sai lầm một bước, cục diện sẽ diễn biến thành cái gì không thể vãn hồi bộ dáng. Tiêu Ngự Y rũ đầu thành khẩn nhận sai, cho nên thần hiện tại này không phải tìm ngài tới sao? Âu Đế ấn chính mình thình thịch nhảy cái không ngừng huyệt thái dương, túi đầu trầm tư sau một lúc lâu mới lần thứ hai mở miệng. Hoàng tỷ quyết tâm. Nếu thật là như thế, kia chấm cũng không nghĩ nghịch nàng tâm ý đi làm. Tiêu Ngự y thì nghĩ nghĩ, cẩn thận mà tìm từ, điện hạ trong miệng là nói như vậy, nhưng nếu thật là như thế, thần cũng sẽ không hôm nay có nàng tới tìm bệ hạ làm này bằng mặt không bằng lòng mật báo việc. Ấu đế trên mặt biểu tình giống đang nói ngươi nói ai âm ai dương. Tiêu Ngự y thì xúc xúc ta xem điện hạ này 2 tháng tới, kỳ thật đối trong bụng thai nhi nhiều có che chở, cùng thần gặp qua mặt khác phụ nhân cũng không bất đồng ở tiêu ngự ý kìa xem ra tiết gia hỏa sợ chỉ là chính mình sẽ dẫm vào mâu thân vết xe đổ lại xuất phát từ triều đỉnh cách cục suy xét mới cho rằng hài tử không nên sinh ra mặc dù rơi xuống đất cũng không thể bình an hỉ nhạt mà qua cả đời dứt khoát không cần sinh hạ tới hảo nhưng nàng trong lòng đối chưa thành hình thai nhi lại không có nửa điểm phản cảm mỗi khi tiêu ngự ý đi xem bệnh nhìn thấy tiết gia hỏa rũ mắt nhìn bụng nhỏ nhẹ nhàng dùng ngón tay vớt ve bộ dáng nhiều ít cũng có thể nhìn ra được tới tiết gia hỏa cũng là có chút không tha. Chỉ là tình cảm cùng lý tính chi gian, nàng rốt cuộc lựa chọn người sau, đương đoạn tác đoạn. Nhưng nếu tiết ra hỏa lo lắng sự tình đều có thể thuận thuận lợi lợi giải quyết đâu. Âu đế ở Long Án sau ngồi rất lâu sau đó. Tiêu ngữ y y nín thở ngưng thần mà chờ, biết thiếu niên hoàng đế trong lòng yêu cầu cân nhắc quá nhiều quá nhiều. Khắc thả không đề cập tới, phải biết nếu là hài tử có thể thuận lợi lưu lại cùng sinh ra, kia đó là lại một cây có thể đem dung quyết kiểm chế trụ xích sát. Lời này tuy không dễ nghe nhưng tiên đế đem tiết ra hòa xứng cấp dung quyết, nhiều ít vẫn là có khắc chế dung quyết ý tứ. Bất quá ấu đế nếu chỉ suy xét điểm này, liền quá vô tình. Tiêu ngự ý không khỏi trộm ở trong lòng thầm nghĩ, cũng may dung quyết đối tiết ra hòa cũng không phải không thú vị, chẳng qua này lăng đầu thành khác mọi thứ am hiểu, võ định càn khôn văn an thiên hạ, cố tình điểm này nhi nữ tình trường sự tình tưởng không rõ. Không biết qua bao lâu, ấu đế mới sâu kín mà thở dài một hơi, lập tức bao nhiêu người biết.